Tết Nguyên Tiêu hôm nay, Kinh Thành bên kia điện thoại một đám thúc giục, An An bị thúc giục không biện pháp, bắt tay trên đầu sự tình mau chóng kết thúc về sau, lại mã bất đỉnh để hướng Kinh Thành đuổi, cũng không phải là liệt. Đây chính là bọn họ toàn ra dọn đến Kinh Thành sau cái thứ nhất Tết Nguyên Tiêu, này Tết Nguyên Tiêu nhưng không phải đồ vô cùng náo nhiệt, đoàn đoàn viên viên. Chỉ là, không thành tưởng trở lại cổ ra, mong còn không có ớp nhiệt đâu. Liên nghe được lục gia bên kia truyền đến tin tức. Lục lao gia tử cùng dư nhã cầm hai cái nháo ly hôn ở, người nói một chút, hai người thêm lên tuổi tắc nhưng đều qua tuổi một trăm tuổi người, còn nháo nổi lên ly hôn, thật sự là ở đại viện nhi bên trong bị người xem đủ rồi chê cười. Lần trước gan an cùng lục diễn hai người đính hôn thời điểm, lục lao gia tử tuy rằng cũng coi đề qua, nhưng là tới rồi sau lại, lại chậm rãi đè ép đi xuống cái này tâm tư, ai biết, dư nhã cầm là cái xuẩn, chân trước đại nhi tử lục diễn đính hôn sau lưng nàng liền thu xếp cấp lão nhị lục thiệu nguyên đính hôn hơn nữa nàng còn đề ra cái yêu cầu lão nhị đính hôn bài mặt cũng không thể so đại nhi tử kém cái này nhưng không đem lục lao ra tử cấp khí cái chết kiep lục diện đính hôn hắn cũng chưa nhọc lòng nhân ra đại nhi tử tự cấp nhi ở tứ hải tiệm cơm định hảo bàn tiệc nhi hắn chỉ phụ trách cấp lao ra hỏa đệ cái thiệp liền thành tới rồi lão nhị như thế rất tốt lão nhị đương nổi lên phủi tay trường quài Hết thể đều ném cho dư nhã cầm, dư nhã cầm đỉnh đầu thượng nơi nào có tiền, tự nhiên là muốn tìm lục lao gia tử mớn, đừng nhìn lục gia gia đại nghiệp đại. Mấy năm nay lục lao gia tử lui ra tới về sau, trợ cấp cũng không bằng trước kia, lao đại mới đính hôn, cấp nhà gái bao lì xì thời điểm, lục lao gia tử đã đem nhiều năm tích cốt quan tài bổn cấp đào ra tới. Này sẽ lao nhị kết hôn, hảo gia hỏa nhi, một mở miệng chính là 6 vạn 6 thật khi bọn hắn lục ra là khai ngân hàng. Người thường ra một năm một ngàn đồng tiền cũng xài không hết, này lao nhị tức phụ há mồm liền phải sáu vạn như thế nào không đi đoạt lấy. Lục lao ra tử tâm tắc, nhưng là lại không thể làm cho nhi tử nói, chỉ có thể cùng dư nhã cầm thương lượng, dư nhã cầm khắc cũng chưa nghe đi vào, chỉ nghe được một câu, đó chính là lao ra tử không có tiền, càng sẽ không giúp đỡ lao nhị cưới vợ. Lúc này, dư nhã cầm nhưng nổ tung nổi, Một khóc hai nháo ba thắt cổ, liền vì cấp lao nhị tranh thủ điểm quyền lợi, lục lao ra tử bị triển không có biện pháp, ra tay mấy bộ hắn sớm chút năm cất chứa tranh chữ, thấu một vạn đồng tiền cho Dư Nhã Cầm, lời nói cũng để ra tới, nếu là Dư Nhã Cầm nhận lấy tiền cấp lao nhị làm hôn sự, bọn họ hai vợ chồng già liền trước ly hôn, sau này Dư Nhã Cầm đi theo lao nhị, hắn đi theo lao đại, ai đều không liên lụy ai. Dư Nhã Cầm sợ. Nhưng là bên thai liền nhớ tới tiểu nhi tức phụ cùng nàng nói, hiện giờ công công từ một đường lui xuống dưới, lại còn có thiên hướng lao đại, nếu công công không thích bà bà, còn mỗi ngày vì lao đại cấp bà bà khí chịu, còn không bằng sau này làm dư nhã cầm đi theo tiểu nhi tử, bọn họ cũng sẽ hiếu thuận đối đái nàng. Dư nhã cầm người này lỗ thai mềm, này vừa nghe, liền nghe xong đi vào, cầm kia một vạn đồng tiền, ma lưu nhi cùng lục lao ra tử ly hôn lại còn có dọn ra lục ra nhà cũ. Lục thiệu nguyên mấy năm nay từ nhà mình mẫu thân trong tay thu quát tiền cũng không ít, ở bên ngoài đặt mua một bộ tam tiến sân, cũng không cần lục ra nhà cũ kém, hơn nữa không có lao ra tử ghét bỏ, hắn cảm thấy chủ cũng càng thêm thư thái lên. Mà lục ra trận này cho khôi hài, đã có thể thành đại viện nhi người trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, thật sự là lục lao ra tử phong cảnh kiên cường cả đời, đến phiên già rồi còn không có hưởng thụ điểm con cháu phúc bên người bồi hắn cả đời lão bà tử lại làm yêu lên khi tiết tuổi già khó giữ được a thậm chí có không ít gia đình cầm dư nhã cầm ví dụ tới giáo dục trong nhà bọn nhỏ cưới vợ đương cưới hiền nhìn một cái kia lão lục ra kia đương ra chủ mẫu lô thai mềm còn mờ heo che tâm này ly hôn nhưng đồ thông khoái toàn ra thanh danh từ bỏ hướng bọn họ loại người này ra là nhất chú trọng thanh danh bất quá an an rót một hơi nhi thủy Cũng nghe xong tôn láo sư lại nhảy nói xong, nàng nghẹn họng nhìn chân chối, kia dư A-di liền vì kia một vạn đồng tiền cùng lục lao ra tử ly hôn. Tôn láo sư tiếp hận gật gật đầu, cũng không phải là khả năng đối với cái này niên đại người tới nói, một vạn đồng tiền là xa xôi không thể với tới số lượng, nhưng là dư nhã cầm quen làm lục ra đương ra chủ mẫu, mỹ mắt không nên như vậy thiển mới đúng vậy. Một vạn khối liền rời đi nàng sinh sống cả đời địa phương, thật sự là... An An cũng không biết nên dùng nói cái gì tới hình dung chính mình cái này trước bà bà. An An đem chén trà gác ở trên bàn, tiêu hóa về sau, ngơ ngác nói, năm nay kỳ ba cấp nhiều. Tôn lão sư không biết kỳ ba là có ý tứ gì, nhưng cũng biết này sẽ từ khuê nữ trong miệng toát ra tới không phải gì hảo tử. Kia lục thiệu nguyên cùng tưởng viện viện hai người, nàng tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là liền này hai lần công phu, nàng cũng coi như là xem minh bạch. Lục thiệu nguyên chính là lao lục gia con út, bị dư nhã cầm sủng kỳ cục, cao không thành thấp không phải, trước kia ỉ vào lục lao gia tử thanh danh, còn có thể tại bộ môn bên trong diếu võ dương oai, hiện giờ ly lục gia, hắn lại tính cái cái gì. Dư nhã cầm đồng ý liền tính, như thế nào lục thiệu nguyên cũng như vậy ánh mắt thiển cận đồng ý. Còn có cái kia tưởng viện viện, là cái trong bông co kim hóa, hơn nữa đẳng cấp có thể so nàng kêu bạch liền hoa mội nang kia bach lien hoa muoi muoi cao không ít liệt. Hiện giờ vì một vạn đồng tiền liền chủ động rời đi lục gia. đối với An An tới nói, đây là chuyện tốt nha. Sau này nàng kết hôn về sau, không có chị em dâu quan hệ xử lý, nhưng là nàng như thế nào cảm thấy quái quái. Có lẽ là nhận thấy được gan An nghi hoặc, tôn láo sư hít một hơi, bên ngoài đều ở truyền, lục thiệu nguyên phải cho tưởng ra làm tới cửa con rể, nếu là có lục lao gia tử ở, lục lao gia tử là chết đều sẽ không buông ra đồng ý. Nhưng là hiện giờ dư nhã cẩm cùng lục lao gia tử hai người ly hôn, lục thiệu nguyên tương lai liền về dư nhã cẩm sở phụ trách, lục lao gia tử tuy rằng cũng là lục thiệu nguyên phụ thân, nhưng cũng không thể ở giống như trước như vậy. An ăn đều uống no rồi, nghe được tôn láo sư lời này, lại bưng tráng men lu đột nhiên rót một hơi nhi, lầm bầm nói, điên rồi. Nàng đảo không phải khinh thường lục thiệu nguyên làm tới cửa con rể mà là đối với lục thiệu nguyên loại này đại viện nhi ra tới hài tử, trong xương cốt mặt mang theo thanh cao cùng tiêu ngạo, như thế nào tới rồi lục thiệu nguyên nơi này hết thể đều không có đâu. Chẳng lẽ thật là chân ái tối thượng? An An hoán một hồi lâu, mới tiếp nhận rồi sự thật này. Tôn Láo sư muốn nói lại thôi, An An, đứng ở trường bối góc độ, ta cảm thấy lục gia láo nhị như vậy làm, đối với người tương lai tới nói là có chỗ lợi. Nàng này thuần túy là đứng ở nhà gái mụ mụ góc độ, phía trước lục gia tuy nói ly hôn, nhưng là rốt cuộc là không ly đâu. Không ly hôn liền tính là lục diễn cùng dư nhã cầm đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ, sau này dư nhã cầm thật muốn ở an an trước mặt đắn đo mẫu thân thân phận, kia cũng là ở bình thường bất qua sự tình. Hiện giờ dư nhã cầm cùng lục lao gia tử ly hôn, đối với an an cái này tân tức phụ tới nói ta, sau này vào lục gia kia cũng không có bà bà áp chế. Cổ sắt rốt cuộc sẽ thiếu một ít, nhật tử cũng sẽ trôi chảy một ít. Còn có một cái, nhìn vài lần gặp mặt quan cảnh, Lục gia lão nhị cùng hắn cái kia tức phụ cũng không phải đền cặn dầu, hiện giờ Lục gia lão nhị đi tưởng ra làm tới cửa con rể, mặc kệ từ góc độ nào đối với An An tới nói, đây đều là một cái chuyện tốt. An An ư một tiếng, nghiêm túc nói, "Mẹ, ta hiểu được, ngài là vì ta hảo." Tôn lão sư người này có bao nhiêu thanh cao, An An là biết đến hiện giờ nàng có thể đứng ở một cái mâu thân góc độ nói ra loại này lời nói, thực sự đã đủ làm An An kinh ngạc. Tôn Láo sư vấy vây tay, ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận trong đó quản tạp là được, lục diễn bên kia chúng ta vẫn là bình thường tâm đối đại, đừng bởi vì kia hải tử cha mẹ ly li hôn, liền chậm chế đi. An An liệt miệng cười, mẹ, ngài yên tâm, ta còn có thể bạc đãi ngài con rể không thành. Người nhà người nhà, nơi nào có cái cô nương bộ dáng một chút đều không biết xấu hổ, tôn láo sư giơ tay bất đắc dĩ điểm điểm an an cái chán. An an cũng từ nàng điểm, cơm chưa có lý mẹ cùng lý thẩm ở phòng bếp bận rộn, tôn láo sư cuối cùng cũng qua đi đắp bắt tay, bọn họ giữa chưa không gì khách, liền người trong nhà, làm sáu cái đồ ăn, một cái canh, cũng là còn đủ, nào biết mới vừa ngồi trên cái bàn, lục diễn liền dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật hướng cố ra đuổi. Càng xảo chính là, Lục Lão gia tử chống vải trượng cũng chạy tới cố ra. Lục Lão gia tử cũng không nghĩ à, chỉ là này ngày lễ ngày tết, càng thêm có vẻ Lục gia nhà cũ quặn cuể lên, hắn một người quá cái gì kính nhì, còn không bằng tới thông gia nơi này thấu một bản, vô cùng náo nhiệt. Hơn nữa dựa theo hắn phỏng đoán, hôm nay ăn tết, Lục diễn cái kia tiểu tử thối tất nhiên sẽ không nhớ tới hồi Lục gia xem hắn, mà là vừa ra tới liền hướng Lục gia đuổi. Cái này hảo phụ tử hai người ở cố ra cửa cấp đụng phải hai mặt nhìn nhau lục diễn nhìn trước mặt bất quá gần tháng liền ra rồi mười mấy tuổi lao gia tử khó được chủ động mở miệng hô một tiếng ba lục lao gia tử hốc mắt đã ướt nước hán mắng tiểu từ thúi lớn hơn tiết cũng không biết trở về xem ta một chút liền ném ta một cái góa bửa lao nhân ở nhà ăn tết không phải còn có kia nữ nhân cùng lao nhị sao lục diễn kinh ngạc trong nhà ăn tết Dư nhã cầm từ trước đến nay quán sẽ thu xếp, như thế nào sẽ là một cái góa bửa lao nhân. Lục lao gia tử bị nghẹn một chút, hắn nhưng thật ra đã quên, tên tiểu tử thúi này phong bế thức nhiệm vụ, phòng trừng này sẽ mới bị thả ra, hắn mặt ra một gục xuống, ồm ồm, người lao tử ta ly hôn. Từ lao tử trong miệng mặt nói cho nhi tử, chính mình ly hôn, lục lao gia tử cảm thấy chính mình mặt ra đều cấp mất hết. Nơi nào nghĩ đến? Từ trước đến nay cùng hắn không đối phó đại nhi tử, thế nhưng khen một câu, ly hảo. Nhiều năm như vậy, ngày cuối cùng là làm một kiện đối sự, kỳ thật lục diễn cùng lục lao gia tử chi gian ngăn cách không bằng cùng dư nhã cầm đại. Lục lao gia tử nguyên bản cảm thấy có chút mất mặt, không nghĩ tới từ nhà mình nhi tử trong miệng nghe được lời này, hắn khí thổi dâu trứng mắt, ngươi cái vương bát dê con, ngươi láo tử ly hôn, ngươi còn chúc mừng đúng không? Lục diễn nhàn nhạt, đây là chuyện tốt, Sắc thật đáng giá chúc mừng. Lục lao gia tử, làm bậy nha. Hắn như thế nào liền sinh ra tới này nghiệp chướng ra tới. Người tới cửa ăn cơm không mang theo điểm đồ vật lại đây. Lục diễn như là biết lục lao gia tử trong lòng suy nghĩ giống nhau. Nhìn từ trên xuống dưới lao gia tử giống tuyết đôi tay, cũng không đúng. Còn trống một cây quả trượng, Lục lao gia tử mặt già đỏ lên, ra tới nóng nảy, quên mang theo, dừng một chút, phân phó quảng ra. Người đi đem nhà chúng ta trong ngăn tủ mặt phao nhân sâm rượu đoan lại đây một vò tử, giữa trưa ta cùng thông ra đi một cái. Lục diễn nhàn nhạt nhắc nhở, người nọ thăm là An An từ trong núi mặt tìm trở về. Lúc trước lục diễn từ An An trong tay mua kia một con nhân sâm cho lang lao gia từ sau. Sau lại An An lại lộng tới nhân sâm, lục diễn liền cấp lục lao gia tử cũng chuẩn bị một con. Lục lao gia tử hiếm lạ đều không được, lấy về tới liền phao thượng rượu, mỗi ngày ngủ trước nhấp một ngụm lục lao ra tử ngượng ngùng nói kia đem cảnh vệ viên hôm nay buổi sáng đưa tới hai chỉ gà cấp đề qua tới tới rồi bọn họ loại địa vị này ngày lễ ngày tết mặt trên đều sẽ phát một ít thứ tốt lại đây buổi sáng đưa tới kia hai chỉ giá gà rừng còn tung tăng nè nhót chỉ là hắn một người hết muốn ăn ăn cơm này giá gà rừng đều còn cột vào phòng bếp tiểu tảng nơi đó hắn sắp ra cửa thời điểm kia giá gà rừng còn ở ha ha ha kia lục diễn giơ tay nhìn nhìn đồng hồ Giã gà dừng lấy lại đây ở một lần nữa làm nói, phỏng chừng chúng ta ăn đến trong miệng mặt đều đến buổi chiều đi. Lục Lão gia gà rừng lấy lại đây ở một lần nữa làm nói, phỏng chừng chúng ta ăn đến trong miệng mặt đều đến buổi chiều đi. Lục lao gia tử nổi giận, lao tử đem ngươi bán cho cô gia, ta cũng không tin, còn hôn không thượng một bữa cơm ăn, tiểu nhi tử bán cho tửng ra, khi hắn mấy ngày không ăn sóng cơm, hiện giờ đại nhi tử lại đến phiên hắn chủ động muốn bán cho cô ra, hắn nảy một lòng à. Thật sự là càng rèn luyện càng cương đại. Tiết nguyên tiêu quá xong rồi về sau an an liền hoàn toàn bận rộn lên hơn nữa bởi vì cố vệ cường bọn họ cũng đi vào bắc kinh duyên cớ nàng liền xử lý học ngoại trú ngày thường không khoa thời điểm liền sẽ trực tiếp về nhà mà không phải lưu tại ký túc xá tôn lão sư cũng tại đây học kỳ đi vào thanh đại đưa tin bất quá nàng giáo vẫn là số học hóa mẹ con hai người nhưng thật ra hài hòa thật sự mà ngô tiểu nhiễm ở biết mới tới số học lão sư là cố an an mụ mụ sau từ từ thở dài tràn đầy đồng tình Cô An An, ngươi khi còn nhỏ nhất định quả thực thảm đi. An An có chút sờ không được đầu óc, nàng hỏi, ngươi là chỉ phương diện kia. Có cái đương láo sư mẹ. Ngươi có phải hay không mỗi ngày tan học cũng đi theo trường học không sai biệt lắm, siêu khẩn trương cái loại này, nô tiểu nhiễm quả thực cũng không dám tưởng, loại này nhật tử như thế nào quá. Không. Là hoàn toàn vô pháp quá. a, Quả thực là sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Mỗi ngày đối mặt chủ nhiệm lớp đều đủ sốt ruột, mấu chốt là chủ nhiệm lớp vẫn là nàng mẹ. Về nhà về sau, tiếp tục đối với chủ nhiệm lớp kia trương mẹ kế mặt, như vậy đi xuống sẽ ra mạng người. Thật sự, An An một hồi lâu mới hiểu được nô tiểu nhiễm lời nói bên trong ý tứ, nàng phụt bật cười. Nào có người nói như vậy đáng sợ, ta mẹ người thực hảo, hơn nữa cũng không phải sở hữu chủ nhiệm lớp đều thực nghiêm túc. Thích, nô tiểu nhiễm nhẹ giọng, nàng mới không tin đâu. Nàng liên rất xa nhìn thoáng qua tôn láo sư, rõ ràng này trương một bộ chủ nhiệm lớp mặt, thật sự là nghiêm túc cực kỳ. Nghĩ đến đây, nàng thăm đầu, thử hỏi, mẹ ngươi trước kia có phải hay không trực ban chủ nhiệm? An An đem đầu tóc cấp trói lại lên, nghe được lời này, ra gân một đốn, băng nàng hổ khẩu đau, lại vẫn là trả lời nói, là nha. Trước kia ở quê quán thời điểm, chính là ta chủ nhiệm lớp, như thế không gật người. Nàng lúc trước mới vừa tiến Thái Tùng huyện cao trung thời điểm, tôn láo sư còn không phải tôn láo sư, kia sẽ nàng sẽ kêu một tiếng đinh láo sư, chỉ là không nghĩ tới, nàng ba ngư bức, nàng còn không có tốt nghiệp đâu. Liên đem nàng chủ nhiệm lớp cấp cưới về nhà, trong nhà ba cái hài tử, liền học bù phí đều tỉnh. Nô tiểu nhiệm hít vào một hơi, trừng lớn đôi mắt, ta thật đồng tình ngươi, chú hoa mị cùng nghi toi nang ba ngưu bước nang con khong co kéo nhã hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Đồng dạng ôm đồng tình ánh mắt nhìn cô An An Các nàng ký túc xá tiểu đáng thương Này đều vào đại học Cái kia chủ nhiệm lớp mụ mụ còn theo tới đại học tới Quả thực là thật là đáng sợ Chú Hoa Mỹ vô vô An An bả vai Lời nói thâm thiế, Ta xem trọng ngươi An An đem ra gân hơi chút tùng tùng Nguyên bản căng chặt đầu tóc Nháy mắt mang theo vải phần xóa tung hương vị Nhưng thật ra thoạt nhìn có sợi lười biếng cảm giác Nàng đầu cũng chưa nâng Ta mẹ siêu tốt Đáng tiếc các người không tin. Chúng ta biết siêu hảo, làm không xong bài thi, viết không xong tác nghiệp, ni cách kéo nhã khoa trường nói, nàng có cái tiểu gì ở bọn họ thảo nguyên mắc mưu lao sư, nàng đều bị ma rớt một đống tóc, càng đừng nói, mỗi ngày cùng chủ nhiệm lớp ở tại dưới một mái hiền, cầu tâm lý thừa nhận diện tích, thật là đáng sợ. Từ lý cười cười lần trước dọn ra các nàng ký túc xá sau, ký túc xá không khí tức khắc gan tinh không ít, mây trắng nùng trang diễm mặt trên mặt, mang theo vài phần phong trần vị nàng nhấp nhấp miệng nhi lao son môi nháy mắt vực hai nàng cười cười trong mắt mang theo vài phần chua sót thật hâm mộ người người một nhà đều ở kinh thành phụ thân mâu thân đơn vị đều hảo hơn nữa trong nhà điều kiện cũng không tồi còn có thể mỗi cái cuối tuần về nhà trước kia nàng ghét nhất đồ vật hiện giờ lại biến thành nàng tha thiết ước mơ đồ vật mây trắng thốt ra lời này trong ký túc xá mặt an tĩnh xuống dưới an an nghiêng đầu nghĩ nghĩ Tự rêu nói, ngươi xem, các nàng đều không hâm mộ ta, cảm thấy ta quá khổ. Nếu là vừa tiến ký túc xá mây trắng sẽ nói ra loại này lời nói, đánh chết An An đều là không tin, chính là trải qua quá một học kỳ về sau, cái kia thanh cao, cao ngạo nữ hài tử tựa hồ hoàn toàn biến mất, thậm chí trước kia đối An An còn có vài phần ghen ghét, hiện giờ cũng biến mất vô tung vô ảnh, liền phẳng phất thế ngã bụi bằng bên trong, các nàng bất quá một cái vui lừa đề tài mây trắng đều có thể sinh ra hâm mộ tâm tư tới. An An không biết, ở quá khứ nửa năm, mây trắng trên người rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Mây trắng rũ rũ mắt ra, thanh âm rất thấp rất thấp, đó là đó là các nàng không hiểu. Nói xong, nàng trực tiếp từ trên dưới phô trên giường gỡ xuống một khoản màu trắng bằng da bao bao. Nếu là An An không nhìn lầm nói, liền này một cái bình thường bao bao, khả năng đều đủ một cái sinh viên vài tháng sinh hoạt phí. Ở liên tưởng đến mây trắng phía trước đêm không về ngủ, nàng trong mắt hiện lên một mặt trầm tư. Mây trắng phảng phất không cảm giác được ký túc xá an tịnh giống nhau, nàng quay đầu lại dặn dò, buổi tối không cần cho ta để cửa. Vẫn luôn không mở miệng dương dáng màu nga một tiếng, hảo, dừng một chút, ngươi ngày mai sớm một chút trở về, ta cho ngươi mang đưa sáng. Trong ký túc xá mặt nếu là hòa giải mây trắng quan hệ không tồi, chính là dương dáng màu, cũng không đúng hẳn là còn tính thượng phía trước cái kia lý cười cười bất quá lý cười cười chuyển ký túc xá sau quan hệ liền chậm rãi phai nhạt xuống dưới dương dáng màu vừa quay đầu lại liền phát hiện ký túc xá mặt khác mấy cái bạn cùng phòng một đôi mắt đều chừng đại đại nhìn chằm chằm nàng nàng quýnh lên che miệng bay nhanh giải thích ta cái gì cũng không biết nói xong bế lên trên bàn thư liền hướng bên ngoài chạy qua đi ta đi nhà an hỗ trợ không đợi an an các nàng trả lời Dương dáng màu phong giống nhau Chỉ còn lại có một cái bóng dáng Chỉ để lại an an các nàng mấy cái Hai mặt nhìn nhau Sau một lúc lâu Nô tiểu nhiễm ngượng ngủng xoắn xích nói Ta Ta ăn tết trong lúc đi câu lạc bộ đêm Có nhìn đến mây trắng Nô tiểu nhiễm ra điều kiện không tồi Hơn nữa câu lạc bộ đêm vừa mới ở kinh thành hứng khởi Phạm là trong nhà có điều kiện nhân ra Đều trở về thấu cái não nhiệt Nô tiểu nhiễm đúng là đi theo hắn Ca ca phía sau trống đi Chỉ là, nàng một nữ hải tử đi loại địa ở phương kia, nói ra, luôn là có vài phần ngưỡng ngùng. Nàng thốt ra lời này, nghi cách kéo nhã cũng vô vô chán, ta năm nay là cái thứ nhất tới trường học, lúc ấy mây trắng giường đệm đều là phô hảo hảo, rõ ràng là có người trụ, các nàng mặt khác vài người giường đệm nhưng đều là quân có miên trò chiêu hôi. An An nghe được lời này, trong lòng không biết là cái gì tư vị, có thể khảo đến cả nước nhất đảng học phụ tới, là nhiều không dễ dàng. Không ai so nàng càng biết đến, Hiện giờ, mây trắng lại đi lên cái này chiêu số, nàng nhiều ít có chút đau lòng, có chút lộ là nhìn là lối tắt, nhưng là trải qua quá về sau, mới biết được, có đôi khi lối tắt mới là trên thế giới này khó nhất đi một cái lộ. Ký túc xá nội lại lần nữa an tĩnh xuống dưới, an an nhẹ giọng, vậy coi như không biết đi, có lẽ các nàng coi như không biết, mây trắng mới có thể hảo quá một ít. Mỗi người đều có lựa chọn chính mình lộ quyền lợi, mây trắng lựa chọn một cái nhìn như lối tắt lộ, chỉ là sau này con đường này sẽ thế nào, không ai biết. Chú Hòa Mỹ vây vây tay, nàng chính mình không hối hận liền thành, chúng ta ở chỗ này than cái cái gì khí. Nô tiểu nhiễm gật gật đầu, cắn môi, có vài phần do dự, câu lạc bộ đêm bên trong nam nhân đều là sắc trung quỷ đói, nàng ăn tết thời điểm nếu không phải cùng ca, ca một khối đi, không chừng bị người như thế nào chiếm tiện nghi đi. An An hỏi lại, mây trắng không biết sao? Nô tiểu nhiễm, sao có thể? Kia chẳng phải là, biết rõ câu lạc bộ đêm có sắc trung quỷ đói, nhưng là mây trắng vẫn là đi, nghĩa vô phản cố đi, các nàng lại có thể nói chút cái gì đâu. Nô tiểu nhiễm rầm rầm chân, nàng sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận. Chỉ là các nàng ai cũng chưa nghĩ đến mây trắng hối hận, sẽ đến nhanh như vậy. Buổi chiêu chương trình học, đều là bài chuyên ngành tuy là An An cũng không khỏi đánh lên hoàn toàn tinh thần tới ứng đối, dẫn bọn hắn bài chuyên ngành vị này hách lao sư, là một vị cấp đại sư nhân vật, hơn nữa rất là nghiêm túc, ý nghĩ cũng đặc biệt mau, hắn giảng bài không đợi học sinh, hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của chính mình bên trong, cho nên, bọn học sinh thượng hách lao sư khóa, cũng phá lệ dụng tâm, bởi vì hơi chút một chút thất thần, đều có khả năng sẽ bị ném tới rồi mặt sau. An An cũng không ngoại lệ, Hách lao sư khóa nổ kẻ bục nàng đều chuẩn bị thật dày một đại buồn, liền này, nàng có thời gian đều theo không kịp hách lao sư tiến độ, nàng trộm cầm một cái bút ghi âm lại đây, này bút ghi âm vẫn là siêu thị bên trong đồ vở, nàng không dám làm đại gia phát hiện, từ trước đến nay đều là kẹp ở sách giáo khoa no ke phuc nang đeu chuan bi that day mot đai buon lien nay nang co thoi gian đeu theo khong kip hach lao su tien đo nang trom cam mot cai but ghi am lai đay nay but ghi am van la sieu thi ben trong, đo vat nang khong dam lam lần một tiết khóa sau, tay vừa lật, bút ghi âm đã bị nàng thu được siêu thị bên trong. Hôm nay tan học sau. Hách lao sư lại không giống dĩ vãng như vậy tan học liền đi, ngược lại ở lớp học nhiều dừng lại 3 phút, đã phát một phần báo danh biểu đi xuống, hán Dương, giọng chúng ta trường học nhận được một cái thiết kế thi đấu nhiệm vụ, các ngươi xem có hứng thú có thể điển báo danh biểu, ngày mai ta tới thu, nói xong này về sau, hách lao sư lập tức biến mất ở phòng học bên trong. Tuyệt đối không nhiều lắm lưu một phút cái loại này. Đại gia cũng đều thói quen hách lao sư diễn xuất. An An nhìn trên bản báo danh biểu, nàng nghĩ nghĩ, cầm bút xoát xoát đem tên của mình cùng cá nhân tin tức đều cấp điền đi lên. Đây là một hồi đầu tiên là trường học nội tuyển chọn tái, nếu là ở trường học nội thông qua sau, có thể đi nước ngoài tham gia quốc tế thượng thi đấu. Đối với những người trẻ tuổi này tôi nói, nước ngoài không hề là mấy năm trước nhắc tới là biến sắc, ngược lại mọi người đều tràn ngập hướng tới, bọn họ làm thiết kế, ai không hy vọng có thể ở quốc tế dơ lên danh. Ni cách kéo nhã nhìn An An soát soát viết xong báo danh biểu, nàng có chút đầu trọc, An An, ngươi nói ta muốn hay không tham gia, nàng kỳ thật một chút đều không thích thiết kế, tất cả đều là Ba A3 bước, tuyển cái này chuyên nghiệp, nàng A3 nói, học xong thiết kế trở về, cho bọn hắn ra ngửa con thiết kế ra xinh đẹp nhà ở cùng quần áo tới. Ni cách kéo nhã cảm thấy, nàng hiện tại học đồ vật, cũng đủ cho bọn hắn ra ngửa con thiết kế nhà ở cùng quần áo. Cho nên kế tiếp còn có học hay không? Đây là một cái nghiêm túc vấn đề. An An trong tay bút chuyển bay nhanh, xem chính ngươi. Bất quá ta cảm thấy vạn nhất có thể qua quan, đến lúc đó xuất ngoại đi thấy việc đời cũng không tồi. An An này vừa nói, đi cách kéo nhà ánh mắt sáng lên, xoát xoát đem chính mình báo danh tin tức cấp điền đi vào. Mới vừa viết xong, chuẩn bị thu thập đồ vật hồi ký túc xá, nô tiểu nhiễm liền từ lớp bên cạnh, chạy các nàng trước mặt thở hồn hiền nhi, mây trắng đã xảy ra chuyện. An An bọn họ đến câu lạc bộ đêm thời điểm, đã là mau buổi tối 7 giờ, kinh thành mùa đông, trời tối phá lệ sớm, cũng chính là bầu trời ngôi sao còn có thể hỗ trợ chiếu hạ lượng. Nói thực ra, kiếp trước kiếp này, đây là An An lần đầu tiên tới câu lạc bộ đêm, rốt cuộc là ôm vài phần mới lạ thái độ, các nàng đi vào thời điểm, phòng trong một mảnh màu sắc rực rỡ tiểu đèn lòe A lòe A. Loại an an có chút không mở ra được đôi mắt, chú hoa mị trên mặt mang theo một tia ngưng trọng, nàng quay đầu lại đối với an an cùng ni cách kéo nhã hai người nói, Túm chặt tay của ta, đừng đi lạc. An an ừ một tiếng, gắt gao bắt lấy chú hoa mị tay, cũng không ở nhìn đông nhìn tay lên, thành thành thật thật hướng tận cùng bên trong đi, chỉ là nàng nguyện ý quy quy củ củ, người bên cạnh lại không muốn như vậy buông tha nàng, mặc kệ thời đại nào, đều có hát cá một mặt. Đặc biệt là mấy năm trước gáp lực tàn nhẫn, chính sách một khi thả lỏng về sau, liền phảng phất là ngôi sao chi hỏa, lập tức đem toàn bộ thảo nguyên đều cấp tiêu lên. Đối với câu lạc bộ đem loại địa phương này dùng đồng dạng hình dung cũng không quá, trước đây như đay nhi kia năm, nam nữ hai người cho nhau bắt tay, không chừng xui xẻo một ít đều sẽ bị kéo ra ngoài, phê đấu, hiện giờ không giống nhau, chậm rãi khai một cái khẩu tử, có cái thứ nhất ăn con của người phát hiện không có việc gì. Vì thế càng ngày càng nhiều người tới thử ăn con cua. Áp lực tàn nhẫn về sau, chơi lên cũng càng thêm lớn mật. An an các nàng ba cái đều là hoa giống nhau tuổi tác, lại còn có con co công sách lại đây. Trên mặt mang theo vải phần dáng vẻ thư sinh, thanh thuần kỳ cục, đặc biệt là an an bộ dạng, thật sự là quá đục lỗ. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, xinh đẹp cực kỳ, an mặc một màu vàng nghệ tiểu áo đông, phía dưới trang bị tiểu giày da, vừa thấy chính là nhà có tiền tiểu thư vẫn là cái cực phẩm, không phải thường thấy cái loại này. Các nàng ba cái tiến cái này trong đại sảnh mặt, lập tức liền có người theo dõi, không chỉ có bị theo dõi, các nàng ba cái còn bị chia cắt đi xuống, chu hoa mị trên người có sợi anh khí, vừa thấy chính là tiểu đất tay an an xinh xinh đẹp, xem làm người nước miếng chảy ròng, mà ni cách kéo nhã tuy rằng vóc dáng sinh cao lớn, nhưng là nghề hà ngũ quan lớn lên rất là không tồi, hơn nữa gầy xuống dưới ni cách kéo nhã, Giáng người đặc biệt nóng bỏng, nàng từ trước đến nay không sợ lãnh, an an xuyên áo. Đông thời điểm, nàng liền ăn mặc áo khoác, càng thêm sấn một đôi chân thon dài thẳng tắp. An an tự nhiên là nhận thấy được chung quanh khác phái không có hảo ý, nàng cùng chú hoa Mỹ nhìn nhau liếc mắt một cái. Chú hoa Mỹ trực tiếp lấy quá ngăn tủ thượng một lọ rượu, làm cho mọi người mặt, ban một tiếng, quăng ngã cái hy thoái, cái chai bên trong rượu lại chảy đầy đất, nguyên bản cái cỏ ồn nào câu lạc bộ đêm ngáy mắt An tinh xuống dưới. An An dương giọng đem các người láo bản đi tìm tới. Nếu là khai câu lạc bộ đêm, tự nhiên cho mời bảo An. Này bảo An vừa nghe nói bên trong có người nháo sự, trong lòng lột bột một chút, ai sẽ như vậy không có mắt. Người tới vừa thấy, thế nhưng là ba cái hoàng bào nha đầu tới tắp bãi, quả thực là khinh người quá đáng. Kia tóc húi của bảo An thấp giọng khuyên bảo, tiểu cô nương, nơi này không phải các người tới chơi địa phương. An An huyển chuyển từ chối bảo an hảo ý, nàng đi thẳng vào vấn đề, ta muốn gặp các ngươi láo bản, ở tối nay, phòng trứng mây trắng đã đã xảy ra chuyện. Kêu bảo an có chút khó xử, người bên cạnh tuổi cái huyết xáo, lao ban o toi nay phong trung may trang đa đa xay ra chuyen kia bao an co chut kho xu nguoi ben canh thoi cai huyet sáo, lao tien A. Người đi theo đàn tiểu nương môn có gì hảo thuyết, các nàng nếu tưởng lưu lại nơi này, ca mấy cái liền bối các nàng chơi một chút, bảo quản các nàng vừa lòng không nghĩ rời đi, người này há mồm chính là chuyện hài thô tủ, rõ ràng ở chiếm An An các nàng tiện nghi. Chu Hoa Mỹ đừng nhìn gầy gầy vóc dáng, tính tình táo bạo thực, trực tiếp luận nổi lên ngăn tủ mặt trên bầy biện bình rượu tử. Hướng này háo sơ mi bông trên đầu ném tới, ai cũng chưa nghĩ đến, một cái gầy gầy nhược nhược tiểu cô nương. Ra tay lại là như vậy tàn nhẫn, kia áo sơ mi bông đầu đường trường đã bị người cấp khai gáo, máu tươi hào hạt ra bên ngoài bạo. Liền này, Chu Hoa Mỹ cũng chưa bông tha này áo sơ mi bông, trực tiếp xúc lên bình rượu tử hướng kia áo sơ mi bông trong miệng mặt đảo. Biên đảo biên nói, miệng không sạch sẽ đúng không? Ta giúp ngươi tẩy tẩy. An An thấy chú hoa Mỹ đem người chung quanh cấp kinh sợ ở, nàng lại lần nữa lặp lại, ta muốn gặp các ngươi láo bản, tìm một cái kêu mây trắng cô nương. kia bảo An cũng phục hồi tinh thần lại, hắn vây vây cánh tay, phân phó bên cạnh cấp dưới đi tìm láo bản, mà chính hắn cũng rút đi phía trước trên mặt hàm hậu, vẻ mặt tàn nhẫn, tiểu cô nương, ta đều nói, nơi này không phải các ngươi có thể chơi địa phương. Bằng không này hậu quả các ngươi thật phó không dạy nổi. Nói xong lời này, hắn bung lên cánh tay, vài cái tráng hắn liền từ chỗ tối ra tới, mắt thấy liền đem an an bọn họ vài người vây quanh lên. An an cùng chú hoa Mỹ nhìn nhau liếc mắt một cái, nàng so cái thủ thế, ngươi nhị ta nhị, đến nỗi ni cách kéo nhã là đường thay thế bổ sung. Đây cũng là an an cùng chú hoa Mỹ hai người kẻ tài cao gan cũng lớn, lẻ loi liền dám đến loại địa phương này không nói, còn trực tiếp tới cửa liền tập bãi kia mấy cái bảo an cũng không nghĩ tới gặp ngạnh cha tử thoạt nhìn kiều tiếu tiếu mấy cái tiểu cô nương thế nhưng có thể ở bọn họ thủ hạ đi nhiều như vậy hiệp an an xem hỏa hậu không sai biệt lắm nàng trực tiếp một cái lắc mình cao nhất chân áp tới rồi kêu bảo an trên lưng tiếp theo liền một cái xoay chuyển bảo an bị nàng cấp tấn tới rồi trên mặt đất nàng lưu loắt đứng dậy đối với đầu đầu nói chúng ta chỉ nghĩ tìm người không tưởng tạp bãi mau mang chúng ta đi gặp các ngươi lão bản Ngươi này tiểu cô nương mở to mắt nói dối, ta trận này tử bị tạm, người bị đánh, ngươi còn nói không tưởng tạp bãi, kêu bảo an phía sau lại đây một vị trung niên nam nhân, hắn kêu hoác hồng vệ, người này trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, bình bình đạm đạm nói mấy câu, lại làm an an cảm nhận được áp lực, nàng không sợ, ta đồng học bị khấu lưu ở chỗ này, chúng ta muốn mang đồng học trở về. Nga Nguyên Lai like là cùng người học sinh anh hùng đi lên Hoác hồng vệ xem cũng chưa xem trên mặt đất một mảnh vụn vật đồ vật, hán dưng giọng chúng ta nơi này thuộc về đứng đắn sinh ý, trước nay đều là ngươi tình ta nguyện, không tồn tại khấu lưu, tiểu cô nương ngươi sợ là đi nhầm địa phương. An an nhăn nhăn mày mao, không có đi sai. Ta nhận được tin tức, ta đồng học mây trắng đúng là nơi này, phiền thoái ngải giúp ta tìm xem. Hoác hồng vệ đối với bên cạnh bảo an đầu đầu nói một câu, bảo an cân nhắc một hồi chúng ta nơi này xác thật không có kêu mây trắng cô nương hoác hồng vệ nghiêm túc ngươi xem tiểu cô nương chúng ta nơi này xác thật không có ngươi người muốn tìm an an cùng chu hoa mỹ nhìn nhau liếc mắt một cái nàng trầm giọng ta đồng học là mây trắng thanh sinh viên có lẽ nàng ở chỗ này sửa lại tên ngài có thể mang chúng ta đi tìm một tìm sao nàng có chút gốc vẫn luôn nâng lên thủ đoạn xem đồng hồ liền lo lắng thời gian không đủ Vạn nhất không còn kịp rồi liền xong rồi Tiểu cô nương Ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước Hoa hồng vệ đối với bảo an phân phó Đem nhiều loạn sinh ý người cho ta đuổi ra đi An an cái này nóng nảy Sớm biết rằng nàng tới phía trước liền hỏi hạ Nô Tiểu Nhiễm Mây trắng ở câu lạc bộ đêm tân tên gọi cái gì Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến Nô Tiểu Nhiễm mang theo bọn họ chủ nhiệm lớp từ bên ngoài vội vàng chạy tới Ta biết Mây trắng ở chỗ này kêu quả đào Lao bản. Ngươi giúp chúng ta xem đem tiêu quả đào cô nương cấp hô lên tới, tiến vào loại địa phương này công tác nữ hài tử, toàn bộ đều sửa lại dùng tên giả, mà mây trắng dùng tên giả đã kêu quả đào. Hoác hồng vệ thần sắc bất biến, nô tiểu nhiễm bên cạnh chủ nhiệm lớp vội vàng nói, mây trắng, dùng tên giả quả đào là ta lớp học đồng học, ta là nàng chủ nhiệm lớp, nếu mây trắng hôm nay xảy ra tieu qua đao hoac hong ve than sac bat bien đề, chúng ta tất nhiên sẽ báo nguy, láo bản ngươi là người làm ăn. Tất nhiên là hy vọng hòa khí sinh tài, đúng không? Hoác hồng vệ nhướng nhướng chân mày, chính là cắn không buông khẩu. Chúng ta nơi này có kêu quả đảo cô nương, bất quá nàng hiện tại là công tác thời gian, không thấy khách lạ. Cái này chủ nhiệm lớp cũng nóng nảy. An An cắn chặt rằng, nàng đối với chú hoa Mỹ nói một câu nói, xoay người cầm lấy ngăn tủ bên cạnh điện thoại, bắt đi ra ngoài. Ba phút sau, An An đem điện thoại đưa cho Hoác hồng vệ, Hoác lão bản. Ta bằng hưu muốn cho ngài tiếp cái điện thoại. Hoác hồng vệ tiếp xong cái này điện thoại sau, vẫn luôn cắn chặt khẩu, rốt cuộc buông lỏng ra một cái khẩu tử, hắn đối với người bên cạnh phân phó, tiền hổ, mang ta đi quả đảo phòng. Nô Tiểu Nhiệm rất tò mò, cô An An vừa mới rốt cuộc với ai gọi điện thoại, lập tức làm vẫn luôn không buông khẩu hoác lao bản chủ động tùng khẩu tử. Bất quá này sẽ cũng không phải tò mò cái này thời điểm, mà là trước đem mây trăng cứu ra lại nói. Bọn họ đi mây trắng phòng thời điểm, cửa vừa mở ra, phòng trong truyền đến một trận trọc khí nhi, an an theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp, này hương vị thật sự là không dễ ngửi. Trong nhà có chút ám, ánh đèn là cái loại này ố vàng tiểu đèn bàn, chỉ có thể chiếu thấy mờ mờ ảo ảo một cái bóng dáng, xem không rõ ràng, trên giường tựa hồ có người, bị trói hiểu rõ lên, trong miệng giống như đổ có cái gì, người nọ vẫn luôn hứng kêu ô ô khóc thút thít. Nhưng là vọng lại thanh âm lại có chút run, thấp thấp, nhỏ giọng nghe người có chút khó chịu. Có lẽ là bọn họ đã đến, đánh gây phòng trong hai người động tính. Nam nhân thô lỗ đem thân thể từ mây trắng trong thân thể lui ra tới, nhìn đến người đến là hoác hồng vệ thời điểm. Nam nhân chậm điều ti lũ đem quần áo cấp xuyên lên, hoác lao bản ngươi nhưng không đạo nghĩa, như thế nào? Ta tiền đều hoa, này sẽ đến kiểm tra phòng. Hoác hồng vệ cười khổ trước mặt người này hắn không thể đắc tội điện thoại kia lầu người hắn đồng dạng không thể đắc tội hắn đã thật lâu không cảm nhận được bị đặt tại hỏa thượng nướng tư vị bất quá hắn là lao bản nên nói nói vẫn là muốn nói tưởng thiếu ra chúng ta mượn một bước nói chuyện bọn họ hai người không biết nói chút cái gì bị hoác hồng vệ gọi làm tưởng thiếu nam nhân kia thường thường bước cảm hướng an an trên người đánh giá qua đi an an đem đôi mắt mở to đại đại nhìn qua đi nàng như thế nào cũng không nghĩ tới buổi sáng ra cửa còn quang thải chiếu nhân mây trắng này sẽ cùng cái phá bút bê vải giống nhau đem chính mình cuộn tròn trên giường chân cả người tím tím xanh xanh tóc rối tung trên vai hai sườn nhìn không tới mặt lại truyền đến một trận thấp thấp khóc nước nở thanh ni cách kéo nhã cùng chủ nhiệm lớp hai người dẫn đầu đi tới phía trước đem mây trắng cấp đỡ lên mà an an tắc đem trên mặt đất xé rách quần áo nhặt lên miên cương đáp ở mây trắng trên người nàng thấp giọng ngươi đừng khóc trước rời đi nơi này. Này một câu, phản phất kích thích mây trắng kia cuối cùng một cây mẫn cảm thần kinh, nàng xô đẩy đỡ nàng mọi người, bé nhọn, các người đi, các người đi. Ta dơ, ta dơ muốn chết, đừng chạm vào ta. Nàng móng tay rất dài, đột nhiên vung lên vũ, đi cách kéo nhã cánh tay tức khắc cắt một lỗ hổng ra tới, nàng hít hà một hơi, chậm rãi vị trí nhường cho ngô tiểu nhiễm. An An nhìn mây trắng như vậy, trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác, Thật giống như vẫn luôn lo lắng sự tình rốt cuộc đã xảy ra, cái loại này cục đá rơi xuống đất cảm giác, chỉ là không nghĩ tới, này cục đá sẽ tạp đến như vậy tàn nhẫn, đem người xương cốt tạp nát không nói, còn xoa vào huyết nhục bên trong, cái này đại giới cũng quá lớn một ít, nàng thở dài, uy hiếp, mây trắng, người nếu là ở không phối hợp, chúng ta đều đi rồi, bọn họ đều đi rồi, mây trắng một người ở chỗ này, sẽ phát sinh sự tình gì, không cần nói cũng biết mây trắng vừa nghe co rúm lại hạ bà vai ngữ khí mềm vài phần tuyệt vọng chung mang theo một tia hy vọng các ngươi các ngươi đừng ném xuống ta mất công này chủ nhiệm lớp là vị nữ lao sư nàng tới phía trước có ngập trời tức giận này sẽ nhìn đến mây trắng bộ dáng này cũng khi không đứng dậy càng nhiều đích xác thật tức giận không tranh nàng an ủi không ai ném xuống ngươi đi chúng ta về nhà cái này mây trắng rốt cuộc gan tĩnh xuống dưới An An nhìn mây trắng trên người kia rách nát đơn bạc váy, nghị nghĩ, đem chính mình áo đông, cởi xuống dưới, khoác ở mây trắng trên người, mây trắng thấp thấp nói một tiếng, cảm ơn, nàng thanh âm thực nhẹ, liền phẳng phất dây tiếp theo sẽ theo không khí một khối phiêu đi giống nhau. An An lắc lắc đầu, nàng cùng chú hoa Mỹ hai người đi ở mặt sau cùng, trải qua phía trước chú hoa Mỹ tạp quá bình rượu giờ tí, nàng từ trong túi mặt sờ soạn 200 đồng tiền ra tới, gác ở trên bàn đối với bảo an nói là chúng ta không đúng đây là chúng ta bồi ngươi nơi sân phí cùng rượu phí phía trước sẽ tập bãi đúng là bất đắc dĩ loại địa phương này chỉ có ngươi nháo sự mới có khả năng nhìn thấy lão bản kia bảo an nhìn an an này tiểu cô nương tùy tùy tiện tiện liền lấy ra tới hắn mấy tháng tiền lương làm nhận lôi khoe miệng chịu chịu trêu chọc đại tiểu thư lần sau tới chơi a tặng một lần bồi hai trăm bọn họ kiếm lời an an nheo nheo mắt Tốt nhất cầu nguyện không cần có lần sau, nói xong, nàng đi theo chú hoa Mỹ một khối ra câu lạc bộ đêm, trên người nàng không có áo khoác, gió thổi qua, có chút lạnh. nàng rụt rụt bả vai, mới vừa đi tới cửa, chỉ nghe thấy thứ lạc một tiếng, là khẩn cấp phanh lại thời điểm, bánh xe thai cọ sát mặt đất thanh âm. Nàng còn không có phục hồi tinh thần lại, đã bị một cái cánh tay cấp gắt gào ôm ở trong lòng ngực mặt. Câu lạc bộ đêm này sẽ đúng là sinh ý cao phong kỳ cho dù là bên ngoài ngã tư đường cũng là người đến người đi lục diễn lai xe thiếu chút nữa chạy đến nhân ra cửa tự nhiên là hấp dẫn không ít người lực chú ý hơn nữa hắn còn trước mặt mọi người một phen đem an an cấp ôm tới rồi trong lòng ngực mặt bắn an an một chán thở dài bất đắc dĩ an an ngươi làm ta tỉnh điểm tâm câu lạc bộ đêm loại địa phương kia là nàng một cái tiểu cô nương có thể tới sao nơi này nhưng đều là ăn thịt người không nhà xương lang An an ngạnh cổ, nghe thế câu nói thời điểm, nguyên bản hùng dũng hoài vệ, khí phách hiên ngang nháy mắt héo đắt đi xuống, nhỏ giọng giải thích, ta có làm người cho ngươi mang tin tức, chỉ là sau lại bên kia không động tĩnh, nàng mới cắn chặt răng gọi điện thoại. Lục diễn meo nho mắt, hiện lên một tiếng nguy hiểm, nếu là ta không nghe được đâu. Nàng hôm nay có phải hay không liền phải công đạo đến nơi đây? Cũng không nhìn xem đây là địa phương nào, một khang cô huyết liền hướng câu lạc bộ đêm chạy thật muốn là xảy ra sự tình, hối hận cũng chưa địa phương hối hận đi. An An tự nhiên là minh bạch lục diễn ở quan tâm nàng, nàng chân chó cười, ta thân thủ không tồi nhà, lại còn có có hoa mỹ đâu, hoa mỹ chính là từ bộ đội bên trong ra tới, thân thủ cũng là so thường nhân muốn tốt hơn quá nhiều. Lục diễn xem như minh bạch, nhà đầu này một chút nhận sai tâm tư đều không có, còn muốn nói gì, cửa lại đột nhiên nhiều ra tới hai người, một cái là hoác hồng vệ một cái là ngủ mây trắng tưởng nguyên khánh tưởng nguyên khánh là tưởng viện viện nội muội bất quá giống bọn họ loại này đại viện nhi ra tới hai tử phần lớn khởi bức đều không kém cố tình cái này tưởng nguyên khánh là cái ăn nhậu chơi gái cờ bạc mọi thứ đều toàn sớm chút năm liền bởi vì cái này bị tới rồi cục cảnh sát bên trong thiếu chút nữa liên lụy toàn bộ tưởng ra sau lại tiếng gió hảo một ít đã bị phóng ra mọi người đều cho rằng hắn sẽ cải tà quy chính Lại không thành tưởng gia hỏa này Nhi làm trầm trọng thêm So trước kia chơi lớn hơn nữa Nhà này tân khai câu lạc bộ đêm Chính là hắn thường tới nơi Có chút người trời sinh đều là đối đầu Tưởng nguyên khánh từ nhỏ đến lớn Ở trưởng bối nơi đó nghe xong vô số lần Ngươi nhìn xem nhân ra lục ra lục diễn như thế nào thế nào Đang xem xem ngươi Một cái chính là bầu trời ngôi sao Một cái chính là trên mặt đất bùn lầy Lục diễn rời đi lục ra làm theo hôn hô mưa gọi gió, mỗi người kính hắn một bậc. Mà hắn chính là miêu ngại cầu ghét một đống bù lầy, người khác hận không thể mỗi người đi lên dấm một chân, lại ngại với thân phận của hắn chỉ có thể kính, bưng, thì tính sao, hắn liền thích loại này, người khác sợ hai hắn rồi lại làm không xong bộ dáng của hắn. hoa hồng vệ chủ động đánh vỡ này phân yên tĩnh, lục thiếu, chính là khách đi đến, bọn họ năm trước cuối năm khai trường, lúc trước có người thả ra lời nói tới, Nếu là có thể đem lục ra lục diễn cấp mời đi theo trợ uy, bài sinh ý tuyệt đối rực rỡ không ngừng một cái bậc thăng, đáng tiếc. Hắn đã phát bài thiếp cấp lục diễn, lục diễn lại cự. Hiện giờ, sắc thật trường hợp này gặp mặt, nhân sinh gặp gỡ thật sự là kỳ quái khẩn. Hoác lão bản, sinh ý rực rỡ, đều là trường hợp lời nói, dựa theo bối phận, hắn hẳn là kêu hoác hồng vệ một tiếng thúc thúc, bất quá hoác hồng vệ là hoác ra sớm chút năm tư sinh tử. Đại viện nhi bên trong người cũng không thừa nhận, nhưng là tương phản, hoác hồng vệ người này sẽ là người, lại nương thân phận tiện lợi, liền tính là tư sinh tử, kia cũng là hắc bạch thông ăn cái loại này. Lục diễn đem an an hướng trong lòng ngực khẩn vài phần, hắn thân hình cao lớn, lại mặc một cái màu đen rộng thùng thình áo khoác, lập tức đem an an đều cấp bọc tới rồi trong lòng ngực mặt, chỉ lộ ra bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, lúc này mới yên tâm không ít, an an cảm thấy chính mình phải bị lục diễn cấp lạc chết. Bất quá trường hợp này, nàng vẫn là vô dụng mở miệng quái dày. Hoác hồng vệ cười cười, lục thiếu nếu là có rảnh, có thể thường tới chơi. Nghe được lời này, An An đôi mắt đột nhiên liền mở to đại đại, nhìn qua đi, rõ ràng tại đây người trong mắt nhìn vài phần không có hảo ý, đây là ở bao phía trước các nàng ở phòng trong tạp bãi thù đâu. An An dùng bị lục diễn suy lại trong lòng nước tay, nhẹ nhàng mèo mèo hắn bên hông mềm thịt, thực tế cũng không mềm, nàng phí lao đại kính nhi mới năm đến một kia bên hông cùng bị con kiến cắn giống nhau tê tê dại dại lục diễn sắc mặt bất biến hắn nhàn nhạt, nhạt trong nhà quản nghiêm vẫn là cái tiểu bình dâm chua ta nếu là tới câu lạc bộ đêm không chừng hoác lão bản này đại môn đều phải bị nhà ta cái kia cấp hủy đi được xưng là tiểu bình dâm chua an an trong tay lực độ nhất thời không khống chế tốt lại tăng thêm vài phần thấy hoác hồng vệ nhìn lại đây nàng giơ giơ lên lông mày khiêu khích cười cười hoác lão bản Ta người này nông thôn đến, có thể động thủ liền không vô nghĩa, đến lúc đó đánh các người nơi này xinh đẹp cô nương liền không hảo. Hoác hồng vệ khép cười một tiếng, này lục thiếu tiểu tức phụ nhưng thật ra thú vị. Nhân ra tuổi thanh xuân tiểu cô nương đều là trăm phương nghìn kế che giấu là chính mình dân quê thân phận, nàng nhưng thật ra hảo, trực tiếp cầm dân quê thân phận tới nói sự. Thật nếu là đánh người, nông thôn đến chưa hiểu việc đời, lại có thể thế nào? Vẫn luôn không mở miệng tưởng Nguyên Khánh chào phúng, lục diễn, đây là người tảng kín mít nông thôn tức phụ. Lục diễn thần sắc lánh đạm hừ một tiếng, cũng không trả lời, cũng không thừa nhận. Tưởng Nguyên Khánh cười lạnh, thật đúng là nông thôn tới, kỳ thật hắn nói nông thôn tức phụ mấy chữ, chính mình đều cảm thấy có chút đối lý hoảng, liền tính là bọn họ đại viện nhì bên trong ra tới cô nương, đều không có lục diễn trong lòng ngực tiểu tức phụ lớn lên tiêu chí. An an từ lục diễn trong lòng ngực chui ra tới. Nàng bùm bùm, ngươi ăn ngũ cốc hoa màu đều là dân quê trồng ra, có bản lĩnh ngươi giới ngũ cốc hoa màu, ta mới thật sự bội phục ngươi là cái thật đánh thật người thành phố. Từ bỏ ngũ cốc hoa màu, kia còn không được bị đói chết ta. Từ nguyên khánh sắc mặt khí xanh mét, an an dơ tay ở lục diễn ngược họa quyển quyển, hoán trách, ngươi từ nơi nào nhận thức loại nhân cha này, thật là tồn tại lãng phí lương thực, đã chết lãng phí thổ địa, nửa chết nửa sống lãng phí nhân dân tệ. cái này. Liền vẫn luôn banh mặt hoác hồng vệ cũng đi theo bật cười, lục thiếu tiểu tức phụ cũng thật thú vị, này đã là hắn hôm nay buổi tối lần thứ hai cảm thán. Biết là nhân cha, người còn cùng nhân cha sinh khí, được rồi, chúng ta đi thôi, lục diễn đem an an an mặc áo bông mũ cấp lót lên, đem an an cấp che kín mít hợp phùng không lộ một chút khe hở ra tới, hắn xem cũng chưa xem tưởng nguyên khánh liếc mắt một cái, trực tiếp đối với hoác hồng vệ vây vây tay, liền mang theo an an lên xe tử. Bọn họ nói chuyện này biết công phu, mây trắng sớm đều bị An An bọn họ chủ nhiệm lớp cấp mang đi, mà ngô tiểu nhiệm cùng Nhi cách kéo nhã tự nhiên cũng là đi theo. Một khối đi bệnh viện, chú hoa Mỹ do dự hạ, nghĩ nghĩ, có lục diễn cái này đại biến thai ở, An An hẳn là ra không sự tình, ngược lại còn sẽ ghét bỏ hắn vướng bận, nàng liền đi theo ngô tiểu nhiệm một khối trước rời đi. An An lên xe sau, liền phát hiện lục diễn không có ở xe phía dưới khách khí kính nhi. Sắp mà tâm trầm có thể tích ra thủy tới, An An thật cẩn thận tún tún lục diễn tay háo, chút nào nhìn không ra tới lúc trước ở phía dưới thời điểm, dối thiên dối địa đối không khí kiêu ngạo, nàng đáng thương vô cùng nói, hôm nay là ta đồng học xảy ra sự tình, bằng không ta khẳng định sẽ không như vậy xúc động. Lục diễn cảm thấy chính mình có phải hay không chính mình quá nghiêm túc điểm, đem An An này tiểu nha đầu cấp dọa, hắn xoa xoa giữa mày, trong thanh âm mặt mang theo một kia mệt mỏi. Ngươi biết cái này câu lạc bộ đêm là cái địa phương nào sao? An An trước mắt to, liên tục gật đầu, nam nhân phiêu. Sướng địa phương. Cái gì? Lục diễn sắc mặt đen trong ngáy mắt, kia một kia mệt mỏi tiêu tán sạch sẽ. Hắn nghiến răng nghiến lời nói, ai nói với người này đó? Hắn An An như thế nào biến hư? Nhất định là vào đại học về sau bị đồng học dạy hư. Ở lục diễn trong lòng, An An liền tính là biến hư, kia cũng là người khác giáo. An An tử cấp nhi tốt cùng một đoá hoa giống nhau. An An hiên ngang lẫm liệt, chúng ta ký túc xá có cô nương ở câu lạc bộ đêm đi làm à, hơn nữa nàng còn nhìn đâu. Cứ việc là kiếp trước kiếp này lần đầu nhìn đến chân nhân bản xuân cung đổ, suy nghĩ một chút còn quái thẹn thùng. Nhìn xem, quả nhiên là bị đại học đồng học dạy hư. Lục diễn một cái chân ga mánh lẫm xe đột nhiên dừng lại, hắn ôm An An khuôn mặt nhỏ liền không kiêng nghề gì gặm lên, gặm đến cuối cùng. Toàn bộ ở bên trong xe đều mang theo một cổ ái mội không khí, hắn nhìn An An một đôi mắt to sương mù mênh ngông phiếm thủy quang, môi cũng bị hắn gặm có chút xương đỏ, lúc này mới buông tha An An, ách tiếng nói giải thích, câu lạc bộ đêm láo bản hoác hồng vệ trong tay không biết đạp hư nhiều ít tuổi trẻ tiểu cô nương. Lại còn có yêu nhất xinh đẹp tiểu cô nương, An An đến tột cùng có biết hay không hôm nay cái này xúc động, cho nàng mang đến bao lớn nguy hiểm. Nếu không phải hắn hôm nay tự mình tới đón người, hắn thậm chí hoài nghi hoác hồng vệ cái kia kẻ điên, sẽ trực tiếp đem An An cấp khấu hạ tới. An An trợn mắt há hốc mồm, hắn xem người rất là văn nhã A, một cái lịch sự văn nhã trung niên đại thúc, vẫn là tương đối biết xem xét thời thế cái loại này. Người cho rằng người đồng học hôm nay việc này, hoác hồng vệ sẽ không biết, lục diễn cười lạnh, kia họ tưởng sẽ coi trọng người đồng học, hoác hồng vệ ở bên trong tất nhiên có quạt gió thêm thủi. Hoác hồng vệ so lục diễn muốn đại mười mấy tuổi, nhưng là tâm tư lại là bọn họ đại viện nhi bên trong có tiếng khó chơi, Đường tưởng rằng hắn trên mặt xem cung cung kính kính, sau lưng mặt không biết đánh cái quỷ gì chú ý. Bằng không thật cho rằng ở kinh thành này địa giới, câu lạc bộ đêm loại này nước luộc đủ địa phương, người khác vì cái gì không khai lên, cố tình hoác hồng vệ liền khai lên. An an này sẽ cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, người là nói hoác hồng vệ là trang. Các nàng ở câu lạc bộ đêm bên trong tạp bãi đều tới rồi cái kia nông nỗi, hoác hồng vệ liền cái lông mày ti cũng chưa gây xích mích một chút, càng không có sinh khí, loại người này không phải thật sự hàm hậu thành thật, nếu không chính là tâm cơ thâm trầm. Lục diễn gật gật đầu, hoác hồng vệ không dễ chọc, đương nhiên nếu là hắn dám đến chủ động trêu chọc chúng ta, hắn không chết cũng sẽ thoát thành ra, hắn nói chính là chúng ta, mà không phải ta, làm sao không phải cấp á nan thêm can đảm. Làm nàng không cần bị dọa Lại nói tiếp lục diễn cũng là dầu thúi ruột Phía trước đem hoác hồng về Nói dọa người chính là hắn Này sẽ an ủi an an không phải sợ lại là hắn Thật sự có loại dọn khởi cục đá Tạp chính mình chân cảm giác An an nhẹ giọng, Ta hiểu được Lần sau sẽ không như vậy lỗ mãng Nhìn an an như vậy tiểu tâm cẩn thận bộ dáng, Lục diễn tâm mềm lún, Hắn xoa xoa an an lông xù xù đầu nhỏ Tiêu ngạo, yên tâm Ở kinh thành này địa giới ngươi liền tính là đem thiên cấp đâm thủng cũng có ta cho người trống một tuần sau an an biết được mây trắng từ bệnh viện xuất viện nhưng là lại cũng đồng thời truyền đến một cái khác tin tức nàng thôi học vẫn là lúc trước đưa mây trắng tới thanh lớn hơn học y vị kia thành thật hàm hậu phụ nhân tới cấp mây trắng xử lý thôi học kia phụ nhân tựa hồ như thế nào cũng không dám tin tưởng chính mình như vậy ưu tú nữ như thế nhưng sẽ đi cái loại này dơ mà đi làm không chỉ có như thế còn đem chính mình chết đi vào, trong sạch không có. Phụ nhân ôm mê trắng một hồi gào khóc, khóc xong rồi về sau, lau lau nước mắt, tự cấp nhi đi hiệu trưởng văn phòng. Một cái chữ to không biết phụ nhân, cứ như vậy dựa vào sức xẻo quê nhà lời nói, ngạnh sinh sinh ăn không ít xem thường. Một đám đồng học đã hỏi tới hiệu trưởng văn phòng chuyện thứ nhất, chính là đối với hiệu trưởng quỳ xuống, bạch mụ mụ khóc cùng lệ nhân giống nhau, cầu tình, hiệu trưởng, hiệu trưởng, hài tử không hiểu chuyện. Ngài là được giúp đỡ, lần này tạm tha hải tử, làm. Nàng hảo hảo tốt nghiệp, ngài xem thành sao. Nhà mình hải tử có thể dựa đến thanh đại tới, đó là nàng tiêu ngạo A. Hiện giờ, hải tử ra loại chuyện này bị thôi học, quả thực chính là cầm dao nhỏ sống xẻo nàng đầu quả tim A. Hiệu trường đối với loại này ra trường cũng không xa lạ, hán trước đem thành thật hàm hậu phụ nhân cấp đỡ lên, ngươi là cái nào học sinh mụ mụ. Bạch mụ mụ đứng lên, ngập ngừng. Mây trắng, hiệu trưởng nhăn nhăn mày mao, hiển nhiên là nhớ lại Mây trắng sự tình. Trước mấy ngày liền Mây trắng chủ nhiệm lớp mới đến đến hắn nơi này, đem Mây trắng chuyện này ngọn nguồn nói rành mạch, nói đến cùng, này học sinh hội đi hoài, cùng bọn họ trường học cũng có chút quan hệ. Hắn nhìn thành thật hàm hậu phụ nhân, hốc mắt sưng đỏ, tóc tán loạn, nhìn này một đường không biết khóc bao nhiêu lần. Hắn nghĩ nghĩ trở lại trước bàn, cấp Mây trắng mụ mụ đổ một chén nước đưa qua, người trước trầm rãi. Mây trắng đồng học ra loại chuyện này, chúng ta làm lao sư cũng rất đau lòng, nhưng là nàng loại này hành vi, đã xúc phạm chúng ta thanh đại danh dự. Loại này học sinh là trăm triệu không thể trở ngại trường học, bằng không sau này mặt khác học sinh cũng có một học một, có nhị học nhị làm sao bây giờ. Đại học rốt cuộc là cái học tập địa phương, ít nhất không khí không thể bị dạy hư. Nghe được lời này, mây trắng mụ mụ nơi nào hướng xuống nước a. Nàng nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt, hiệu trưởng. Hải tử biết sai rồi, ngài liền cho nàng cơ hội này đi, bằng không hải tử đời này liền hủy diệt rồi à. Nói tới đây, mây trắng mụ mụ gào khóc lên, mang theo bi thảm cùng rung động. Hiệu trưởng sắc mặt phức tạp, theo ta được biết, là mây trắng đồng học chủ động xin thôi học. Mây trắng mụ mụ tiếng khóc đột nhiên im bặt, trước mắt ngạc nhiên, cái gì? Nhìn vị này ra trưởng cái gì đều không biết tình, thật thật là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Hiệu trưởng vây vây tay. Ngươi đừng đánh chửi hài tử, cùng hài tử hảo hảo câu thông một chút, nếu là hài tử muốn lưu lại, cho nàng một cái cơ hội cũng không phải không thể, làm lao sư không muốn từ bỏ bất luận cái gì một người đệ tử, nhưng là mây trắng chuyện này ảnh hưởng quá không hảo, tuy rằng đứa nhỏ này cũng là bị người mang oai, nhưng là sự thật này đã phát sinh. Rốt cuộc là đứa nhỏ này tâm tính không xong, lúc này mới làm người ngoài chùi chỗ trống. Mây trắng mụ mụ đầy ngập bi thiết, Đang nghe đến này một câu thời điểm, toàn bộ thân thể hoàn toàn lung lay sắp đổ. Nàng có thể quy xuống, có thể cầu hiệu trưởng, làm trường học thu lưu nàng nữ nhi. Nhưng là vân vân là cái chủ ý chính, nếu là nàng không ở nguyện ý đi học, đó là ai cũng khuyên không được. Nghĩ đến đây, mây trắng mụ mụ càng là một trận bi từ giữa tới, dưới chân lộ đều có chút đánh phiêu. Hiệu trưởng văn phòng ở bên này, lớn như vậy động tính, tự nhiên là không thể gạt được bên ngoài học sinh. Không nhiều lắm sẽ, An An liền nghe được tin tức, nàng đứng ở ký túc xá cửa, phải nói không ngừng nàng, còn có ký túc xá ni cách kéo nhã, Chu Hoa Mỹ cùng với Ngô Tiểu Nhiễm, phòng trong chỉ có mây trắng mẹ con hai người, hiển nhiên vị kia thành thật hàm hậu phụ nhân tự cấp nữ nhi làm tư tưởng công tác. Không biết bên trong nói như thế nào, cái loại này bi thiết đau sót tiếng khóc, làm An An nghe được về sau, trong lòng cũng có vài phần cay trách, Ngô Tiểu Nhiễm các nàng mấy cái cũng không chịu nổi. Mặc kệ mây trắng hảo cũng thế, hư cũng thế, rốt cuộc ở một học kỳ bạn cùng phòng, cứ như vậy đột nhiên phải đi, hơn nữa vẫn là lấy phương thức này thôi học, không dám tưởng tượng, sau này mây trắng nhật tử sẽ là cái dặn gì. Vài người chính miên man suy nghĩ thời điểm, ký túc xá cửa mở, bạch mụ mụ trong tay dẫn theo hai cái túi da gián tử, bên trong toàn bộ đều là mây trắng hàng ngày đồ dùng, cái này phụ nhân vốn là bị cực khổ sinh hoạt tra tấn đầy đầu tóc bạc. Hiện giờ bất quá ngắn ngủn mấy cái giờ nội, trên mặt nếp vốn tử lại ra tăng vài phần, nếu là nói trắng ra vân mãi mãi, các nàng cũng là tận tin. Bạch mụ mụ trên mặt tuyệt vọng, là như thế nào cũng che giấu không được, nàng đầy mặt tăng thương, hâm mộ nhìn về phía An An mấy cái, các người đều là hảo hải tử, sau này, sau này cũng không nên đi rồi hoài lộ. An An nhấp miệng gật gật đầu, lúc này, nàng thật sự không biết nói cái gì đó, hoặc là nói nói cái gì đều là quá mức tái nhợt vô lực. Mây trắng sẽ đi đến này một bước nàng cũng không ngoài ý muốn, gieo nhân, được đến quả, mây trắng nàng tự cấp nhi cho chính mình hạ một cái không thấy ánh mặt trời bao, từ bao bên trong kết ra tới trái cây, tự nhiên là khổ, mà nàng tự nhiên cũng chỉ có thể nhấm nháp này quả đắng. An An không biết mây trắng có thể hay không hối hận, nhưng là nàng lại càng thêm minh bạch một đạo lý, trên thế giới này sở hữu lối tắt, mới là khó nhất đi chiêu số. Ngươi cho rằng lối tắt sau lưng lại là vạn trượng vực sâu, ngã xuống bề sau, ở vô còn sống khả năng. Như nhau mây trắng hiện giờ kết cục. Thập niên tám mươi thành đại sinh viên, sau này nhật tử chỉ cần không tìm đường chết, kém không đến chạy đi đâu. Hơn nữa mây trắng bộ ráng hảo, khí chất hảo, lại có một cái kim tử chiêu bài giống nhau văn bằng. Sau này có thể nói là bo dang hao khi gió xuôi nước, chính là hiện giờ. Nàng thanh danh hốn độn rời đi nàng trong lòng nhất kiêu ngạo địa phương an an trong mắt đồng tình cùng đáng thương không có bất luận cái gì che giấu mây trắng cắn cắn môi nàng thấp giọng cảm ơn câu này cảm ơn tới thực muộn không ngừng là đối an an nói còn có đối ngô tiểu nhiễm các nàng mấy cái ngày đó buổi tối là các nàng đem chính mình từ hố lửa bên trong cứu đi ra ngoài an an ngẩn ra một chút khẽ cười một tiếng bảo trọng nàng cho rằng vĩnh viễn đều nghe không được mây trắng này một tiếng cảm ơn mây trắng sắc mặt phức tạp nhìn thoáng qua an an Túi đầu theo chân tường rời đi trường học. Rời đi nàng đã từng nhất kiêu ngạo, sau này nhất sỉ nhục địa phương. Nô tiểu nhiễm lầm bẩm, mây trắng không phải người tốt, nhưng là ta vì cái gì cảm thấy trong lòng giàu gì đâu. Hụt hâm thực. An an cười cười, đó là bởi vì người thiện lương. Nô tiểu nhiễm trận trắng mắt, ta rõ ràng ác độc thực, người tốt không hào báo, nàng mới không cần đương người tốt, phải làm coi như người xấu hảo. An an cười cười cũng không vạch trần cái này mạnh miệng mềm lòng nha đầu lúc trước mây trắng xảy ra chuyện này miệng ngoan cố tiểu nha đầu chính là so bất luận kẻ nào đều cấp, cũng là nàng chạy trước chạy sau so hỗ trợ giật dây mây trắng rời đi sau an an các nàng ký túc xá lại lần nữa an tính xuống dưới hơn nữa chủ nhiệm lớp cũng tựa hồ đem các nàng cái này ký túc xá cấp quên đi cũng không có ở an bài tân học sinh tiến vào an an các nàng cũng mừng rỡ tự tại trải qua một học kỳ ma hợp Các nàng bốn cái mới là chân chân chính chính tán thành đối phương, mặc kệ là tính nết vẫn là xử sự, sự, đều là cho nhau có thể để mắt. Nếu là lâm thời ở thêm một người tiến vào, các nàng còn không nhất định hảo ở chung. Mà trải qua quá lần trước đã kích lý cười cười cùng dung ngọc thanh hai người, nhìn thấy an an liền cùng lao thử nhìn thấy miêu giống nhau, đều biết an an là cái không hảo ở chung, người đáng ghét, mỗi ngày ly chính mình rất xa, đương nhiên là vui vẻ. Khoảng thời gian trước báo danh thiết kế thi đấu, An An cửa thứ nhất, dễ như trở bàn tay quá khứ, ở quá cửa thứ hai thời điểm, nguyên bản hẳn là có bạch nhảy quân cho bọn hắn đương bình chọn lao sư, lại không biết vì cái gì bạch nhảy quân không có tới, đối với cái này tra kế, An An vẫn luôn đều xem ở trong mắt, nàng cũng cô ý vô tình hỏi tham tra kế tin tức, chờ nàng cửa thứ hai giao đi lên bản thảo về sau, cô ý không hồi phòng ngủ, mà là đi tìm quý nguyên an. Bọn họ thanh gió to đầu vô hạng quý. Lao sư. Quý Nguyên An cùng bạch nhảy quân hai người là tự địch Mây trắng quân hôm nay vì cái gì không có thể tới tham gia như vậy quan trọng bình chọn thi đấu. Bên trong tất nhiên có miêu nị. Quý Nguyên An buổi sáng không có tiết học. Liên ở trường học phân đến tiểu lâu trong phòng mặt phao một ly trà. Cầm một quyển sách. Chầm gì gì phẩm. An An nhìn quý Lao sư như vậy. Thật sự là nhàn nhã đến không được. Đối với An An đã đến. Quý Nguyên An cũng không ngoài ý muốn, đem người mời vào tới sau, cung cấp An An phao một ly trà, An An nhấp một ngụm, cảm thán, thế nhưng là trà xuân, vẫn là đầu một đám, thế gian này nhưng có điểm sớm A. Biết hàng, Quý Nguyên An đắc ý gật gật đầu, ngươi là tới hỏi Bạch Nhạy quân đi. An An đem chén trà thả xuống dưới, gật gật đầu, ta hôm nay tham gia cửa thứ hai thiết kế thi đấu, Bạch Nhạy quân là chủ bình khảo lão sư, hắn hôm nay lại không có tới. Quý Nguyên an tâm vừa lòng đủ phẩm phẩm trà, này trà xuân thật không sai. Sau một lúc lâu, hắn mới không nhanh không chầm nói, Bạch Nhạy Quân, bị trường học khai trừ rồi. Như thế nào sẽ, An An ngạc nhiên. Bạch Nhạy Quân dắt đầu nữ sinh viên cùng câu lạc bộ đêm mua bán, bị trường học điều tra rõ sau, hắn đối ngoại cáo bệnh ly giáo. Này một cái kính bạo tin tức, tạc An An nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại, này Bạch Nhạy Quân lá gan cũng quá lớn. Phải biết rằng thanh đại học sinh nhưng đều là ngàn dặm mới tìm được một học sinh, hiện giờ thật vất vả một chân rào bước tiến lên tới kim quang lấp lánh đại học cổng trường, lại bị bạch nhảy quân tên cặn bã này, sinh sôi cấp tún vào vạn trượng vực sâu. Hán Vườn vi sư biểu An An đầu góc linh quang trận lóe, mây trắng sự tình cùng hắn có quan hệ, nàng là khẳng định câu, mà không phải câu nghi vấn. Quý Nguyên An đem thổi thổi chén trà mặt trên phù lá trà, lá trà chậm dài chậm đi xuống. Hắn gật gật đầu, đối. Hắn là người trung gian. Bằng không, mây trắng một cái tiểu địa phương tới học sinh, nơi nào sẽ biết câu lạc bộ đêm, càng không cần phải nói đi câu lạc bộ đêm đi làm, nơi này nhưng đều là yêu cầu người giật dây bắc cầu. An An nghiến răng nghiến lợi, cũng chỉ khai trừ, nhưng tiện nghi bạch nhảy quân, này cầm thú không biết hai hỏa nhiều ít tổ quốc đóa hoa. Nhưng không tiện nghi. Bạch nhảy quân bị khai trừ sau, đã bị công an mang đi. Đây chính là đề cập lớn đi, vừa vận trong khoảng thời gian này quốc gia ở nghiêm đánh, mà bạch nhạy quân đời này sợ là ra không được, làm không tốt, kia chính là muốn an thương. Tử! An An ánh mắt sáng lên, thật sự! Ta còn lửa ngươi không thành, quý nguyên An cười cười, còn có cái tin tức, không biết ngươi muốn nghe hay không? Cái gì? An An khó hiểu. Ngươi mội mội bạch tuyển Uyển chính là bạch nhạy quân trong tay mặt một viên quân cờ, một viên liên hệ thượng cấp quân cờ tên gọi tắt giao tế hoa an an từ quý lao sư ra rời đi thời điểm cả người đều có chút giật mình tụng nàng không nghĩ tới bạch uyển uyển thế nhưng rơi xuống tình trạng này trở thành một cái bạch nhảy quân trong tay mặt một cái ngoạn vật hiện giờ cái này ngoạn vật không có mới mẹ cảm còn bị bỏ chi như lý cũng không biết yêu thương bạch uyển uyển đường lan chi có biết hay không chuyện này nàng lắc lắc đầu nói không nên lời trong lòng là cái gì cảm giác không có cao hứng không có bi thương Nàng cười cười, người nột. Đúng một người thời điểm, thật sự là tuyệt tình đáng sợ. Nàng về đến nhà thời điểm, đem bạch nhảy quân sự tình cùng tôn láo sư nói một tiếng, tôn láo sư trầm mặc hồi lâu. Liên ở an an cho rằng tôn láo sư sẽ không ở mở miệng thời điểm, nàng đột nhiên ra tiếng, khi nào tuyên án. An an trầm giọng, hậu thiên. Hậu thiên à, tôn láo sư thấp giọng lầm bẩm, tiếp theo nàng ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, có lẽ là tới rồi mùa xuân ba tháng. Ven đường loại cây liếu đánh phình phình nụ hoa tới, bầu trời thái dương cũng phá lệ sáng sủa, phảng phất có thể chiếu đến người trong lòng đi, đến lúc đó ta đi xem hắn. Nàng phảng phất nói một cái dâu dịa quyết định. An An nhướng nhướng chân mày, cũng không ngoại ý muốn, đến lúc đó ta bổi ngải một hối. Chuyện này muốn cùng ba ba nói sao? An An hỏi. Tôn Láo Sư trầm ngầm, chờ buổi tối cô Sư Phó đã trở lại, ta tự mình nói với hắn, nàng làm cô Sư Phó tức phụ. Theo lý thường hẳn là muốn báo cho cố vệ cường. An An trong lòng cục đá rơi xuống đất, nàng cười cười, thành, chính nói lời này, bên ngoài Khương Khương đột nhiên go go môn, An An kinh ngạc, cái này điểm Khương Khương không phải hẳn là ở trường học đọc sách sao. Phải biết rằng Khương Khương chính là nhảy lớp đến cao trung, cao trung chương trình học nhưng không thoải mái, đứa nhỏ này năm nay 16, lập tức tuổi mụ liền 17, tiểu tử vóc dáng thượng cấp đột nhiên một thoáng, nhìn bộ dáng thẳng bức cố vệ cường, thậm chí đông đông đều phải cao thượng ba phần, không biết từ khi nào khởi, An An liền với không tới Khương Khương đầu, nàng cười cười, Khương Khương, chính là có việc. Khương Khương nhấp nhấp miệng, một đôi xinh đẹp mắt đào hoa nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chầm chầm An An nhìn. Sau một lúc lâu, tôn láo sư ho nhẹ một tiếng, do hỏi, Khương Khương. Khương Khương lấy lại tinh thần, mẹ, An An, ta bắt được trường học xuất ngoại do nhà nước cử danh ngạch. Khương Khương vẫn là một cái cao trung sinh, yêu cầu cái gì xuất ngoại do nhà nước cử, An An khó hiểu, có lẽ là nhận thấy được An An nghi hoặc, Khương Khương chủ động giải thích, ta vật lý thành tích biểu hiện ưu việt, lao sư để cử ta ra ngoại quốc đi theo quốc tế thượng đại sư làm nghiên cứu. An An vẫn luôn đều biết Khương Khương thành tích thực hảo, nhưng là từ nàng vào đại học về sau, liền sơ suất này Khương Khương cùng đông đông thành tích, một là nàng nội, nhị là bởi vì này hai hài tử đều lớn. Chậm rãi thành lớn nhỏ hỏa, nàng không cần thiết cái gì đều quản quá nghiêm. Bất quá chuyện này, Khương Khương lại là một chút thương lượng đều không có, thực sự có chút đột nhiên, nàng sát mặt chậm rãi chậm xuống dưới, ngươi có bằng lòng hay không đi. Khương Khương gật gật đầu, một đôi đẹp con ngươi liền như vậy nhìn An An. An An nghĩ nghĩ, có chút vui mừng, nếu ngươi nguyện ý, vậy buông tay đi làm, hài tử lớn tóm lại muốn dương cánh bay cao, này kinh thành trung quy vây không được Khương Khương. Khương Khương rũ rũ mắt ra, đẹp mắt đào hoa gục xuống xuống dưới, nếu là An An nhìn kỹ, là có thể nhìn đến đứa nhỏ này trong mắt ủy khuất, hắn nghi thầm, nếu là An An giữ lại, hắn tất nhiên sẽ không đi. Quản hắn cái gì mộng tưởng, quản hắn cái gì thiên phú, hắn hết thể đều có thể không cần, hắn chỉ cần An An. Nhưng là An An không có. Từ đầu trí cuối, nàng đều là cổ vũ, vui mừng, cao hứng, đi duy độc không có không tha. Cái này danh ngạch một cái trường học người không biết có bao nhiêu người muốn cướp, khương khương cướp được, nhưng là hắn trong lòng không có một tia vui vẻ. thấy khương khương cùng khi còn nhỏ giống nhau, tủy khuất ba ba bộ dáng, an an có vài phần mềm lòng, nàng giơ tay xoa xoa khương khương đầu tóc, khương khương đầu tóc thực mềm mại, nhỏ vụn tóc mái đắp ở trên trán, càng thêm sấn thiếu niên đẹp như quan ngọc, anh khí bừng bừng phấn chấn. an an nguyễn thanh, ngươi chính là luyến tiếp. cái này, khương khương không có ở dấu giếm Hắn thật mạnh gật gật đầu, an an cười an ủi, ngươi trưởng thành, tóm lại muốn đi ra ngoài trông thấy việc đời, mặc kệ ngươi ở nơi nào, mặc kệ tương lai thế nào, nơi này đều là nhà của ngươi nha. Khương Khương lại lần nữa rũ rũ mắt ra, một đôi sáng lấp lánh đôi mắt Trung Quy ảm đạm rồi đi xuống, hắn thấp giọng, ta hiểu được. Hắn muốn nghe, Trung Quy không có nghe được. Có lẽ, đời này cũng chưa khả năng nghe được. Tôn lão sư cũng không có đánh gãy An An cùng Khương Khương tỉ đệ hai người nói chuyện. Này hai đứa nhỏ đều không cần nàng nhọc lòng. Khương Khương đã làm quyết định, cũng chỉ là tới nói cho nàng một tiếng, mà An An là một cái nàng đủ để coi như bạn cùng lứa tuổi tới đối đãi cô nương, cho nên tôn lão sư chỉ là lẳng lặng nhìn tỉ đệ hai người nói chuyện, vẫn chưa ra tiếng. Mãi cho đến cuối cùng, nhận thấy được Khương Khương đối An An không muốn xa rời, nàng dưng giọng Khương Khương quyết định mấy hào đi khương khương hít một hơi tháng sau số 3. tôn lão sư cùng an an nhìn nhau liếc mắt một cái cảm thán thật là nhanh a an an vô vô khương khương bả vai trong khoảng thời gian này liền ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi muốn ăn cái gì cứ việc nói mụ mụ cùng tỷ đều có thể cho ngươi làm miễn cho đến lúc đó đi nước ngoài muốn ăn thời điểm chỉ có thể khóc nhẹ khương khương gật đầu hắn đột nhiên ra tiếng ta sẽ không khóc nhẹ hắn nói lời này thời điểm ngữ khí nghiêm túc cực kỳ Giống như là tân sinh đại biểu đứng ở trên bục giảng lên tiếng giống nhau, nghiêm túc, nghiêm túc, mang theo một tia bướng bình, cũng không dung bỏ qua cường điệu. An An cười lên tiếng, hảo hảo hảo, nhà của chúng ta Khương Khương là nam tử Hán. Khương Khương trong lòng có chút khổ sở, liền phẳng phất là một quên nện ở bông thượng, khinh phiêu phiêu, cái loại này khó chịu, làm hắn giọng nói cũng đi theo một ngạnh, nói cái gì đều nói không nên lời. Cuối cùng, vẫn là hắn ở không nổi nữa chủ động rời đi nhà ở. Hắn vừa đi, phòng trong liền An tĩnh xuống dưới. Tôn Láo Sư nhìn thoáng qua An An, muốn tổ chức ngôn ngữ, rồi lại không biết nên như thế nào mở miệng. An An nghiêm túc, ta đem Khương Khương coi như đệ đệ, cùng đông đông giống nhau, thân đệ đệ. Tôn Láo Sư thở dài một hơi, người đứa nhỏ này. An An tươi cười chua sót, Khương Khương có thể đi nước ngoài, chưa chắc không phải chuyện tốt, An An không ngu, chỉ là ở mổ một phương diện tương đối trì độn. Khương Khương gần 2 năm biến hóa, nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng là đứa nhỏ này ở bên ngoài có thích cô nương, nhưng là sau lại tinh tế quan sát về sau phát hiện cũng không phải. Mà quan sát kết quả, lại làm nàng hãi hùng kết vĩa. Có chút thời điểm, ở cách xa, thời gian lâu rồi, cảm tình liền phai nhạt, đương Khương Khương từ nước ngoài trở về thời điểm, hắn liền sẽ biết, bọn họ này toàn ra, vĩnh viễn đều sẽ chỉ là hắn thân nhân, hắn ở nước ngoài sở tư niệm thân nhân. Người nhà, mà không phải ái nhân. Cái này, tôn lão sư thật sự là không lời gì để nói. Đứa nhỏ này có chút thời điểm phản ứng năng lực, so nàng còn muốn mau thượng không ít, rốt cuộc là già rồi à. Theo không kịp người trẻ tuổi ý nghĩ. Dương lịch 3 tháng 21 hào hôm nay, là bạch nhảy quân tuyên án nhật tử. Cố gia toàn gia đều đi theo một khối đi tòa án, cố vệ cường đi tuất đảng trước mặt, bọn họ ngồi ở phía dưới, nhìn khí phách hăng hái bạch nhảy quân. Lập tức già rồi mười hai mươi tuổi, đầy đầu tóc bạc, anh Tuấn khuôn mặt cũng thêm vài phần lao thái, đường hắn mang theo siềng xích bị mang ra tới thời điểm, liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở trong đám người tôn lao sư. Trên mặt hắn hiện lên một tia phức tạp, liền nhanh chóng túi đầu, chung quy không có dũng khí ở ngẩng đầu xem một cái. An An là bồi tôn lao sư tới, mà cố vệ cường còn lại là không yên tâm các nàng mẹ con hai người, làm trong nhà nam tử Hán. Đông Đông cùng Khương Khương tự nhiên là không có bất luận cái gì do dự, một khối đi theo đi tới tòa án, bọn họ một nhà năm người người, ngồi đoan đoan chính chính, chờ đợi tòa án tuyên án kết quả. Nói thực ra, đừng nhìn bạch nhạy quân ở bên ngoài làm bộ làm tịch ngửa quen đường cũ, nhưng là ở cố gia, không ai thích án. Lúc này Tôn Láo Sư ngồi ở đám người trung gian, nhìn đến mang xiềng xích bạch nhạy quân, nàng ánh mắt sáng khoác, liền phẳng phất đang nhìn một vị kẻ thù nàng ánh mắt thứ người thực bạch nhảy quân tự nhiên là chú ý tới chỉ là hán hiện tại cũng không nguyện ý ngầm đầu ngôi ở thượng đầu thẩm phán tuyên án bạch nhảy quân chịu tội sau ở đây một mảnh ồ lên ai cũng chưa nghĩ đến bất quá là một cọc bình thường án tử thế nhưng sẽ tới ăn súng nông nỗi vẫn luôn tránh ở trong đám người không có lộ diện đường lan chi đột nhiên vọt tới bị cáo tịch thượng nàng điên khùng giống nhau thẩm phán thẩm phán ngài có phải hay không phán sai rồi Bạch nhảy quân không phải loại người này à? Yến lặng, thẩm phán nghiêm túc. Mà lao tới đường Lan Chi cũng bị ở đây nhân viên công tác mang theo đi xuống. Đường Lan Chi không tin, nàng quân ca chi Lan Ngọc Thụ, tài hoa hơn người, như thế nào sẽ làm loại này bị ổi hoạt động? Đường Lan Chi tránh ra giam cầm trụ nàng người, vọt tới bạch nhảy quân trước mặt, khóc dòng nói, Quân ca, ngươi nói cho thẩm phán à? Ngươi nói cho thẩm phán ngươi không có làm à? Bạch nhảy quân né tránh đường Lan Chi đôi mắt, có chút không dám nhìn nàng. Đường Lan Chi cả người chấn động, nếu là bạch nhảy quân cái này phản ứng, nàng còn không biết là gì đó. Vậy quá ngốc, nàng thấp rộng khóc nước nở, quân ca, ngươi nhưng có ngoc nang thap giong khoc nuc no yêu ta. Bạch nhảy quân quay đầu đi, ở đường Lan Chi hỏi từng yêu không có thời điểm, hắn nhìn về phía chính là tôn Láo Sư. Bạch nhảy quân đời này, chỉ từng yêu một người, đó chính là tôn Hồng Mai. Đường Lan Chi khóc lóc khóc lóc. Đột nhiên liền cười ha ha lên, cười nàng thật đáng buồn, cười nàng đáng thương, cười nàng đáng giận. Phía dưới người, không biết là ai, từ trong rổ mặt lấy ra một ít lạn lá cải trắng, tạp giống Bạch nhảy Quân, xuất sinh, ngươi hủy hoại ta nữ nhi. Vương Bát Đản, ngươi huởng vi sư biểu. Bạch nhảy Quân, ngươi chết chưa hết tội, chỉ là ta. Chỉ là nữ nhi của ta còn trẻ à. Nàng đời này, đời này đều hủy hoại à. Người này là trong đám người ngồi một vị lao mâu thân, đầy đầu tóc bạc, vẻ mặt hận ý nhìn về phía bạch nhảy quân. Bạch nhảy quân trong tay trải qua hoa quý thiếu nữ, thật sự là không ít, đặc biệt còn đều là đệ nhất học phủ bên trong xinh đẹp nữ bọn học sinh. Hắn không chỉ có đêm này đó nữ học sinh chuyển vận đến câu lạc bộ đêm, còn cấp bên ngoài thượng cấp cung ứng. Mà cuối cùng hai điều, liền đủ muốn bạch nhảy quân mệnh. Bạch nhảy quân bị tạm ngẩn ra tụng, quên mất hướng bên cạnh trốn. Đường Lan Chi lại vươn cánh tay, thế bạch nhảy quân ở nơi đó chống đỡ, đường đánh, đừng đánh, ta cầu các ngươi đừng đánh. An An nhìn như vậy giúp bạch nhảy quân đường Lan Chi, không khỏi cười lạnh một tiếng, nếu là đường Lan Chi đã biết bạch nhảy quân đối đái nàng bảo bối nữ nhi hành động, cũng không biết có thể hay không còn sẽ như vậy để bạch nhảy quân chống đỡ. Nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua nhà mình phụ thân, thấy nhà mình phụ thân trên mặt không có bất luận cái gì dư thừa biểu tình liền biết hắn đối đường Lan Chi là hoàn toàn thả xuống dưới. Vị kia đầy đầu tóc bạc Lão Mâu Thân, nhìn chầm chầm đường Lan Chi nhìn nhìn, hỏi, ngươi chính là này xuất sinh bà Nương. Đường Lan Chi gật gật đầu. kia Lão Mâu Thân tiếp tục, ngươi có biết, lần này danh sách bên trong có một người kêu bạch uyển uyển. nghe nói này bạch nhảy quân thân sinh nữ nhi, cũng bị hắn tặng đi ra ngoài, coi như ngoan vật. Bạch nhảy quân bọn họ bởi vì là từ nơi khác dọn đến kinh thành. Cho nên bên ngoài người đều cho rằng bạch uyển uyển là bạch nhảy quân thân sinh nữ nhi. Ngươi nói cái gì? Đường lan chi cả người chấn động, có chút lung lay sắp đổ, nàng gắt gao cắn môi, máu tươi chảy ròng, không có khả năng. Nữ nhi của ta còn ở quê quán đợi, ngươi đừng nghĩ vu hãm nữ nhi của ta. Vị tiên láo mẫu thân trong lòng chỉ có một trận khoái ý, dựa vào cái gì? Đều là làm phụ mẫu, bọn họ ra sao loại tâm tình, trước mặt vị này phụ nhân tổng nên hiểu biết đi. Vị này lao mẫu thân đối với thẩm phán nói, thẩm phán, ta thỉnh cầu đem lần này danh sách cấp đường nữ sĩ nhìn một cái. Nàng sở dĩ gặp qua lần này danh sách, là bởi vì nàng nữ nhi cũng ở bên trong, mà vị này lao mẫu thân trùng hợp cũng biết chữ, trở về về sau, liền cẩn thận hỏi thăm một phen, mới biết được bạch tuyển huyển là bạch nhạy quân nữ nhi, không nghĩ tới này xuất sinh liền chính mình cốt nhục đều không buông tha. Thẩm phán cùng người bên cạnh nói một câu nói, chuẩn, tiếp theo lần này liên lụy người có tên đơn liền đến đường lan chi trên tay mà bạch tuyển luyện tên còn xếp hạng thủ vị đường lan chi một trận trời đất quay cuồng nàng không thể tin tưởng nhìn bạch nhảy quân lại vô phía trước cái loại này tình yêu nàng thê lương bạch nhảy quân ngươi nói cho ta đây là giả là giả bạch nhảy quân cúi đầu bỏ mặc đường lan chi liên tới giống nhau đấm đánh bạch nhảy quân cuối cùng vẫn là bị người cấp kéo đi xuống kéo xuống thời điểm Nàng thất hồn lạc phách nhìn thoáng qua một nhà năm người chỉnh chỉnh tề tề ngồi ở góc cô an an bọn họ, nàng lầm bẩm, ta hối hận, nàng biết vậy chẳng làm, vì cái gì sẽ cùng cố vệ cường ly hôn. Nàng nếu là bất hòa cố vệ cường ly hôn, huyền huyền cũng sẽ không rơi xuống hôm nay loại tình trạng này. Cố vệ cường nhìn thoáng qua đường Lan Chi, liền thu hồi ánh mắt, ngươi không đi cùng bạch nhảy quân trò chuyện sao. Lại không nói, bạch nhảy quân liền phải bị áp đi xuống. Tôn Láo Sư đứng lên, đi tới bạch nhảy quân trước mặt, vì cái gì? Không đầu không đuôi ba chữ, bạch nhảy quân sắc thật nghe minh bạch, hắn không hề là phía trước thờ ơ, ngược lại biểu tình kích động, vì cái gì? Hồng Mai ngươi đang hỏi ta vì cái gì? Ta yêu ngươi à? Vì được đến ngươi, ta có thể làm ra bất luận cái gì sự tình, bao gồm giết người phóng hỏa, cho dù là bán đứng học sinh, hắn cũng không tiếc. Tôn Hồng Mai cười lạnh, ngươi không yêu ta? Ngươi ái từ đầu chí cuối đều là chính ngươi, nói xong, nàng cũng không quay đầu lại rời đi tòa án. Bạch nhảy quân giống như đấu bại gà trống giống nhau, như thế nào đều không tin ta đâu. Bạch nhảy quân ái tôn hồng Mai A. Ái cả đời. Ái đến chúng bạn xa lánh. Ái đến không được chết già. Trong trường học mặt thiết kế tuyển chọn tái tiến hành hừng hực khí thế, An An đã liên tục qua tam quan, liền chờ ra ngoại quốc tham gia đại bỉ, nhưng là tại đây phía trước lại đến thiên khương khương đi trước nước ngoài nguyên bản là tháng tư số 3 đi đáng tiếc mang đội lao sư lần này có sự tình liền đem nhật từ trước tiên hai ngày an an hận không thể đem toàn bộ ra đều cấp khương khương cấp mang lên nghề hà thật sự điều kiện hữu hạ, hơn nữa lúc này phi cơ hành lý gửi vận chuyển thậm chí muốn so một người vé máy bay còn quý cuối cùng chỉ có thể từ bỏ chọn lựa nhặt an an cùng tôn láo sư hai người vẫn là cấp khương khương thu thập tràn đầy một dương hành lý Dọc theo đường đi, đông đông đều ôm Khương Khương bả vai, một bộ anh em tốt bộ dáng, người ở bên ngoài xem ra này huynh đệ hai người cảm tình cũng thật hảo, thực tế lại bằng không. Đông đông một quyền nện ở Khương Khương người qua, cố Khương Khương, người cái vương bắt đảng, muốn ra xa nhà liền thanh khí đều không cùng ta thông, cả nhà đều đã biết Khương Khương muốn ra ngoại quốc, liền thuộc hắn một người không biết, cũng thật dấu khẩn. Mất công hai người bọn họ cùng chung chăn gối đã nhiều năm một chút gối đầu phong đều không cho hắn thổi. Khương Khương tự biết đạo lý mệnh, hắn cũng không hoàn thủ, từ đông đông đánh bài quyền, hắn mới mở miệng, sau này ta ra xa nhà, ngươi chính là trong nhà nam tử hắn, muốn chiếu cố hảo an an cùng mụ mụ. Đông đông trắng liếc mắt một cái Khương Khương, này còn dùng ngươi nói, hắn cũng muốn đi nước ngoài, nề hà sư phó không cho phép, mà lang láo ra từ nơi đó trong bụng mực nước, sớm đều bị Khương Khương cấp ép sạch sẽ, bằng không kia Khương Khương xuất ngoại, lang lão gia tử cũng không có khả năng như vậy sảng khoái đáp ứng huynh đệ hai người đi một đường nói một đường đông đông nói xong lời nói sau liền đến phiên cố vệ cường cùng tôn láo sư hai người bọn họ làm trưởng bối theo lý thuyết hài tử hỗn hảo có thể đi nước ngoài phát triển đây là chuyện tốt nhưng là rốt cuộc là làm gia trưởng luyến tiết hài tử đặc biệt là này biệt ly hết sức kia không tha chi tình sinh sôi tăng lớn bài phần cố vệ cường vỗ vỗ khương khương bả vai Hảo tiểu tử, hiện giờ đều so với ta còn cao. Sau này ra cửa, nhưng không hề là tiểu hải tử. Nếu là bị khi dễ, cứ việc cho ta tấu trở về. Tấu bất quá liền cứ gọi điện thoại trở về. Ba cho ngươi báo thủ. Nam nhân chi giản có lẽ không có như vậy lừa tình, có chỉ là hải tử ở bên ngoài không thể bị khi dễ. Những năm gần đây, khương khương sớm đã đem cố gia mỗi người đều coi như thân nhất người, mà cố vệ cường chính là phụ thân hắn, hắn chốc mũi hường đỏ. Ba. Ta hiểu được. Tôn Láo Sư hoán trách chừng mắt nhìn liếc mắt một cái cố vệ cường, hai tử đều phải xuất ngoại, lập tức đều tới rồi vạn dặm ở ngoài, người này thật đúng là bừa bãi thực, cũng không nghĩ, vạn nhất hai tử thật chịu khi dễ, cho hắn điện thoại có cái dám dùng à. Rốt cuộc xa thủy tiếp không được gần khác. Tôn Láo Sư nhưng thật ra thật sự rất nhiều, người từ trước đến nay hiểu chuyện, mẹ khác cũng không nói nhiều, ở bên ngoài chiếu cố hảo tự mình, nhà chúng ta có tiền. Ngươi đừng luyến tiếc ăn luyến tiếc uống, vạn nhất tiền không đủ, cứ việc gọi điện thoại trở về, trong nhà cho ngươi gửi, tóm lại, ngươi đừng vì tiền ưu sầu. Trong nhà khác vội không thể rút, ở tiền tài phương diện, tôn láo sư từ trước đến nay thừa hành, có bao nhiêu lực liền ra nhiều ít lực, vì thế, nàng còn đi hiệu trưởng nơi đó ký một trường giấy nợ, dự chi một năm tiền lương, nàng ở thanh đại dạy học, một tháng có mau 80 khối tiền lương, hiệu trưởng cho nàng thêm một cái số nguyên tiến đến 1000 ra tới. Mà Tôn lão sư ở nhà từ trước đến nay là cái tiết kiệm, lại đem trong nhà tới kinh thành lâu như vậy tích cóp đến tiền, một cổ não bao đi vào, lại nói tiếp, tổng cộng mới 1000 năm, cùng con nhà người ta so sánh với, này tiền là không nhiều lắm, nhưng là lại là bọn họ làm trưởng bối toàn bộ tâm ý. Dương hành lý cuối cùng là Tôn lão sư cùng an an một khối thu thập, Khương Khương còn không có cô đến xem, hắn đôi mắt nóng lên, mẹ Ta ra xa nhà, ngại ở nhà chiếu cố hảo tự mình, đừng buổi tối sửa tác nghiệp quá muộn, nếu thật đến tăng ca thời điểm, liền đem an an mua cái kia tân đèn bản cấp điểm lên, đừng luyến tiếc điện phí. Đừng nhìn bọn họ hiện tại trụ tốt như vậy phong ở, tôn láo sư vẫn là cùng trước kia giống nhau tiết kiệm, buổi tối phê chữa tác nghiệp hoặc là sửa chữa giao án thời điểm, liền cái loại này đại ngói số đèn bản đều luyến tiếc hay. Nguyên bản những lời này... Hẳn là an an làm khuê nữ tới dặn dò, nhưng là hiện giờ từ khương khương cái này đương nhi tử trong miệng nói ra, từ trước đến nay quẳng cu ẻ tôn láo sư cũng không cấm nước mắt ti liên tủ, hảo hai tử, ta hiểu được. Khương khương đứa nhỏ này thận trọng, cái gì đều xem ở trong mắt, hiện giờ như vậy hiếu thuận nhi tu trong mieng noi ra tu truoc đen nay quang cu e ton lao su cung khong cam nuoc mat ti lien tuc hao hai tu muốn ra xa nhà, này vừa đi còn không biết là mấy năm, tôn láo sư trong lòng cái kia khó chịu à. Cố vệ cường làm một nhà chi chủ. Tự nhiên là gắt gao ôm tôn láo sư bả vai, ngươi yên tâm, mẹ ngươi bên này có ta bên này nhìn chằm chằm, định không cho nàng buổi tối thức đêm tăng ca. Khương Khương gật gật đầu. Cuối cùng, mới đến Thiên An An, nguyên bản có thiên nôn và ngữ, nhưng là đang xem đến Khương Khương thời điểm, An An sở hữu nói đều nói không nên lời, nàng đầu lưới có chút phát khổ, than nhẹ một tiếng, cố Khương Khương, ngươi ở nước ngoài, cần phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Nàng cả tên lẫn họ hô ra tới, nửa là uy hiếp, nửa là lo lắng, dư lại đó là đầy ngập không tha. Mỗi lần Khương Khương cả tên lẫn họ kêu thời điểm, liền ý nghĩa An An có chút sinh khí, Khương Khương trong lòng thấp thỏm, hơi mang chờ mong nhìn An An, An An, ngươi có phải hay không không nghĩ ta ra ngoại quốc? An An giơ tay ninh ninh Khương Khương lỗ thai, ta là không tha. Khương Khương trên mặt vui vẻ, tiếp theo liền nghe được An An tiếp tục, nhưng là... Khương Khương ngươi có chính mình tương lai, Tỷ tỷ cho ngươi tương lai đứng ở đứng đầu vị trí, viết thượng cố Khương Khương bà chữ. Khi đó, tỷ tỷ lấy ngươi vì ngạo, An An vẫn luôn đều biết Khương Khương đứa nhỏ này ưu tú đến không được, chỉ là hắn ở đã trải qua hết thầy sau, đi học biết dấu rốt, An An hy vọng, ở nước ngoài Khương Khương, có thể tỏa sáng rực rỡ. Khương Khương trong mắt đầu tiên là buồn bã, ngay sau đó nghe được An An cuối cùng một câu thời điểm, hắn thần thai sang láng. Nếu là ta thực sự có như vậy một ngày, ngươi cùng ta một khối tới nước ngoài được không? An An cười cười, hảo. Tỉ tỉ chờ ngươi đến lúc đó mang theo tỉ tỉ một khối đi gặp hạ nước ngoài thế giới. Một lời đã định, khương khương trong mắt sáng lấp lánh, hắn rôi ngon nút, lấy không dung cự tuyệt đường sống, kéo tới An An tay, hướng về phía nàng ngón tay cái, nhẹ nhàng ấn đi lên, hắn ngự khi dâng trào, An An, chúng ta cái hảo trường, không được đổi ý. An An mỉm cười gật gật đầu, nhìn theo Khương Khương đi xa bóng dáng, thấp giọng nỉ non, thuận buồm xuôi gió, kỳ thật, mặc kệ Khương Khương ở nước ngoài hôn hảo, vẫn là hôn kém, An An đều sẽ không để ý, nàng để ý chỉ có một chút, Khương Khương là nàng đệ đệ, nhưng là Khương Khương đứa nhỏ này mấy năm nay không hề là trước đây thuận theo bộ dáng, ngược lại trương dương ra tâm, nếu Khương Khương có ra tâm, nàng liền hơi làm cổ vũ lại như thế nào. Ở An An bên cạnh lục diễn Này sẽ sắc mặt có thể nói là xanh mét, hắn lái xe tặng cố ra người lại đây, đặc biệt là Khương Khương ngồi ở trên ghế phụ, tên tiểu tử thúi này đi thời điểm, cùng tất cả mọi người từ biệt, duy độc đem hắn cấp dư lại. Thậm chí liền cái ánh mắt cũng chưa cấp. Thật sự là cánh trường lạnh, bất quá hắn cũng không hiếm lạ tên tiểu tử thúi này từ biệt, thật thật là quá không thảo hỉ. An An quay đầu, liền phát hiện cả người mạo khí lạnh nhi lục diễn, lúc này mới phản ứng lại đây. Khương Khương tựa hồ đem lục diễn cấp quyến mất, nàng an ủi, hảo hảo. Đừng cung tiểu hài tử so đo. Tiểu hài tử ba chữ, rõ ràng lấy lòng lục diễn, hắn nhướng nhướng chân mày, ta tự nhiên sẽ không cùng cậu em vợ so đo. Ha ha, mặc kệ Khương Khương ở như thế nào năng lực, ở như thế nào ở an an trong lòng chiềm cư quan trọng vị trí, vĩnh viễn đều chỉ có thể là cái đệ đệ. Này thân phận, đời này đều đừng nghĩ đổi mới. An An biết lục diễn này sẽ trong lòng không thoải mái, nàng thuận mau loát, liền biết người đường Tỷ phu tính tình hảo. Hảo đi hảo đi. An An bất quá hai câu lời nói, lục diễn trên mặt mây đen răng đầy, tức khắc tiêu tán sạch sẽ, hắn thân thiết đem An An ôm vào trong ngực đi ở phía trước. Đi ở cuối cùng cố vệ cường cùng tôn láo sư hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ai cũng chưa nghĩ đến Khương Khương đi thời điểm, thế nhưng là như vậy thái độ. Rõ ràng là cùng lục diễn hai người bất hòa. Làm trường bối, một cái là nhi tử, một cái là tương lai con rể, này lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Nếu là khương khương ở trước mặt nhi, bọn họ còn có thể nói hai câu, khương khương này sẽ đã ở trên phi cơ, tự nhiên là nói không được. Bất quá đang xem đến an an đem lục diễn trấn an hảo về sau, bọn họ hai người nhìn nhỏ cười. Lục diễn này con rể nơi nào đều hảo, chính là lệnh một khuôn mặt thời điểm, quái dọa người. Lúc này, cũng chỉ có An An có thể đem này mặt đen lục diễn cấp chân An đi xuống. Tiến đi Khương Khương về sau, trong nhà thiếu một một người, An cơm thời điểm, An An còn thói quen tính cấp bên tay trái Khương Khương gắp đồ ăn, lại phát hiện bên tay trái vị trí không xuống dưới, không ngừng An An thở dài, trên bàn mỗi người đều thở dài, đông đông là cái nhịn không được, hắn cầm chiếc đuôi chọc chọc trong chén mặt cơm thẻ, tỉ, người nói Khương Khương ở nước ngoài có cơm thẻ ăn sao. Từ dọn đến kinh thành sau, An An cũng không che lấp, trực tiếp nói cho cố vệ cường cùng tôn lao sư, nàng đi theo lục diễn làm buồn bán kiếm lời một ít tiền, trong nhà ăn mặc chi phí, nàng hết thẻ chi trả, có cái này ngụy trang về sau, nàng trực tiếp đem trong nhà gạo lức đổi thành tinh gạo trắng, cho nên trên bàn cơm đốn đốn đều là cơm thẻ. Này gác ở đi phía trước là tưởng cũng không dám tưởng nhật tử. Đông đông này vừa hỏi, An An cũng hết muốn ăn, hẳn là có đi. Lời này bất quá là an ủi người trong nhà thôi, nước ngoài ẩm thực cùng quốc nội hoàn toàn không giống nhau, Khương Khương đi nước ngoài, chính là có một đoạn muốn thích hứng thời gian. Lúc trước đi thời điểm, An An cấp Khương Khương dương hành lý nhiều trang 3.000 đồng tiền bên ngoài, còn trang vài điều cá trên bé, nàng tổng cộng cấp Khương Khương trang 7 điều, đây là nàng sáng sớm liền lục diễn hỗ trợ bắt được, lại nhiều nàng cũng không dám trang, rốt cuộc muốn qua phi cơ, thứ này rất nặng chỉ có thể nói cho chuẩn bị tiền là một phương diện tác dụng mà hắn chân chính đường lui còn lại là này bảy điều cá trên bé lui một vạn bước vạn nhất khương khương ở nước ngoài quá không tốt này mấy cái cá chiên bé cũng đủ hắn quá rất dài một đoạn thời gian an ổn nhật tử thậm chí có thể chống đỡ đến hắn từ nước ngoài trở về phải biết rằng mặc kệ thời đại nào hoàng kim đều là đồng tiền mạnh mà ở trên phi cơ khương khương đang xem đến dương hành lý kia hai bọc nhỏ tiền sau liền đã biết thiếu kia phân là tôn láo sư chuẩn bị, mà nhiều kia phân còn lại là an an chuẩn bị, hắn đang chuẩn bị đem đại kia một phần đơn độc phóng thời điểm, lại phát hiện này trọng lượng không đúng, mở ra vừa thấy, ánh vàng rực rỡ cá chiên bé thiếu chút nữa lóe mù hắn đôi mắt. Không biết như thế nào, nhìn đến này mấy cái cá chiên bé thời điểm, khương khương ở từ biệt thời điểm cũng chưa rơi lệ, này sẽ nước mắt lại ước chế không được đi xuống rớt. An an bọn họ ở tưởng niệm khương khương thời điểm, Khương Khương làm sao không phải ở tưởng niệm bọn họ. Châu nay cơm, mọi người đều không có hứng thú, cho nên làm qua loa. Mà An An cũng cưỡng bách chính mình bận rộn lên, phía trước trường học thiết kế tuyển chọn tái, nàng liền quá tăm quan, tự nhiên lấy được xuất ngoại danh ngạch, chỉ là cũng không phải nói, nàng bắt được danh ngạch liền có thể xuất ngoại, lần này dự thi tuyển thủ lấy trước năm tên, mà bọn họ này nằm tên học sinh, cũng bị đơn đọc sách ra tới, làm tập hấn. Rốt cuộc muốn ở nước ngoài bắt được thứ tự, lấy bọn họ trước mắt tiêu chuẩn, vẫn là có chút khó khăn. Trường học cấp này nằm tên học sinh tìm tới tập huấn lao sư, cũng là đã từng ở quốc tế thượng dự thi đại sư cấp bậc nhân vật, chỉ là hoa quốc thiết kế khởi bước vãn, cho dù là bọn họ lần này lao sư, ở quốc tế thượng cũng chỉ là dự thi quá, chưa lấy được đặc biệt tốt thứ tự, lâm lao sư đem sở hữu tiết nuối đều đặt ở học sinh trên người, gấp bội đem học tập nhiệm vụ bố trí đi xuống. An An ở trường học mỗi ngày cũng bận rộn kỳ cục, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thật ra không rảnh tường lung. Tung rối loạn sự tình. Lâm Láo Sư thực nghiêm khắc, thậm chí so thanh đại Láo Sư càng muốn nghiêm khắc vài phần. An An bọn họ năm người mỗi ngày đều là ở nước sôi lửa bỏng bên trong, trừ bỏ mỗi ngày bài chuyên ngành bên ngoài. An An đem sở hữu thời gian đều tiêu phi ở lần này thi đấu mặt trên, thậm chí liền lục diễn bên kia hẹn họ đều đẩy một lần lại một lần. Mà lục diễn trùng hợp cũng coi nhiệm vụ, một cái khẩn cấp nhiệm vụ, hơn nữa chỉ có thân phận của hắn nhất thích hợp, cho nên lúc này đây, lục diễn lại lại lần nữa về tới trước kia bộ đội, mất đi liên hệ. An An cũng là mấy ngày không cùng lục diễn liên hệ về sau, phát hiện người này cùng hoàn toàn biến mất giống nhau, lúc này mới bừng tỉnh cảm thấy, bọn họ hai người tựa hồ rất có một đoạn thời gian không gặp mặt, chờ nàng nhớ tới đi tìm lục diễn thời điểm, lục diễn cũng đã rời đi kinh thành. Chỉ để lại một cái phong thư, bên trong lưu chữ chính là cấp an an tin. Lục diễn tuy rằng không có ở tin bên trong nói nhiệm vụ tình huống, nhưng lại an an lại từ giữa những hàng chữ đã nhận ra lục diễn nhiệm vụ lần này nguy hiểm. Nàng trong lòng không khỏi có một tia hối hận, sớm biết rằng trước vài lần lục diễn tới tìm nàng, nàng liền đi gặp một mặt, mà không đến mức giống vội vàng như vậy rời đi, liền cái gặp mặt thời gian đều không có. Chỉ là, nàng còn không có tới kịp tưởng nghiệm, Đỉnh đầu thượng sự tình lại lần nữa bận rộn lên, nguyên bản năm tên tuyển thủ chi nhất viên thanh thanh lại bởi vì đột nhiên ra khẩn cấp bệnh sởi, mà không thể tham gia khảo thí, bọn họ ngày mai liền phải xuất phát, hôm nay lại ra loại chuyện này, lâm láo sư tâm tình có thể nghĩ, huấn luyện một tuần thành quả, lập tức liền đến kiểm nghiệm thành quả thời điểm, lại rất dây xích, không ngừng lâm láo sư, an an bọn họ dư lại bốn cái cũng có chút đủ rũ. Này thật thật là ra cửa bất lợi, Viên Thanh Thanh đi không được, tự nhiên muốn tìm người thay thế, chỉ là này sắp đến cửa, ở đi tìm người, thực sự có chút không hảo tìm. An An nghĩ tới nghĩ lui, chủ động hướng lâm láo sư để cử Chu Hoa Mỹ, Chu Hoa Mỹ bài chuyên ngành bản lĩnh vững chắc, chỉ có một cái, đó chính là quá mức khô khăn, so thượng không đủ, so hạ lại có thửa, hơn nữa An An cũng có tư tâm, rốt cuộc nàng cùng Chu Hoa Mỹ quan hệ cá nhân không tồi. Đến nỗi vì cái gì không tìm ni cách kéo nhã cùng ngô tiểu nhiễm, tự nhiên là bởi vì này hai người hiện tại luyến ái, mỗi ngày cùng đối tượng đánh lửa nóng, bài chuyên ngành gì đó sớm đều cấp quên không sai biệt. Lám! An An mang theo Chu Hoa Mỹ cấp lâm láo sư xem thời điểm, lâm láo sư đương trường ra khảo đề, cũng may Chu Hoa Mỹ chuyên nghiệp bản lĩnh không tồi, hơn nữa tố chất tâm lý hảo, cũng coi như là miễn cưỡng đặt tới lâm láo sư yêu cầu. An An cùng chú Hoa Mỹ một khối hồi phòng ngủ sau, An An chủ động, Hoa Mỹ, lần này sự tình thật sự là sự phát đột nhiên, ta không có cùng ngươi trước tiên chào hỏi. Chú Hoa Mỹ tiêu sái cười cười, ngươi biết đến ta tính cách, có thể đi tham gia đương nhiên hảo, vạn nhất tham gia không được, ta cũng không có quan hệ, nàng tính cách cực kỳ giống nam hải tử, cái gì đều không bỏ trong lòng, cũng không đúng, nếu nói có để ở trong lòng chính là nàng kia một đài radio. Hận không thể ngủ đều ôm. An an thử, hoa Mỹ, ngươi có phải hay không không thế nào thích thiết kế? Chu hoa Mỹ ngẩn ra, chưa nói tới thích, cũng chưa nói tới không thích, chỉ là tới rồi nên đi học thời điểm. Ta liền tới đi học, trường kỳ ở bộ đội bên trong mang theo, nàng đối bên ngoài thế giới cơ bản tách rời, khi đó nàng cũng không biết chính mình đi đại học bên trong học cái gì chuyên nghiệp hảo. Lục diện đúng là ở ngay lúc này tìm tới nàng. Bất qua nói mấy câu, Chu Hoa Mỹ liền quyết định đi vào thanh đại, cùng cô An An lựa chọn một cái chuyên nghiệp, muốn hỏi nàng hối hận sao. Nàng cảm thấy chưa nói tới, chính mình lựa chọn lộ, mặc kệ thế nào đều phải kiên trì đi xuống. An An trong lòng có chút ấy nấy, Chu Hoa Mỹ là bởi vì chính mình quan hệ, mới bị lục diễn cấp phái đến thanh đại bên này, ghi danh cái này chuyên nghiệp, nàng nhìn ra xa hôm nay biên hoàng hôn, nhẹ giọng, Hoa Mỹ, chờ lần này thi đấu sau khi trở về, ngươi chuyển chuyên nghiệp. Đi học âm nhạc đi. Nàng lời này rơi xuống, chú hoa Mỹ cả người đều chấn động, an an, ngươi nói cái gì? Ta nói, lần này thi đấu trở về, ngươi liền cấp thiết kế chuyên nghiệp hoa thượng một cái hoàn mỹ dấu chấm câu, đi tìm hiệu trường xin, điều đến nghệ thuật hệ, lựa chọn âm nhạc đi. Bọn họ trường học tuy rằng cũng có nghệ thuật hệ, nhưng là lại không phải chủ đánh, nhưng là nàng trực giác nói cho nàng, hoa Mỹ đối với thiết kế cũng không phải đặc biệt thích. Cho nên thiết kế ra tới đổ vật cũng đều là trung quy trung củ, ở khó nghe điểm, chính là ngốc đầu ngốc não, ngược lại nàng đối đại âm nhạc, lại là có nhanh nhạy thiếu giác. Trên cơ bản, nàng ra đi ô bên trong ca khúc, nàng nghe cái một lần xuống dưới, là có thể đi theo nguyên sướng hử cái thất thất bát bát ra tới. Chu hoa Mỹ sắc mặt phức tạp, chính là, ca hát sẽ mê muội mất cả ý chí, ở nàng xem ra, ca hát này hẳn nhất, vĩnh viễn đều là phụ thuộc phẩm đương hảo có thể nhưng là coi như trước vị chính liền có chút khó khăn an an khó hiểu ai nói cho ngươi ca hát là mê mội mất cả ý chí lão lão lãnh đạo à thế hệ trước người là đánh đáy lòng bên trong xem thường con hát càng không cần phải nói vẫn là đơn độc ca hát kia thật thật là không làm việc đàng hoàng an an lôi kéo chu hoa mỹ tay nghiêm túc hoa mỹ ca hát không phải mê mội mất cả ý chí nó cũng là một môn nghệ thuật liền xem ngươi nghĩ như thế nào đó. Chu Hoa Mỹ lầm bẩm, không phải sao, An An nói, đánh sâu vào Chu Hoa Mỹ lâu dài tới nay nhận chi. Chờ trở lại ký túc xa sau, Ni Cách kéo nhã phát hiện, ngày xưa gái đùa nghịch ra đi ô Chu Hoa Mỹ lần đầu tiên ký túc xá về sau, không có đem bảo bối ra đi ô cấp lấy ra tới, dù sao một người ngồi ở đầu giường phát ngốc. Ni Cách kéo nhã thấp giọng hỏi nói, đây là làm sao vậy? An An lắc lắc đầu, ngón trỏ đặt ở khỏe môi thở dài một tiếng, nhỏ rộng điểm, không cần quấy dày hoa mỹ. Cái này, liền ngô tiểu nhiễm cũng kinh ngạc, nàng ngưng đầu nhìn lại đây, lại nhìn nhìn chu hoa mỹ, hiện nhiên có chút không biết đã xảy ra sự tình gì. Đang nghe đến an an nói xong về sau, nàng trầm mặc trong nháy mắt, chính là, hiện giờ đi ra ngoài đường ca sĩ, thật sự sẽ bị người xem thường. Nàng tiểu cứu cứu thích nhất đàn xeo lộ, muốn về sau đường một cái đàn xeo lộ ra, Nhưng là người trong nhà lại không đồng ý, thậm chí liền đàn xéo lồ cũng không biết tạp nát nhiều ít cái, mà tiểu cứu cứu cũng bởi vậy rời nhà trốn đi, đã thật lâu thật lâu không có được đến tin tức. An An biết, đây là thời đại này đối với trừ bỏ học tập cùng làm việc bên ngoài thành kiến, ở không phải tương lai, mặc kệ là ca sĩ, vẫn là đàn xéo lồ ra, đều là thực tốt chức nghiệp, chỉ là thời đại này, hạn chế mọi người tư duy, cho nên mới sẽ cảm thấy không làm việc đàng hoàng bị người xem thường. Nàng cười cười, không có nhìn không coi trọng, liền xem chính hắn có thích hay không, có thể hay không kiên trì đi xuống, giống như là lúc ban đầu xuống biển làm buồn bán giống nhau, vừa mới bắt đầu, mọi người đều cảm thấy ném bắt sát, thật là ngu xuẩn, nhưng là 10 năm 20 năm về sau lại xem đâu. Húng chi, có thể cả đời đều làm chính mình thích sự tình, thật sự là quá may mắn. Nô tiểu nhiễm cắn cắn môi, liền tính bị người xem thường. Ta tiểu cứu cứu vẫn là sẽ đi làm, bởi vì hắn thích. Kia không phải kết, An An cười ý vị thâm trường, "Huống chi, hiện tại cảm thấy không tốt, về sau chưa chắc cảm thấy không tốt, hiện tại cảm thấy tốt, về sau cũng chưa chắc hảo. Nàng vừa dứt lời, liền nhìn đến chú hoa Mỹ hoác lập tức từ đầu giường đứng lên, phanh một tiếng, đầu đụng phải thượng phô lan can chỗ. An An nghe đều theo bản nàng che lại đầu, cũng thật đau à. Chú hoa Mỹ này sẽ nhưng bất chấp đau ta nghị kỳ rồi, chờ lần này thi đấu trở về liền cùng hiệu trưởng nói, An An phía trước kia lời nói vừa nói, liền phẳng phất là một viên hạt giống, ở trong lòng nàng mặt nhanh chóng mọc dễ nảy mầm, không thể không nói, họ công nhạc, mấy chữ này thật sự làm nàng thực động tâm. An An cười như chút được gánh nặng, hảo nha, ta chờ ngươi nổi danh về sau cho ta ký tên. Thực mau, liền đến An An ra ngoại quốc tham gia thi đấu, lần này là bọn họ thanh đại thiết kế quý Nguyên An mang đội, Mà phụ trách bọn học sinh ở trên đường luyện tập tắc vẫn là Lâm lão sư, ở hơn nữa có năm cái học sinh, một hàng tổng cộng 7 người. Thượng phi cơ về sau, bọn học sinh đều mới lạ đến không được, An An cùng Chu Hoa Mị hai người đảo còn hảo, các nàng tìm vị trí ngồi xuống, hai người đều từ dương hành lý bên trong lấy ra tới bản vẽ, túi đầu không ngừng viết viết vẽ vẽ, các nàng hai cái như vậy nghiêm túc, Lâm lão sư thường thường quay đầu lại chỉ đạo một phen, giữ lại ba đồng bạn. Nguyên bản còn dịu rít có chút mới lạ. Nhìn đến đồng bạn như vậy nỗ lực nghiêm túc, lập tức có chút ngượng ngùng, cũng sôi nổi đem chính mình bản vẽ đem ra. Năm cái tuyển thủ dự thi bên trong, An An cùng Chu Hoa Mỹ, Lục Từ Từ ba người là nữ sinh, mặt khác hai cái còn lại là nam sinh từ Thiếu Kỳ cùng Triệu Tiểu Lượng, bọn họ năm người bên trong, mỗi người am hiểu đồ vật đều không giống nhau. Lâm lão sư cũng căn cứ học sinh tự thân sở trường đặc biệt làm một ít tương ứng điều chỉnh. Trong đó có lấy an an cùng từ thiếu kỳ hai người thực lực mạnh nhất, có thể so với tuyển thủ hạt giống. Lâm láo sư đối bọn họ hai người chiếu cô cũng nhiều một ít, ở trên phi cơ suốt ngồi mười mấy tiếng đồng hồ, chờ đến thời điểm, nguyên bản tinh thần sáng láng muốn đi ra ngoài xem hạ nước ngoài phong cảnh lục từ từ cũng mềm nhún xuống dưới, còn hảo lâm láo sư bên này có bằng hưu, bọn họ đến thời điểm, vừa vặn sân bay bên ngoài có một cái dâu sồm nam nhân thân thiết đi theo lâm lão sư làm một cái ôm lâm đã lâu không thấy này dâu sồm nam kêu henji là lâm lão sư năm đó ở chỗ này thi đấu nhận thức bằng hữu nàng tuy rằng không có thể bắt được thứ tự nhưng là nhiều năm như vậy vẫn luôn cùng henji có liên hệ hai người quan hệ cá nhân rất là không tồi lâm lão sư gật gật đầu cảm ơn ngươi henji có thể ở dị quốc tha hương có bằng hữu tiếp đãi thật là thật tốt quá tiếp theo nàng đối với henji giới thiệu Đây là chúng ta lần này tuyển thủ dự thi. Henry đem ánh mắt nhìn về phía An An bọn họ mấy cái, đều là tuổi trẻ học sinh, tinh thần phân chấn bồng bột, hắn nhất nhất làm một cái ôm, lục từ từ tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng là lại vẫn là chịu đựng, rốt cuộc nhập ra tùy tủ. Đến phiên An An thời điểm, Henry cố ý nhìn nhiều An An hai mắt, hắn ánh mắt thực thẳng thắn thành khẩn, tràn đầy thưởng thức, Nga, Mỹ lệ đông phương cô nương, hắn nói chính là tiếng Anh. An An sắc thật nghe minh bạch, nàng bướng bỉnh cười cười, xoáy khí phương Tây xoáy ca, nàng cũng là dùng tiếng Anh hồi phục Cho nên Hen lập tức liền nghe hiểu, thấy An An có thể nghe hiểu được hắn nói chuyện, tức khác chuyển biến thành làm nhảm. Lục từ từ có chút hâm mộ nhìn An An cùng Hen nói chuyện với nhau, sớm biết rằng, nàng ở trường học thời điểm cũng đem tiếng Anh cấp học giỏi, này sẽ phải dùng thượng, lại phát hiện thư đến dùng khi phương hẳn thiếu. Kế tiếp một đường an an mang thai có chút quát phá cái này henji thật sự là quá có thể nói nàng không khỏi đồng tình nhìn về phía lâm lao sư cũng không biết lâm lão sư như thế nào chịu được henji độc hại dọc theo đường đi nói nói cười cười liền đến henji trước tiên chuẩn bị tốt khách sạn đem bọn họ đều an trí hảo về sau henji mới rời đi an an lập tức không tưởng tượng nằm ở trên giường lớn mười mấy tiếng đồng hồ không thể nhúc nhích thật sự là quá vất vả Nàng hiện tại chỉ nghị hương tắm rửa, sau đó hảo hảo ngủ một giấc, thi đấu gì đó, chờ nàng ăn uống no đủ ngủ ngon lại nói. Lâm láo sư cũng thông cảm bọn học sinh, rốt cuộc ngày mai liền phải thi đấu, đại gia cũng đều đảo sai giờ, không cần thiết bởi vì này mấy cái giờ làm cho, ngày mai giữ thi thời điểm tinh thần không tốt. Bọn họ lần này tới này đầy thiết kế nổi danh quốc gia, cung đeu đao sai gio khong can thiet boi vi nay may cai gio lam cho ngay mai du thi thoi lên an an bọn họ cái này đội ngũ là thẳng không chớp mắt một cái. Rốt cuộc Hoa Quốc đã có lâu lắm không xuất hiện cái này sân khấu thượng, duy nhất một lần vẫn là bốn năm trước, lại là thảm bại mà về, mà kia một lần tuyển thủ dự thi không phải người khác, đúng là Lâm Láo Sư. Lâm Láo Sư cũng không có đem trước kia trải qua nói cho này đó bọn học sinh, cũng không nghĩ ra tăng bọn học sinh gánh nặng. Nhưng là đến buổi tối đi dưới lầu nhà ăn ăn cơm thời điểm, lại là gặp Lao đối đầu, năm đó cùng nàng một khối dự thi mai tắc. Năm đó hai người bọn nàng tranh đoạt đệ tâm danh, lâm láo sư lại bởi vì bút vẽ bị người động, làm cho sai thất huy trương đồng. Có thi đấu địa phương, tự nhiên liền có chiến trường, mà nàng không đem bút vẽ bảo tồn hảo, cũng coi như là nàng thực lực không đủ một loại nguyên nhân. Bốn năm không thấy, Mai Tắc cũng là lần này dẫn đầu người, nàng nhìn đến lâm láo sư thời điểm, trên mặt lập tức che kín tươi cười, khi, lâm, lâm láo sư nguyên bản không giống lý mai tắc, Nhưng là nề hà học sinh ở đây, nàng gắt gao nhéo khay, nhàn nhạt điểm cái đầu, liền chuẩn bị rời đi nơi này, lại không thành tưởng mai tắc lại không tính toán như vậy dễ dàng buông tha nàng, nàng đi theo lâm láo sư một khối đi an an bọn họ ngồi vị trí, nhiệt tình nói, lâm, đây là ngươi học sinh sao? Mai tắc tiếng Trung có chút sức sẻo, nhưng là đơn giản tiếng Trung vẫn là sẽ, an an cũng có chút tò mò, người này cùng lâm láo sư là cái gì quan hệ? Nàng tự nhiên không có sai quá Lâm Láo Sư trong mắt một mặt chán ghét Hiển nhiên Lâm Láo Sư cũng không tưởng cùng Mai Tắc giao tiếp An An lập tức đứng dậy Từ Lâm Láo Sư trong tay tiếp nhận thầy Lâm Láo Sư Ngài cùng chúng ta một khối ăn đi Nàng này một mở miệng Liền tương đương đem Mai Tắc cùng Lâm Láo Sư Hai người đối thoại cấp đánh gãy Lâm Láo Sư gật gật đầu Mai Tắc đột nhiên vươn tay Đối với An An, Kinh Hồ, Nga Ta thiết lạc mỹ lệ hoa quốc cô nương an an nhìn thoáng qua mai tắc thần xác nhàn nhạt, nhạt cảm ơn bất quá chúng ta cũng không nhận thức mai tắc một chút đều không bực an an bọn họ thái độ chỉ là nhún vai lâm ngươi học sinh cùng ngươi giống nhau là cái xú tính tình xem ra các ngươi vĩnh viễn đều là kẻ thất bại nàng thốt ra lời này an an bọn họ mấy cái lập tức đều đứng lên nhục nhã người nhục nhã đến trước mặt tới thật sự là quá đáng giận Lâm Láo Sư Thanh Âm đề cao vài phần, Mai Tắc, ngươi đừng quá quá mức, ngươi cho rằng chúng ta sẽ ở đồng dạng sai lầm thượng phạm hai lần sau, dừng một chút, nàng khinh miệt, cây gậy quốc vĩnh viễn đều chỉ biết dùng hạ tam lạm thủ đoạn tới gian lợn, Mai Tắc sở dĩ có thể bắt được đệ tăng danh, hoàn toàn là bởi vì nàng bút vẽ, bị người lén động qua, rồi sau đó tới thi đấu sau khi kết thúc, Mai Tắc cũng chính miệng thừa nhận, kia bút vẽ là nàng động. cho nên Lâm Láo Sư cùng Mai Tắc sống núi cũng hoàn toàn kết hạ. Mai Tắc cười lạnh, chúng ta chỉ xem kết quả, không xem quá trình. An An không nhiều lắm sẽ, liền từ Quý Nguyên An trong miệng biết được Lâm Láo Sư cùng Mai Tắc sống núi. Năm đó Lâm Láo Sư đi đi ra ngoài dự thi, chuyện này nháo ổn ảo huyên náo, cho nên Quý Nguyên An cũng là biết một ít. An An vô vô Lâm Láo Sư tay, Lâm Láo Sư, hà tất cùng cây gậy quốc so đo, bọn họ đê tiện vô sỉ không biết xấu hổ. Chẳng lẽ chúng ta cũng muốn như vậy sao? Nàng như vậy vừa nói, lâm láo sư thần sắc hòa hoan vải phần, an an đối với Mai Tắc khiêu khích nói, đem ngươi đổ đệ mang ra tới, lần này ai thua, coi như sở hữu truyền thông mặt, hướng đối phương dập đầu ba cái văng rội, ngươi dám sao? Mai Tắc có thể nghe hiểu được tiếng Trung, nhưng là lại đại độ dài nói không nên lời, nhìn thấy an an như vậy khiêu khích thái độ, nàng sắc mặt xanh mét, so. Thi đấu là ngày hôm sau 9 giờ, lần này dự thi quốc gia không ít vòng thứ nhất thi đấu đối thủ còn lại là rút thăm quyết định tổ chức mới đem sở hữu mang đội lão sư đều tập trung ở một chỗ mà an an bọn họ này một phương còn lại là quý nguyên an mang đội hắn vận may kém tới cực điểm trực tiếp chịu đến lần này thi đấu tuyển thủ hạng giống hơn nữa vẫn là mấy năm trước rất nhiều lần đều lấy quá quán quân bọn núi lõ Quý nguyên an nhìn đến này nhãn thời điểm ngượng ngùng sờ sờ cái mũi sớm biết rằng chính mình vận khí kém như vậy khiến cho lâm láo sư tới chịu, cái này thảm, cùng mặt khác dự thi quốc gia so sánh với, bọn họ vốn chính là lạc hậu hảo chút năm, hiện giờ. Hắn thở dài, vẫn là đem nhãn đưa cho lâm láo sư, lâm láo sư nhìn đến này nhãn về sau, cũng không khỏi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái quý nguyên an, cho rằng người này lớn lên đẹp, vận khí cũng hảo, ai biết, lớn lên đẹp, vận khí kém tới cực điểm, còn không bằng làm nàng đi chịu đâu. Vừa thấy đến hai cái mang đội lao sư là như vậy phản ứng, An An bọn họ trong lòng cũng không khỏi hoàng hốt, chẳng lẽ chịu đến mạnh mẽ đối thủ. An An ổn ổn thần, quý lao sư, lâm lao sư chúng ta đối thủ là ai? Quý Nguyên An cười khổ, bọn mũi lõ. Hắn này vừa nói, An An bọn họ mấy cái sắc mặt lập tức trắng, tới phía trước, lâm lao sư là có cho bọn hắn phổ cập khoa học qua các quốc gia đội ngũ thực lực. Bọn mũi lo thực lực của bọn họ có thể lần này bài tiến tiền tam, cũng liền ý nghĩa là quan á huy chương đồng điều động nội bộ người được chọn, bọn họ trận đầu liền đụng phải loại này mạnh mẽ đối thủ. Này thật sự là xuất sư bất lợi. Lâm láo sư nhìn mấy cái học sinh, an ủi, không có việc gì, chúng ta lần này vốn là không phải ôm tiền tam tới, mà là trước mười, dừng một chút, nàng thiết liếc mắt một cái đăng ở cấp bọn học sinh giảng giải mai tác. Chỉ cần các ngươi có thể vượt qua mai tắc bọn họ một tổ thì tốt rồi, kỳ thật nàng nói lời này cũng không đế, rốt cuộc mai tắc phía trước cũng lấy qua khen, nàng trong tay tải nguyên tự nhiên không phải nàng một cái lạc tuyển người có thể so nghĩ. Lại nói tiếp, vẫn là nàng liên lụy bọn học sinh. An An cắn chặt rằng, Lâm Láo Sư, ngài chờ chúng ta lấy quán quân, bọn họ có 5 người, có tiến trước 10, tự nhiên liền có lấy đệ nhất. Nàng thốt ra lời này, Lâm Láo Sư cười khổ, bất quá cũng biết là học sinh an ủi chính mình nàng nhìn lướt qua tận lực liền hảo sắp đến thi đấu thời điểm nàng thắng thua tâm tư ngược lại không có phía trước trọng đến nỗi an an phía trước cùng ai tắc đại đánh cuộc cùng lắm thì thua về sau nàng đi dập đầu thì tốt rồi an an biết lâm lão sư không tin chính mình thậm chí nàng cũng có một tia dao động nhưng là bất quá là trong nháy mắt sự tình nếu nàng đều dao động quán quân lại vô khả năng Mai tắc biết được lâm láo sư bọn họ trận đầu liền đối thượng thực lực cường ngạnh bọn mũi lõ, không khỏi vui sướng khi người gặp họa, lâm, chúc ngươi vận may, hy vọng không hảo thua quá thảm, ta chờ ngươi ba cái văng đầu. Mai tắc như vậy bừa bãi bộ dáng, làm an an bọn họ mấy cái đều khí xanh cả mặt, lâm láo sư cũng không ngoài ý muốn, quý nguyên an rốt cuộc là làm, làm nàm sĩ, hắn chủ động đứng dậy, người này ghen ghét xấu xí sắt mặt, cũng thật khó coi. Nói thực ra. Quý nguyên an tướng mạo không tồi, mang theo hoa quốc người độc hưu dáng vẻ thư sinh, trong xương cốt mặt tản ra ôn tồn lễ độ, không phải ngoại quốc lao có thể so nghĩ. Hắn tiến vào về sau, có không ít mang đổi lao sư đều sẽ trộm đánh giá hoa quốc vị này mang đổi nam nhân. Mai tắc cũng không ngoại lệ, nàng tuổi cũng không lớn, bất quá 20 tuổi bộ dáng, đối với xoay khi khắc phái, nàng tự nhiên là muốn giữ lại tốt đẹp ấn tượng chính là này xoay khí phương đông nam nhân một mở miệng chính là nhục nhã nàng nàng vui sướng khi người gặp họa tức khắc tiêu tán sạch sẽ dậm se ram ram chan xoay người rời đi an an bọn họ đội ngũ an an đối với quý nguyên an dơ ngón tay cái lên quý lao sư mị lực không rằng a nguyên bản đại gia có chút khẩn trương an an trò đùa này một hai đại gia trong lòng khẩn trương cũng không khỏi tiêu tán vài phần ngược lại đem tâm thái bãi chính không ở là phía trước như vậy hoảng loạn không chỉ có như thế còn sinh ra một cổ hào khi tới, liền tính là bọn núi lo thì thế nào. Nhìn bọn họ đem bọn múi lo đánh hoa rơi nước chạy. Lâm Láo Sư cùng quý Láo Sư cũng không nghĩ tới, trận này tro khôi hài, ngược lại đem bọn học sinh ý chí chiến đấu cấp khích lệ lên. Lâm Láo Sư tự nhiên là tận hết sức lực đem tối ưu phương án chọn lựa ra tới, an an nhìn phương án, nàng nhăn nhăn mày mao, Lâm Láo Sư, ta tưởng sửa cá nhân tuyển. Lâm Láo Sư kinh ngạc, Nga. An An giơ tay tiếp nhận bút trên giấy, một lần nữa vẽ họa, ta cùng Hoa Mỹ vị trí đổi một chút, từ từ đối thượng chính là bọn núi lọ trung thực lực mạnh nhất một cái. Hiển nhiên, Lâm lão sư là từ bỏ Chu Hoa Mỹ, chẳng sợ nàng thua cũng không quan hệ, chỉ cần An An bọn họ mấy cái có thể thắng liền hảo. Chu Hoa Mỹ là bọn họ mấy cái trước mặt mọi người cuối cùng một cái tiến vào, tập huấn thời gian đoạn, hơn nữa nàng thiết kế chung quy chúng cũ Nếu là đối tượng những người khác phần thắng khả năng chỉ có một kìa, mà đối tượng bọn mũi lo trung mạnh nhất đối thủ, kéo lần còn lại là phải thua không thể nghi ngờ. Không thể nói lâm láo sư có sai, nàng là láo sư, sẽ lựa chọn ít lợi lớn nhất hóa, làm cho bọn họ có thể tiến vào trước mười. Nhưng lại An An lại không muốn, Hoa Mỹ theo tới một hồi, đến cuối cùng chỉ có thể là cái bị hy sinh tháo hôi. Chu Hoa Mỹ túm An An cánh tay lắc lắc đầu. An An nhìn lâm láo sư sắc mặt không tốt, lại tiếp tục nói, lâm láo sư ngươi tin tưởng ta, nàng chưa nói, ta có tin tưởng thắng được eo lần, nàng chỉ là thực bình đạm nói cho lâm láo sư, làm nàng tin tưởng chính mình. Lâm láo sư thần sắc biến ảo không chừng, cuối cùng, vẫn là quý nguyên an đánh nhịp, trận này, cố An An đi. An An cảm kích gật gật đầu, lâm láo sư sau một lúc lâu, mới thở dài, vẫy vẫy tay, thôi, thôi, liền dựa theo ngươi nói vạn nhất lạc tuyển cũng không quan hệ. An An đầu lưới có chút phát khổ, như thế nào sắp đến đầu tới, lâm láo sư đối bọn họ như vậy không có tin tưởng. Trận đầu thượng chính là Lục Từ Từ, Lục Từ Từ đúng vậy thiết kế tác phẩm tương đối có linh tính, nhưng là này linh tính lại khi có khi vô gián đoạn, cho nên Lục Từ Từ đối với chính mình lên sân khấu cũng không phổ. Tiểu cô nương ở lên đài phía trước, sắc mặt trắng bệnh, hai chân run lên, nàng quay đầu lại nhìn về phía An An, An An, Ta sợ. An An chân An, ngươi liền đem đối thủ coi như triệu Tiểu Lượng, ngươi lên đài thượng thắng đối thủ, trở về chúng ta giúp ngươi tấu triệu Tiểu Lượng. Lục Từ Từ cùng triệu Tiểu Lượng là một đôi hoan hỷ hoàng gia, triệu Tiểu Lượng độc miệng thực luận một mép, Lục Từ Từ chưa từng có thắng quá triệu Tiểu Lượng, có thể nói, Lục Từ Từ trong khoảng thời gian này bị triệu Tiểu Lượng khi dễ còn man thảm. An An như vậy vừa nói, Lục Từ Từ ánh mắt sáng lên, nàng nắm chặt nắm tay triệu tiểu lượng, ngươi trở bị ta tấu đi, vì tấu đến triệu tiểu lượng, nàng cũng sẽ thắng. Lục tư từ, từ lúc này đây linh tính tới vừa và tốt, không chỉ có như thế, ở thi đấu thời điểm, còn vượt xa người thường phát huy, nàng lấy một phân thắng hiểm bọn mũi lo, xuống dưới thời điểm, nàng cả người đều ở đánh phiêu, không dám tin tưởng, nàng thật sự thắng. Cùng nắm mơ giống nhau. Lục tư từ, từ khởi đầu tốt đẹp, cấp dư lại bốn cái tuyển thủ đánh một châm thuốc trợ tim. Lâm láo sư trong lòng kia khối đại thạch đầu, cũng không khỏi tùng một chút, chỉ là lại không đơn giản như vậy. Trận thứ hai triệu tiểu lượng đi lên, hắn ý chí chiến đấu sụp sôi, lục tư tư, ngươi như vậy đồ ăn đều có thể thắng, ta khẳng định cũng có thể thắng. Chỉ là có chút thời điểm, dễ dàng vui quá hóa buồn, cái này từ nói chính là triệu tiểu lượng, hắn không chỉ có thua, còn lấy ba phần chi kém bại bởi đối phương, lần này tử, an an bọn họ dẫn đầu điểm lại lần nữa bị bọn núi lo cấp phản siêu triệu tiểu lượng xuống dưới thời điểm có chút hổ thẹn không dám thấy các đồng bạn đi lên phía trước mạnh miệng nói có bao nhiêu vàng xuống dưới về sau mặt liền có bao nhiêu đau bất quá đại gia lại cũng chưa nói hắn ngược lại vẫn luôn cùng hắn không đối bàn lục từ từ đều lại đây an ủi hắn triệu tiểu lượng cảm động nước mắt lưng trỏng từ từ chúng ta xử đối tượng đi một câu đem lục từ từ hoàn toàn khí đi rồi này nam nhân Rất xấu, bởi vì triệu tiểu lượng thất lễ, làm cho an an bọn họ ở vào hoàn cảnh xấu, cho nên lâm láo sư cũng sửa chữa phương án, nguyên bản cái thứ ba hẳn là chu hoa mỹ thượng, nàng lại làm chu hoa mỹ cùng từ thiếu kỳ hai người thay đổi một cái lên sân khấu, mà từ thiếu kỳ cũng không phụ sở vọng, thắng hiểm không nói, còn đem hai cái đội ngũ điểm cấp săn bằng. An an bọn họ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng không dẫn đầu, nhưng là săn bằng cũng là tốt. Kế tiếp chính là Chu Hoa Mỹ, nghiêm khắc ý nghĩa tới nói, Chu Hoa Mỹ là bọn họ trong đội ngũ thực lực kém cỏi nhất một cái, không, có Lục Từ Từ linh tính, cũng không có Tử Thiếu Kỳ cùng Triệu Tiểu Lượng vững chắc bản lĩnh, nàng có chỉ có trung quy trung củ, từ trước đến nay tố chất tâm lý vượt qua thử thách Chu Hoa Mỹ cũng khó được trong lòng bàn tay mặt đều là hắn ý, An An gắt gao nắm Chu Hoa Mỹ tay, đừng sợ, lớn mật đi, thua cũng không quan hệ. Lời nói là nói như vậy, Chu Hoa Mỹ lại không nghĩ trở thành trong đội ngũ liên lụy, nàng lên rồi lấy chính mình tốt nhất trạng thái thiết kế ra tới tác phẩm, lại vẫn cứ bại bởi bọn núi lỗ, hơn nữa vẫn là lấy hai phân chi kém. Lần này An An bọn họ hoàn cảnh xấu lại lần nữa hiện ra, bốn chàng thi đấu, hai chàng thắng, hai chàng thua, kế tiếp cuối cùng một hồi, bọn họ thắng hay thua liền ở An An trên người, An An này sẽ trên người áp lực cũng không nhỏ, nàng thật dài thở ra một hơi bọn họ bên này đem thực lực mạnh nhất đặt ở mặt sau cùng bọn mũi lo bên kia làm sao không phải hơn nữa đối phương éo lần vẫn là từ trước mấy giới quán quân tự mình mang ra tới đô đệ, coi như quan môn đệ tử còn có một cái đó chính là ngầm đều ở điên truyền éo lần là lúc này đây nhất có hy vọng nhiều tiền tam tuyển thủ mà hoa quốc đội ngũ xác thật mấy năm nay liền tiền tam cũng chưa đi vào thậm chí còn thiếu chàng rất nhiều lần thi đấu thực lực ai cao ai thấp vừa xem hiểu ngay. Kéo lần lên sân khấu thời điểm, dưới đài một mặt thét trói thai, kéo lần, cố lên. Kéo lần, làm phiên Đông Á ma bệnh, chỉ là người này nói xong về sau, nhìn về phía An An, tổng cảm thấy lời này có chút quái quái, cái này phương đông cô nương sinh minh diễm hào phóng, dịu dàng động lòng người, hắn dùng Đông Á ma bệnh tới hình dung cái này tiểu cô nương tựa hồ có chút không quá thích hợp. Trên đài kéo lần đang xem đến An An tướng mạo khi, Trong ánh mắt cũng hiện lên một mặt kinh diễm, sư phó quả nhiên chưa nói sai, phương đông nữ nhân mới càng có hương vị. Hắn không biết nên hình dung như thế nào trước mặt đông phương cô nương, cực kỳ giống hắn dưới lầu kia một bó nở rộ hải đường hoa, tú lệ cực kỳ. Kéo lần phảng phất trong nháy mắt này tìm được rồi tâm động cảm giác, hắn có chút tiếc hận, Mỹ lệ đông phương cô nương, nếu không phải ở thi đấu trong sân, ta thật muốn làm ngươi một lần, nhưng là, đây là thi đấu chẳng. Hắn chuẩn bị hồi lâu thi đấu chẳng, cho dù đối phương tuyển thủ ở xinh đẹp, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. An an nhướng nhướng chân mày, ngươi toàn lực ứng phó, mới là đối ta tôn trọng. Nàng thốt ra lời này, ở đây một mảnh ô lên, này phương đông cô nương, cũng quá kiêu ngạo, không biết là ai mở miệng hô một câu, kéo lẩn, làm phiên phương đông tiểu nương môn. Đối, làm phiên nàng, chinh phục nàng, làm nàng trở thành người nữ nhân. Ai hền trên mặt hiện lên một mặt ý cười, xem ra là mục đích chung, không biết thi đấu sau khi kết thúc, ta có hay không cơ hội thỉnh ngươi ăn một đốn bữa tối. An An nghiền ngâm cười cười, nói ra nói lại mang theo vụ băng, không có. Nghe được An An nói, kéo lần sắc mặt xanh mét, lần đầu tiên gặp được như vậy làm cản phương đông nữ nhân, hắn hử lạnh một tiếng, chờ xem. An An nhún vai, vươn tay, ta chờ. Kéo lần thực lực quả nhiên mạnh mẽ nhi hai người vị trí cũng không xa, trọng tài hạ lệnh bắt đầu thời điểm, kéo lần một con bút vẽ biến ở bàn vẽ thượng sản sạt rung động, cho dù là ở thi đấu trong sân, kéo lần thần sắc cũng là đạm nhiên, phản phất liền cùng ngày thường phía dưới luyện tập giống nhau, tiểu đánh tiểu nháo, không đáng giá nhắc tới. Kéo lần nhất cử nhất động phía dưới người đều xem ở trong mắt, la đam nhien phang phat láo sư bọn họ cũng không khỏi vì an an bước mồ hôi, đều nói người thạo nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Liền từ éo lấn biểu hiện tới xem, này so lúc trước đi lên bất luận cái gì một cái tuyển thủ đều phải mạnh mẽ nhi không ít. Cho dù là bọn họ bên này không tồi từ thiếu kỳ cũng không éo lấn như vậy bình tĩnh, ít nhất liền hướng về phía này phân chấn định tự nhiên thái độ, toàn trường tuyển thủ cũng tìm không ra tới một cái bàn tay. Giống éo lấn loại này, nếu không chính là thật sự có thực lực, nếu không chính là trang. Đương nhiên lâm láo sư bọn họ càng có khuynh hướng người trước có thể lấy tiền tam danh tồn tại, lại nơi nào yêu cầu trang. Chu Hoa Mỹ nhìn đến nơi này, sắc mặt cũng không khỏi trắng bệnh, nếu là lần này bởi vì nàng tồn tại, liên lụy toàn bộ đoàn đội, cùng thứ tự lỡ mất dịp tốt, nàng lại nơi nào tới mặt trở về cùng hiệu trưởng nói muốn điều chuyên nghiệp, nàng chính là thanh đại tội nhân A. An An cũng không biết nói phía dưới người đều vì nàng méo đem hãn. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, là không thoải mái. Nhưng là đến đích với nàng có một trường gương mặt đẹp, ở thanh đại thời điểm, mặc kệ đi ở nơi nào đều là nhận người chú mục, cho nên điểm này ánh mắt, đối với An An tới nói, cũng không phải việc khó. Nếu là đứng ở nàng phía sau người liền có thể nhìn ra, An An trên tay bút vẽ tốc độ, thậm chí so bên cạnh ẻo lần còn muốn mau thượng ba phần, bất quá nàng lần này thiết kế đổ vật tương đối phức tạp, lấy hoa quốc phú quý hoa mẫu đơn vì bối cảnh, phát họa ra một cái ung dung hoa quý đường cong. Đem một đại thốc một đại thốc hoa mẫu đơn họa ở trang phục bản thảo thượng có chút khó, nhưng là đúng là bởi vì khó, mới có thể cùng đối thủ có ganh đua cao thấp năng lực không phải sao. Cho nên, cứ việc gan An tốc độ tay mau nhưng là bối cảnh quá mức phức tạp, ngược lại eo lần còn trước ra đồ, hắn dẫn đầu dơ lên tay, trọng tài, ta thiết kế đã hoàn thành, nói xong, hắn còn đắc ý nhìn thoáng qua đang ở vẽ An An, khinh miệt cười, phương đông nữ nhân, ngươi nhất định là bại bởi ta. An An phẳng phất cùng không nghe thấy giống nhau, trên trán mồ hôi như hạt đậu tử đi xuống lạc, muốn nói nàng này sẽ không khẩn trương đó là giả, đặc biệt là đối thủ đã hoàn thành dưới tình huống, nàng thiết kế bất quá mới hoàn thành 3 phần tư, ít nhất còn muốn 15 phút, mặc kệ là ai trước lạc hậu xung dưới, đều sẽ có nhất định áp lực. Trang hạ một mảnh thét trói thai, kéo lần, người là nhất đồng, kéo lần, xử lý phương đông kia tiểu nữ nhân. Phía dưới càng ngày càng xảo. Kéo lần tiếng hô cũng càng ngày càng cao, thậm chí liền mai tắc đều mang theo đồ đệ đi vào lâm láo sư trước mặt lung lay một vòng, nàng cười vẻ mặt tiếc hận, lâm, đáng tiếc, các ngươi trận đầu liền thua, nàng chính là dẫn dắt đồ đệ thắng đâu. Tưởng tượng đến lâm phải làm đại gia mặt cho nàng dập đầu ba cái văng rội, mai tắc quả thực hưng phấn máu đều chảy ngược, nàng không chỉ có muốn đánh bại lâm, nàng đồ đệ còn muốn đánh bại lâm đồ đệ. Đem lâm hung hang đạp lên dưới chân. Đời này đều vô xoay người chi lực. Chỉ có như vậy, mới có thể rửa sạch nàng năm đó gian lận. Lâm láo sư sắc mặt cũng khó coi, nhưng là ở mai tắc trước mặt, nàng không có khả năng rủi rẻ, cũng không thể rủi rẻ. Nàng lãnh đạo, thi đấu kết quả còn không có ra tới, người hiện tại cao hứng cũng quá sớm đi. Mai tắc nhướng nhướng chân mày, giơ tay chỉ vào lấy người thắng tự cho mình là yếu lẩn. Lâm, Hoa Quốc có câu ngạn ngữ gọi là, kẻ thức thời trang tuân kiệt lần chính là lần này tuyển thủ hẳn giống, thậm chí có đánh sâu vào quán quân khả năng. Dừng một chút, nhìn từ trên xuống dưới Lâm lão sư này một đám người, khinh miệt nói: "Các ngươi mấy năm chưa tham gia thi đấu, hơn nữa cũng chưa bao giờ bắt được quá bất luận cái gì thứ tự, có cái gì tư cách cùng ngèo lần tranh đoạt?" Nay một quan, nếu là Lâm bọn họ không qua được, vậy trực tiếp bị leo lan tranh thải bị loại trừ, mà nàng chính là người thắng, nàng sẽ chờ mong Lâm làm trò đại gia mặt tới cấp nàng khái văng đầu. Tuy rằng Mai Tắc nói là đại lời nói thật, nhưng là lâm láo sư vẫn cứ bị chọc tức sắc mặt xanh mét, ngươi lan. Chúng ta nơi này không chào đón ngươi. Mai Tắc hừ lạnh một tiếng, ta khinh thường cùng phế vật nói chuyện. Quý Nguyên An lãnh đảm viết liếc mắt một cái Mai Tắc, nước ngoài nữ nhân cũng thật ổn ảo, miệng đầy phun phân. Mai Tắc, cái này xoay khi phương đông nam nhân cùng nàng có thủ oán sao. Khi đi rồi Mai Tắc, lâm láo sư bọn họ sắc mặt cũng không nhẹ nhàng. Theo lần trước tiên giao thiết kế bản thảo, đối với An An tới nói, này vẫn là một cái rất lớn uy hiếp. Lúc này An An đang ở hết sức chuyên trú phát họa thiết kế bản thảo cuối cùng một chút, nàng cái chán đều là hãn, này hoa mẫu đơn cũng không tốt họa, đặc biệt là nhụy hoa chỗ, không thể quá thô, muốn tinh tế có thừa đồng thời, còn muốn sinh động tự nhiên. Nàng bàn vẽ thượng đã không chỉ là một bộ thiết kế bản thảo đơn giản như vậy, vứt bỏ thiết kế bản thảo tới nói, nàng cũng là một bức họa một bộ tinh diệu tuyệt luân hoạ kéo lần chờ có chút không kiên nhẫn hắn khiêu khích phương đông nữ nhân không ở nhà hảo hảo hầu hạ nam nhân cố tình muốn ra tới mất mặt xấu hổ nếu là hắn nhớ không lầm nói phương đông nam nhân có thể cưới rất nhiều lao bà mà nữ nhân còn lại là phụ thuộc phẩm tuy rằng đối thủ của hắn lớn lên thực mỹ nhưng là trốn không thoát phụ thuộc phẩm bà chữ kéo lần là đánh tâm nhãn bên trong kinh thường an an thu hồi bút vẽ đối với bản vẽ nhẹ nhàng thổi một hơi Xem cũng chưa xem ẻo lần liếc mắt một cái, trực tiếp đem trên tay thiết kế bản thảo đưa cho trọng tài. Đối với ẻo lần loại này kiêu ngạo người tới nói, bỏ qua mới là lớn nhất miệt thị. Quả nhiên, ẻo lần khí dầm chân. Mà trọng tài bắt được gan an cùng ẻo lần hai người thiết kế bản thảo sau, lần đầu sinh ra vài phần khó xử tâm tư. Bọn họ cho rằng lần này ẻo lần là thắng định rồi, nhưng là đang xem đến cái này đồng phương cô nương đưa qua thiết kế bản thảo. Bọn họ không thể che lại lương tâm nói không tốt, mặc kệ là thiết kế, vẫn là linh tính, này đều phải so hẻo lần càng vì mới mẻ độc đáo. Hơn nữa càng làm cho người kinh diễm, bọn họ lần đầu biết, nguyên lai like phức tạp phức tạp hoa mẫu đơn cũng có thể ở thiết kế bản thảo thượng, bị suy diễn sinh động tự nhiên, liền phẳng phất trọn vẹn một khối. Đối với bọn họ loại người này tôi nói, linh tính cùng thiên phu mới là quan trọng nhất. Bằng không, đời này chỉ khả năng tầm thường vô vi. Mà linh tính cùng thiên phú, tác giao cho những người trẻ tuổi này nhóm ở thiết kế con đường này thượng đi càng ngày càng xa. Do dự sau một lúc lâu, giám khảo nhóm, không có bất luận cái gì do dự đánh ra điểm. Có một người cho an an mãn phân, còn có hai cái tám phần, một cái bảy phần, cuối cùng một cái là sáu phần. Nghe được thế nhưng có giám khảo cấp an an bình mãn phân thời điểm, chàng tiếp theo phiến ổ lên, eo lẩn cho rằng chính mình nghe lầm, đang hỏi trọng tài về sau mới biết được hắn không nghe lầm, hắn tối cao điểm là 9 phần, thấp nhất điểm là 5 phần, mặc kệ nói như thế nào, hắn đều bại bởi hắn nhất khinh thường phương đông nữ nhân. Này quá không khoa học. Éo lần bén nhọn, không có khả năng. Phương đông nữ nhân giận lận, hắn thốt ra lời này, làm sao không phải nghi ngờ giám khảo nhóm công chính tính, trong đó ngồi ở chủ vị thượng giám khảo số mặt, đem thiết kế đồ giao cho trọng tài, thấp giọng, cầm đi cấp éo lần xem một cái, làm hắn hết hy vọng quả nhiên kéo lần nhìn đến an an thiết kế đồ thời điểm sắc mặt trắng bệnh trên trán mồ hôi như hạt đậu tử không ngừng đi xuống lạc hắn lui về phía sau vài bước lẩm bẩm không có khả năng không có khả năng một cái phương đông tới cô nương như thế nào sẽ so với hắn còn ưu tú đâu hắn lao sư chính là tạp đan nì a liên tục đoạt giải quán quân ba năm mà vị này đông phương cô nương lại chỉ là có một cái liền trước mười cũng chưa đi vào sư phó Này khác nhau quá lớn, chính là hắn lại thật thật bại bởi hắn xem thường đồng phương cô nương. Eo lần thất hồn lạc phách rời đi sân thi đấu. An An đối với trên đài giám khảo nhóm, cung kính cúc một cung, kết cục sau đối với Lâm Láo Sư nói, hạnh không sở vọng. Lâm Láo Sư tâm đều mau kích động đến cơ hồ muốn ngảy ra, hốc mắt nóng lên, hảo hảo hảo, liên tiếp ba cái hảo tự, có thể nghĩ, Lâm Láo Sư kích động. An An mỉm cười, đều là Láo Sư giáo hảo. Nàng như vậy không cao ngạo không nóng nảy bộ dáng, càng là làm lâm láo sư sinh vải phần vui mừng, thậm chí có một kia hào giác, bọn họ có phải hay không cũng có thể vọng tưởng hạ tiền tam, rốt cuộc kéo lẩn thực lực có thể đánh sâu vào tiền tam, mà nay lại bị chính mình học sinh cấp đánh bại, như vậy. Tưởng tượng đến nơi đây, lâm láo sư càng kích động, buổi tối, ta thỉnh đại ra đi uống hắc ti. là cái này quốc gia đặc sắc, mặc kệ già trẻ đều sẽ uống. Nhưng là đối với Lâm Láo Sư tới nói, nơi này hắc ti giá cả vẫn là lực quý, ít nhất so quốc nội rượu muôn quý không ít, nhưng là hôm nay An An đánh bại eo lần sau, Lâm Láo Sư cao hứng à. Đừng nói hắc ti, liền tính là làm nàng đem toàn bộ thân ra lấy ra tới, nàng cũng là nguyện ý. Quý Nguyên An cũng không nhịn cười, các người Lâm Láo Sư hôm nay là muốn xuất huyết nhiều, các người nhưng đừng vì Lâm Láo Sư tỉnh tiền Lục từ từ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, Lâm Láo Sư. Ta nếu là uống say, ngài cần phải ôm ta trở về. Lâm láo sư còn không có mở miệng, triệu tiểu lượng chủ động, từ từ, ta ôm ngươi, này mất công là ở nước ngoài, bên này tư tưởng đều tương đối mở ra, nếu là ở quốc nội nói, triệu tiểu lượng cũng không dám như vậy lộ liếu, đây là lời nói thật, bọn họ một chút phi cơ, liền nhìn đến sân bay công viên bên trong, có vài đối tiểu tình lư ôm thân đâu, kia chính là trời nắng ban ngày liệt, nhưng đem mọi người cấp lôi không rõ. Này người nước ngoài như thế nào như vậy không bị kiềm chế. Bất qua mấy ngày xuống dưới, cũng đều quen thuộc, biết bên này chính là loại này không khí, nhân ra cảm thấy thực bình thường sự tình, tới rồi bọn họ nơi này đại kinh tiểu quái, nhưng không cùng đồ quê mùa có gì khác nhau. Nếu như vậy, vậy nhập ra tùy tục bái. An An đến thừa nhận, bất qua mấy ngày, có tà tâm không tặc gan triệu tiểu lượng cũng bị dạy hư. Nàng che miệng cười lục từ từ cùng triệu tiểu lượng hai người, liền này còn không quên đằng ra một bàn tay gắt gào nắm chú Hoa Mỹ, chú Hoa Mỹ tay một mảnh lạnh léo, nàng phía trước vẫn luôn ở ấy nấy chính mình kéo chân sau, cũng may, An An tranh đua, lập tức thắng trở về. Chú Hoa Mỹ hồi nắm An An tay, lấy chỉ có các nàng hai người mới có thể nghe được đến thanh âm, thấp thấp nói, cảm ơn. An An không để bụng vây vây tay, nàng cũng hiểu biết Hoa Mỹ người này nếu là hôm nay nàng thua phòng chừng hoa mỹ sẽ hối hận cả đời chu hoa mỹ cúi đầu hốc mắt hừng hồng hiện lên một tia cảm động nàng tổng cảm thấy chính mình không nên là như vậy cảm tính một người quả nhiên vẫn là ở trường học đãi lâu rồi người đều trẻ lại không ít liên quan tâm tính cũng cảm tính bọn họ đoàn người ra thi đấu chàng thời điểm vừa vặn nên diện đụng phải mai tắc mang theo bọn họ đồ đệ nay sẽ mai tắc mặt sau năm cái đồ đệ đang xem đến an an bọn họ thời điểm Một sửa phía trước miệt thị, ngược lại mang theo một cổ tử thật sâu kiên kỵ. Là bọn họ nhìn lầm. Mai Tắc hừ lạnh một tiếng, tính toán cứ như vậy đi qua. Lâm láo sư lại đột nhiên mở miệng. Mai Tắc, ta chờ ngươi cho ta dập đầu ba cái văng rồi, nàng đem lời này còn nguyên còn trở về. Nếu là ở không công bố thành tích phía trước, Mai Tắc tuyệt đối cảm thấy Lâm là si tâm vọng tưởng. Chính là ở công bố thành tích lúc sau, Lâm trong đội ngũ xuất hiện một đám hắc mã. Nàng cũng sinh ra nguy cơ trí tâm, lần đầu, đối mặt lâm láo sư khiêu khích, nàng chỉ là thật sâu nhìn thoáng qua lâm láo sư, mang theo học sinh rời đi nơi thi đấu. Lâm láo sư trong lòng nói không nên lời cái gì cảm giác, giống như là nghẹn đã nhiều năm ác khí đột nhiên cứ như vậy bị phong ra, cảm giác người toàn bộ vương lỏng. An an bọn họ cũng thần thái sáng láng nhìn mai tắt một đám người xám xịt rời đi thi đấu tràng, chờ bọn họ đi đến mau nhìn không thấy thời điểm. Triệu tiểu lượng dẫn đầu cười ha ha lên, thật vui sướng, bọn họ tới về sau, liền các loại bị người xem thưởng, miệt thị, hiện giờ cuối cùng là hòa nhau một ván. Nhìn đến này nhóm người xám xịt rời đi, trong lòng miễn bàn nhiều vui sướng, từ thiếu kỷ cũng không ngoại lệ, hán cười, lâm láo sư, ta cảm thấy đêm nay ta một người đều có thể uống mười bình hát thi. An an bật cười, người đây là muốn đem lâm láo sư uống phá sản tiết tấu nhà, có lẽ là rất cao hứng. Ngày hôm trước buổi tối, An An đoàn người uống lên không ít hát tì, chờ mọi người đều uống xong đi sau, phát hiện này ngoạn ý lại khổ lại xác căn bản không đáng giá cái này giới, nhưng là lại không có biện pháp đã tiêu tiền mua, chỉ có thể rộng mở cái bụng uống. May mắn bọn họ thắng, đơn giản trực tiếp thăng cấp, liền không cần tham gia ngày hôm sau đợt thứ hai tờ cơ tái, từ thiếu kỳ bọn họ mấy cái uống say cũng nhưng thật ra không phòng. Tới rồi cuối cùng. Ngược lại là An An cùng Chu Hoa Mỹ hai người nhất thanh tỉnh, từ bên ngoài trở về thời điểm, các nàng một người nâng một cái, nhưng thật ra không ra gì vấn đề lớn, buổi tối An An ngủ không được, cầm gối đầu đi tìm Chu Hoa Mỹ, thấp giọng hỏi nói, Hoa Mỹ, ngươi biết lục diễn hành tung sao? Nàng kinh nghi phát hiện, chính mình đã rất nhiều thiên không có liên hệ thượng lục diễn, cho dù là đánh quốc tế đường dài trở về, được đến tin tức lục diễn cũng là không ở nhà, ra nhiệm vụ không trở về. Đến nổi ra cái gì nhiệm vụ, tắt một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Chú Hoa Mỹ cũng không ngủ, đứng ở trên ban công nhìn ra xa này nơi xa ánh đèn, nghe được An An hỏi chuyện, nàng lắc lắc đầu. Giống đầu nhi cái loại này nhiệm vụ đều là có cao cấp bảo mật tính, ta không tư cách tham gia. Nàng lúc trước bất quá may mắn làm lục diễn mang theo nàng một đoạn thời gian. Đây cũng là duy nhất giao thoa, đến nổi ra nhiệm vụ thời gian cùng địa điểm cùng với mục đích. Nàng loại này tiểu lâu lâu vẫn là với không tới Hơn nữa Nàng không nói chính là Có thể làm chuyển nghề lục diễn trở về tiếp nhiệm vụ Hiển nhiên nhiệm vụ lần này Không ngừng nguy hiểm còn khó giải quyết Bằng không bên trong người đều tiêu hóa Không có khả năng làm đã chuyển nghề Người ở trở về Chỉ là lời này nàng lại chưa nói Nói về sau Cũng bất quá đồ tăng An An lo lắng thôi An An có chút thất vọng Kìa ai sẽ biết Chu Hoa Mỹ suy nghĩ một lát Khả năng tần chính ủy biết đi, tần Minh Đức cùng Lục diễn hai người phía trước ở bộ đội thời điểm, mạnh không rời tiêu, tiêu không rời mạnh, dựa theo tần Minh Đức chức vị, không nói biết được toàn bộ sự tình, nhưng là một nửa khẳng định là có. An An ánh mắt sáng lên, đúng vậy. Nàng như thế nào đem tần Minh Đức điện thoại cấp quyến mất? Nàng quay đầu liền đi tìm điện thoại đi, nàng không biết tần Minh Đức điện thoại, nhưng là Lục lao ra tử khẳng định là biết đến. Nàng cái này điện thoại chính là đánh tới Lục Lao Gia Tử nơi đó. Lục Lao Gia Tử tuy rằng cùng nàng nói Tần Minh Đức điện thoại, nhưng lại an an trong tay ngươi nhéo số điện thoại, lại không có tâm tư ở đi gọi điện thoại cấp Tần Minh Đức. Lục Lao Gia Tử nói, an an, ngươi liền tính là đánh cái này điện thoại thì thế nào? Hỏi tình huống thì thế nào? Lục Diễn vẫn là ở sinh tử tuyến thượng dây rua, không bằng ngươi không đánh, cũng miễn cho Tần Minh Đức đã biết tin tức về sau. Vạn nhất có con đường chuyển cho Lục diễn, hắn ngược lại càng nguy hiểm, đây là đường một cái quân tẩu rắc nộ. An An méo trong tay tờ giấy, ở kia một chuối số điện thoại đi lên qua lại hồi nhìn rất nhiều lần, không đúng. Lục lao ra tử nói không đúng, nàng nếu là không đánh cái này điện thoại, sẽ cả đời đều không an bình. Nàng cắn chặt răng, bắt thông tần minh đứt số điện thoại, điện thoại mặt khác một đầu truyền đến ngáp liên miên thanh âm lúc này quốc nội cũng bất quá mới buổi sáng 4 điểm mà thôi người già buồn ngủ thiển cho nên lục lao ra tử vừa vặn nhận được mà tần minh đức sắc thật mệt mỏi không ít thiên. nay sẽ mới vừa nằm xuống ngủ còn không đến nửa canh giờ trong nhà điện thoại liền vẫn luôn vang nghe tới điện thoại kia đầu thanh âm khi hắn buồn ngủ nháy mắt không có tiểu tàu tử hắn cùng lục diễn hai người cho nhau kêu ca đối đại an an cũng vẫn luôn đều kều tiểu tàu tử an an cắn môi Nàng câu đầu tiên lời nói, thay ta nói cho lục diễn, nếu là hắn sẽ ra chuyện, ta tất khắc tìm hắn gả. Nói xong, nàng liền băng một tiếng treo điện thoại, cũng không hỏi lục diễn thế nào, được không? Đối với nàng tới nói, liền tính là hỏi, cũng vô dụng, bởi vì tân minh đức sẽ gạt nàng, ngược lại không bằng đèm trong lòng lời nói cấp nói ra. Quản nàng là khí lời nói cũng thế, uy hiếp cũng thế. Dù sao, chỉ cần lục diễn sẽ ra chuyện. Nàng hạ quyết tâm muốn khắc tìm người khác Phi đem lục diễn cấp khí sống lại Xem hắn còn dám không dám như vậy Không muốn sống à Tân Minh Đức nghe được trong điện thoại mặt Một trận đô đô đô thành Hắn lập tức liền thành tỉnh không ít Cũng không có buồn ngủ Từ trên bàn cầm lấy yên Một trận hít mây nhả khói sau Hắn cười khổ Này tiểu tẩu tử tính tỉnh cũng thật liệt Một chút cho người ta nói chuyện cơ hội đều không có Bất quả a, Tiểu tẩu tử lo lắng lục diễn Hắn lại làm sao không lo lắng lục diễn, không ngừng an an liên hệ không thượng lục diễn. Tân Minh Đức cũng là, lần này lục diễn đi đả kích quốc tế thượng tội phạm, có thể nói, là bọn họ tiến vào bộ đội tới nay, nhất hung hiểm một lần, xưng là khuyên xảo xuất động cũng không quá. Bằng không, lại như thế nào sẽ đem chuyển nghề lục diễn cấp lâm thời đỉnh đi vào khuynh xao xuat đong cung khong qua bang khong lai nhu the nao se đem chuyen nghe luc dien cap lam thoi đinh đi vao lam quan chỉ huy. Hắn nghĩ nghĩ, chặt Đức mạo hỏa tinh tử tàn thuốc, lấy ra điện thoại, bắt thông một cái dây số. Đem An An những lời này còn nguyên xoay đi vào. Đến nỗi, lục diễn khi nào có thể thu được, liền xem tạo hóa. Chờ An An lại lần nữa trở lại khách sạn thời điểm, chú Hoa Mỹ đã rửa mặt xong, có tin tức sao? An An lắc lắc đầu, nàng thấp giọng, ta mí mắt phải tử nhảy lợi hại, tổng cảm thấy có bất hảo sự tình phát sinh. Chú Hoa Mỹ thở dài, An ủi, ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn, đầu nhi ruôi tay, ở bộ đội có thể bài đi vào tiền tăm. Ngươi đừng lo lắng, dừng một chút, từ chính mình màu trắng giấy vẽ thượng sẽ ngón nút giáp cái lớn nhỏ trình độ, dính thủy, dán ở An An mí mắt phải tử thượng, biên sát thực tế nói, phi phi phi, đều là bệnh nhậy. An An bật cười, ngươi này đều tin thượng. Ngươi đều tin mí mắt nhậy, còn không được ta tin cái này. Chu Hoa mỹ chừng lớn đôi mắt, dù sao đều dán xong rồi, khẳng định là bệnh nhậy. Trải qua như vậy cắm xuống khoa pha trò an an trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi sớm nghỉ tạm đi xuống cách nhật bọn họ không có thi đấu lâm lão sư lại cho đại gia thả một ngày giả dựa theo nguyên kế hoạch nàng vốn dĩ muốn cùng đại gia một khối đi ra ngoài đi chứ danh cảnh điểm dạo một vòng bởi vì lục diễn sự tình nàng không có tâm tư nhưng là lại không lay chuyển được chu hoa mỹ ngạnh Sinh Sinh đem nàng cấp kéo dài tới bên ngoài nàng mới không thể làm an an một người ngốc tại khách sạn một người suy nghĩ vớ vẩn sợ là muốn đem chính mình cấp hủ chết. Gặp được loại tình huống này, tốt nhất chính là ra cửa một chuyến, tìm cái tân sự tình, đem lực chú ý cấp rời đi, còn đừng nói, nước ngoài cảnh sắc là sắc thái sắc sỡ, mà quốc nội lại lấy hắc lam hôi tam sắc là chủ điệu, có rõ ràng khác biệt. An An nguyên bản nặng chịu tâm tư, này một đường dạo xuống dưới, trong lòng cũng bình tĩnh không ít, nàng không thể hoảng, nàng nếu là luôn uống, lục diễn nhưng làm sao bây giờ? Nàng nhất định sẽ trở trở về lục diễn Đoàn người đi đi rừng rừng Đi tới nhất náo nhiệt trên quảng trường Nơi này quảng trường thật xinh đẹp Dựa vào hồ nước sợ kiến Hơn nữa ở quảng trường quanh thân Có tảng lớn tảng lớn bồ câu Có không ít dân bản xứ trong tay cầm điểu thực Ở uy bồ câu An ăn cũng đi theo xem náo nhiệt Đi mua một túi Cứ như vậy ngồi ở trên quảng trường trường điểu ghế Thái dương uy bồ câu Nhưng thật ra có khác một phen tư vị Có lẽ là phát hiện An An quá an tĩnh, Chu Hoa Mỹ cùng Lục Từ Từ hai cái ngạnh xinh xinh lôi kéo An An đi nhất náo nhiệt địa phương, nước ngoài đầu đường nghệ sĩ đặc biệt nhiều. Lục Từ Từ cùng Chu Hoa Mỹ mang theo An An tới địa phương, chính là một cái rất tuấn tú tiểu tử, cùng hắn đoàn đội hợp thành một cái tiểu ban nhạc, đứng ở chắp đầu bán nghệ. Hiện nhiên những người này bản lĩnh không tồi, hấp dẫn không ít người, trong ba tầng ngoài ba tầng vây chật như nêm cối. Cứ như vậy, An An vẫn là bị lục từ từ cấp kéo đến đằng trước, thấy được xoáy nhất chủ sướng người về sau, lục từ từ lập tức hét lên, hảo xoáy à, như vậy thét trói hai còn không ngừng lục từ từ một người. An An bật cười, xem ra mặc kệ cái nào niên đại, cái nào quốc gia, nữ sinh nhìn thấy xoáy khí khắc phái sẽ phạm hoa si là một cái thực bình thường hành động. Không thấy được liền chu hoa mỹ đều có trong nháy mắt thất thần. Đúng lúc này, chen trúc trong đám người. Đột nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng súng, tiếp theo liền phẳng phất khai hỏa chiến dịch giống nhau, một thương hai thương, tam thương, lập tức khai mười mấy thương. Nguyên bản chen chúc đám người nháy mắt loạn thành một đoàn. Càng thêm bất hạnh thời điểm, ở tiếng thứ ba thương vang thời điểm, An An cùng Chu Hoa Mỹ hai người bọn nàng cấp tách ra, nàng khắp nơi nhìn xung quanh tìm người, lại bị kế tiếp tiếng súng cấp dọa đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất, không dám núp đích, nàng hai tay ôm đầu, dùng dư quăng nhìn quét chung quanh. Phát hiện là An mặc hắc ý hề, mang theo mặt nạ bảo hộ người ra thương. Rồi sau đó lại vang lên tiếng súng, rõ ràng là mặt khác một bắt người. An An đột nhiên ngầm đầu, ở hôn loạn trong đám người, thấy được một cái quen thuộc bóng dáng. Nàng hoác một chút đứng lên, cũng may mắn trong đám người loạn làm một đoàn. Nàng động tác đảo không phải thực rõ ràng, nàng đi theo đại bộ đội, chậm rãi trên vào tới rồi đằng trước. Nào biết, liền phải tiếp cận thời điểm, đột nhiên lại là một trận thương vang. Chỉ là này thương lại không đánh vào nàng trên người, mà là đánh trúng nàng phía trước người kia. Mà người này, đúng là nàng muốn tiếp cận. Bọn họ hai người ly bất quá là hai người khoảng cách, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, người nọ cánh tay thượng máu tươi phun lưu, tí tách tích ở đá xanh mặt đất, tại đây yên tĩnh hoàn cảnh hạ, phá lệ rõ ràng. Trong đám người, không biết là ai không nhịn xuống, chuyển ra tới một trận tiếng khóc, tiếp theo, này liền như là một cái van giống nhau. Đại gia khóc làm một đoàn, ai cũng chưa nghĩ đến, bất qua tới quảng trường xem cái bồ câu, thế nhưng sẽ huy hiếp tới rồi sinh mệnh. An An không biết vì cái gì, tổng cảm thấy phía trước mấy mét địa phương, người nọ bóng dáng dị thường quen thuộc, cho dù là này nhóm người đều ăn mặc đồng dạng quần áo, nhưng là chỉ có người này, cho nàng cảm giác không giống nhau. Nàng cũng bất chấp có thể hay không bại lộ ra tới, nàng nửa ngồi xổm thân mình, bàn tay tới rồi trong lòng ngược mặt, Trở lại lần nữa lấy ra tới thời điểm, trong tay nhiều một cái bàn tay đại hồng thuốc, cái này là siêu thị bên trong bên ngoài cứu cấp dùng hồng thuốc, tuy rằng bất quá bàn tay đại, nhưng bên trong khẩn cấp dược phẩm lại cũng đủ nhiều, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng cái loại này. Nàng đột nhiên đứng lên, thân mình một lào đảo, cả người đều bổ nhào vào hiểu rõ phía trước người nọ trên người, bất quá đốt lửa thạch hoa công phu, trong tay hồng thuốc liền nhét vào người nọ áo gió bên trong, bị che đậy kín mít. Ngươi làm gì, cách đó không xa truyền đến một trận bén nhọn thanh âm. An An phản xạ có điều kiện giơ lên đôi tay, mồ hôi như hạt đậu tử đi xuống lăn xuống, lắp bắp, có. Có người đẩy ta, nàng đem một cái vô tri dân chúng thân phận che giấu vô cùng nhuẩn nhuyễn, nhìn thấy đối diện người không có nổ súng, An An chậm rãi ngồi xổm đi xuống. Mà bị nàng đệ hòm thuốc người, lại bất quá ở trong nháy mắt, liền biến mất ở trong đám người. Trận này bạo. Loạn. Phảng phất là tháng 6 Vũ, tới mau, cũng đi mau. Chờ những người đó biến mất về sau, An An mới vô vô có chút tê dại hai chân, còn chưa lên, đã bị Chu Hoa Mỹ cấp phát một cái chuẩn. Chu Hoa Mỹ khẩn trương: "An An, ngươi không sao chứ?" Kia sẽ tên côn đồ tới thời điểm, đám người một mảnh hỗn loạn, nàng bị té tới rồi nhất bên ngoài, mà An An lại ở tận cùng bên trong, hai người gác người thật sự là quá nhiều. Chờ những cái đó tên côn đồ rời đi sau, nàng lần này có cơ hội chậm rãi theo đám người chen vào tới an an lắc lắc đầu ta không có việc gì ngươi thế nào chu hoa mỹ ta cũng không có việc gì cũng không biết lục từ từ bị tễ đi nơi nào mới vừa nói xong hai người liền khắp nơi nhìn xung quanh lập tức liền nghe được cách đó không xa khóc nhất vang dội cô nương rõ ràng lục từ từ cấp dọa tàn nhẫn nàng ngồi xổm nhất góc địa phương đôi tay ôm đầu cả người đều ở ức chê không được phát run Nguyên bản hai người còn có chút nghĩ mà sợ, nhưng là đang xem đến lục từ từ cái dạng này thời điểm, các nàng như thế nào cũng sợ hai không đứng dậy, hoàn toàn là buồn cười thành phần. Xem ra cùng lục từ từ so sánh với, các nàng còn tính không tồi. Trơ về tới khách sạn về sau, mấy người đem ở quảng trường trải qua hai ba câu liền nói cái rành mạch, lâm láo sư cùng quý lao sư hai người tự nhiên là nghĩ lại mà sợ, còn hảo không xảy ra việc gì, nói cách khác. Bọn họ cũng thật không mặt mũi về nước, có bắt hay không thưởng nhưng thật ra tiếp theo, mẫu chốt bọn học sinh muốn hoàn hảo không tổn hao gì mới được. Nay một phen trải qua về sau, lâm láo sư tự nhiên là hù một khuôn mặt, đối với bọn họ nằm cái học sinh dặn dò, hôm nay trước đừng đi ra ngoài, đói lời nói, chúng ta liền đi khách sạn nhà ăn ăn cơm, mặc kệ nói như thế nào, chỉ cần người hảo hảo là được. Bởi vì ra ăn ăn loại chuyện này, Từ thiếu kỷ cùng triệu tiểu lượng hai người cũng là trong lòng xúc động. Nguyên bản còn tính toán rượu tỉnh về sau liền đi bên ngoài dạo một vòng, hiện giờ tự nhiên là nghỉ ngơi tâm tư. Buổi tối thời điểm, lâm láo sư thấy lần này một khối tới mấy cái học sinh đều dị thường khắc khổ, nàng không khỏi gật gật đầu, xem ra lúc trước nhi ra kia sự tình, cũng bất tận toàn bộ là chỗ hỏng. Có lẽ là bị dọa tàn nhẫn, cách thiên thời điểm, lục từ từ rút thăm cái thứ nhất đi lên. Ngày hôm qua di chứng qua cưỡng, làm cho nàng hôm nay phát huy cũng không phải thực hảo. Nàng xuống dưới sau, tràn đầy hối hận, nếu là ta ngày hôm qua không ra khỏi cửa thì tốt rồi, hôm nay tay liền sẽ không run, nếu là sẽ không run, nàng cũng không đến mức trận đầu liền thua thi đấu. Phải biết rằng, hôm nay chính là trực tiếp có thể phân ra quán quân tới, nàng gái thứ nhất lên sân khấu thua thi đấu, đối với các đồng bọn tới nói, kế tiếp áp lực có thể nghĩ. Mấu chốt nhất chính là, hôm nay chính là cùng Mai Tắc bọn họ đánh đấu quan trọng thời khắc. An An dơ tay an ủi, không trách ngươi, ai cũng chưa nghĩ đến ra loại chuyện này. Dừng một chút, nàng thấp giọng, nghe nói Mai Tắc bên kia, cũng có một người đệ tử ngày hôm qua đi quảng trường uy bổ câu đi, nhưng là hắn so với chúng ta còn muốn xui xẻo, đám người thời điểm, thế nhưng bị dâm chặt đứt chân, hôm nay không thể tham gia thi đấu, chỉ có thể ở bệnh viện tiếp thu trị liệu tuy rằng nhân ra xảy ra sự tình ở sau lưng nói nói bậy có chút không phúc hậu nhưng là đối với an an tới nói chỉ cần có thể an ủi trụ lục từ từ ổn định từ thiếu kỳ bọn họ tâm đó là người xấu nàng cũng làm lục từ từ trận đầu liền thua thi đấu từ thiếu kỳ bọn họ áp lực có thể nghĩ nàng không nghĩ bởi vì một hồi thất lợi liền dao động toàn bộ quan tâm kia quá không có lời nàng thốt ra lời này lục từ từ ánh mắt sáng lên thật vậy chăng An An gật gật đầu, buổi sáng ta đi nhà ăn lấy sữa bỏ thời điểm, nghe được người bên cạnh nói, bất quá những người đó nói đều là tiếng Anh, An An lúc ấy nghe xong cũng không để ở trong lòng, càng không đến mức trở về về sau cùng mọi người nói bậy, nhưng là này sẽ không giống nhau, sĩ khí rõ ràng đêm mê, vậy kia địch nhân không đau khổ tới cấp bọn họ gỡ xuống việc vui, tráng tráng sĩ si khí lạc. Lục từ từ trong lòng kia khối đại thạch đầu lập tức trầm đi xuống, nàng vô vô bộ ngực. Vậy các người liền đèm ta coi như cái kia hôm nay tới không được bệnh nhân thì tốt rồi, như vậy, bên kia còn có ba người, bọn họ lại còn có bốn người, thấy thế nào, đều là bọn họ thắng tỷ lệ cao. An An mỉm cười gật gật đầu, lâm láo sư cũng thở phào nhẹ nhóm, loại này lời nói làm An An tới nói, hiển nhiên so nàng càng tốt, rốt cuộc An An là học sinh, cũng là lần này thí sinh, rốt cuộc học sinh chi gian lẫn nhau cổ vũ là ở bình thường bất quá. Từ nàng trong miệng nói ra, tổng lo lắng cấp này đó bọn nhỏ áp lực. Có này một chuyến về sau, cái thứ hai là triệu tiểu lượng đi lên, rõ ràng phát huy so ngày hôm qua hảo, sảng khoai ứng đối phương. Tiếp theo chính là từ thiếu kỳ, từ trước đến nay phát huy tốt từ thiếu kỳ lại bị đào thải xuống dưới, không chỉ có như thế, chú hoa mị cũng bị đào thải. Mà cuối cùng một quan, bọn họ bên này chỉ có an an cùng triệu tiểu lượng thăng cấp, đến nỗi mai tắc bọn họ thảm hại hơn nguyên bản năm cái tuyển thủ dự thi một cái năm viện dư lại bốn người toàn quân bị diệt không có một cái có thể đi đến cuối cùng một quan mai tắc biết tin tức thời điểm sắc mặt khí xanh mét đương trường phất tay háo bỏ đi lâm lão sư lại ở thời khắc mấu chốt gọi lại mai tắc mai tắc chúng ta đánh cuộc ngươi còn nhớ rõ sao mai tắc bước chân một đốn nàng quay đầu lại ngươi ngươi nửa ngày cũng không như ngươi ra cái nguyên cớ tới lâm lão sư hiểu rõ ngươi là tính toán chơi xấu sao, này sẽ là chung chàng nghỉ ngơi nửa giờ cho nên các tuyển thủ dự thi đều ở bên cạnh nghỉ tạm mà lâm lão sư cùng mai tắc hai người đánh cuộc lúc ấy an an nói thời điểm chính là cố ý để cao đông cứng ở đây nghe được người cũng không ít xem náo nhiệt tựa hồ là người thiên tính người nước ngoài cũng không ngoại lệ lâm lão sư này một tiếng có chút nghe hiểu được người thực tự giắc cùng người bên cạnh phiên dịch lại đây trong khoảng thời gian ngắn Mọi người nhìn Mai Tắc ánh mắt cũng có chút khinh thường, thực lực chân chính cường ngại người, là thật chướng mắt Mai Tắc loại này, lúc trước nàng chơi xấu lộng bưng lâm láo sư bút vẽ, lúc này mới thủ thắng bắt được thứ tự. Chuyện này vốn di đi qua, hiện giờ lại lần nữa nhìn đến lúc trước hai người đối thượng thời điểm, quả nhiên cảm thán một câu, thiên đạo hảo luân hồi, báo ứng khó chịu. Nếu là năm đó Mai Tắc không có làm ra loại chuyện này, lâm láo sư cùng nàng cũng không đến mức trở thành tử địch. ma nay nàng cũng không cần thua danh từ liền phải làm cho mọi người mặt cấp hoa quốc tuyển thủ dập đầu mai tác này sẽ hoàn toàn là bị hỏa giàn nướng khó chịu muốn chết nhưng là nàng lại cố tình nói không nên lời phản bác nói tới nàng nghiến răng nghiến lợi tối nay buổi tối ta tự mình đi cho ngươi nhận lỗi lâm lão sư từng bước ép sát không được ta hy vọng hiện tại liền thực hiện đánh cuộc mai tác khuất nhục nhưng là nàng phát hiện càng vì khuất nhục chính là chung quanh đồng hành đối với nàng khinh thường Nàng biết, hôm nay nàng liền tính là lại qua đi, đại gia cũng từ tầm nhãn bên trong hoàn toàn khinh thường nàng, nhưng là... Nàng cân nhắc lợi và hại về sau, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, mai tắc bằng mau tốc độ, dập đầu ba cái, ngay sau đó rời đi thi đấu chẳng. Toàn bộ sân thi đấu an tính rất một cây châm đều nghe thấy. An an xem xong rồi diễn, tạc ba hạ miệng, cầm nước khoáng rót một hơi nhì, nàng ý cười doanh doanh, lâm lao sư. Nhiều năm đoán khi nhưng có bình phục Lâm láo sư trên mặt hiện lên một tia phức tạp, cũng không có nhẹ nhàng, cũng không có vui sướng, có chỉ là một mạt tan thành mây khói, nàng giơ tay điểm điểm an an cái chán, ngươi cái tiểu hoạt đầu, bất quả nếu là không có an an xảo quyệt, nàng cũng không có khả năng đem hận ba nam địch nhân dẫm tới rồi trên mặt đất. Nàng hiện tại cuối cùng là có thể thể hội năm đó nàng sư phó vì cái gì, hâm mộ nhìn nhà người khác đồ đệ. Hiện giờ, Người khác cũng hâm mộ nhìn nhà nàng đồ đệ. Quả nhiên, luận hào đồ đệ tầm quan trọng. An An cùng lâm láo sư hai người nhìn nhò cười, kế tiếp liền lại lần nữa đến phiên nàng cùng triệu tiểu lượng lên sân khấu. An An sẽ nhập vây, lâm láo sư trong lòng hiểu rõ, nhưng là triệu tiểu lượng sẽ nhập vây, thực sự làm người kinh ngạc. Rốt cuộc dựa theo ngày thường luyện tập tới xem, tư thiếu kỳ thiên phú còn muốn cao hơn triệu tiểu lượng. Chỉ là thiếu kỳ đứa nhỏ này tố chất tâm lý không bằng triệu tiểu lượng, lúc này mới ở thi đấu trong sân phát huy thất thường, bằng không cũng sẽ không lạc tuyển. Từ thiếu kỳ vẻ mặt ảm đạm nhìn triệu tiểu lượng, huynh đệ, ba ba liền dựa ngươi tới cấp ta làm vẻ vang. Triệu tiểu lượng đào đào lộ thai, ta không ngươi như vậy không hiếu thuận nhi tử, nguyên bản không khí có chút khăn trường, này một gián đoạn, tức khác nhẹ nhàng không ít. Chúng cử cuối cùng một quan, tổng cộng có 10 cái người. Bọn họ này một đội chiếm hai cái, đã là thực tốt thứ tự. Mà trận đầu tái, giám khảo liền trực tiếp tới một cái đại loạn hầm, lập tức đảo thải rất năm cái. Thực bất hạnh, triệu tiểu lượng may mắn chỉ dừng lại ở thượng một hồi, hắn chính là bị đảo thải năm người bên trong trong đó một cái. Hắn xuống dưới thời điểm, ủ rũ cục đuôi nhi tử, làm ngươi miệng quà đen, ba ba liền một cái hiệp cũng chưa kiên trì xuống dưới. Từ thiếu kỳ, làm ngươi loạn sung ba ba, xứng đáng. Trong miệng có ly không tha người, đôi mắt lại nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chầm chầm trên đài. Lâm láo sư bọn họ cũng không ngoại lệ, bọn họ lần này tới 5 cái học sinh, hiện giờ đào thải bốn cái. Mà kế tiếp còn có 5 người, chỉ cần an an có thể ở kiên trì một quan, lấy được tiền tăm danh, không nói đệ nhất, tùy tiện tiền tăm trong đó một cái, bọn họ lần này cũng chưa đến không một chuyến. Về nước về sau, sống lưng đều có thể đỉnh thẳng tắp. An An này sẽ cũng không chịu nổi, nguyên bản cho rằng giám khảo sẽ lại lần nữa từ năm cái bên trong đảo thải hai cái, ai biết, lâm thời thi đấu thời điểm, giám khảo lại thay đổi quy tắc, này một quan, liền trực tiếp tuyển ra 1 2 3 danh. Giữ lại 5 người một khối dự thi, bọn họ sẽ cho tác phẩm chấm điểm, điểm tối cao tiền tâm danh, đó là lần này quan Á Huy Trương Đồng. Nay vừa nói, hiện trường người nhưng loạn làm một đoàn. Phải biết rằng năm rồi nhưng cho tới bây giờ không phải như thế, năm nay quy tắc thay đổi cũng quá đột nhiên một ít. Chỉ là phía dưới lại loạn, mặt trên giám khảo vẫn là áp dụng phương pháp này, an an này sẽ trong lòng bàn tay mặt đều là hãn, cơ hội này đối với bọn họ tới nói, có hảo, cũng có bất hảo địa phương. Tốt địa phương chính là không lo lắng lúc này đây bị suy si ra tiền tâm danh, hư địa phương chính là năm người cạnh tranh kỳ thật so ba người cạnh tranh áp lực lớn hơn nữa. An An ổn ổn tâm thần, những người khác đều bắt đầu viết, nàng còn chậm chạp chưa viết, không nói dám khảo kỳ quái, phía dưới người cũng kỳ quái, đặc biệt là Lâm lão sư bọn họ cho rằng An An này sẽ có phải hay không xảy ra sự tình, Lâm lão sư thậm chí tại hoài nghi, An An có phải hay không cũng tao ngộ nàng năm đó gặp được bất công. Năm đó Lâm lão sư chính là đi nơi thi đấu về sau, mới phát hiện bút vẽ bị người bẻ gãy đi. Bút vẽ đối với bọn họ tới nói Là cứu mạng công cụ, mà An An này sẽ bất động, lâm láo sư trong lòng cái loại này khủng hoảng cũng càng lúc càng lớn, chẳng lẽ thật là mệnh. Kỳ thật, An An bút vẽ cũng không có vấn đề, nàng nguyên bản là tính toán thiết kế quần áo hoa quốc tỉnh Đế Liên, nhưng là đột nhiên sửa lại quy tắc, Năm người cạnh tranh, hiện nhiên tỉnh Đế Liên cũng không đủ để cho nàng đánh sâu vào đệ nhất danh. Cho nên, An An tính toán trường thi thay đổi tác phẩm dự thi. Đến nỗi họa cái gì? Nàng còn không có tưởng hảo, thời gian từng dọn từng dọn quá khứ, bên cạnh tuyển thủ dự thi tác phẩm đã hoàn thành một phần ba. An An lúc này mới hạ cầm lấy bút vẽ, chậm rãi phát hỏa ra một cái đại khái hình dạng, nàng thiết kế không phải khác, đúng là hoa quốc thần đung la hoa quoc than vat long cùng phượng, nàng muốn thiết kế còn lại là long phượng trình tường. Này đối với An An tới nói, là một cái hoàn toàn mới khiêu chiến, ít nhất ở nàng trước kia học tập trong quá trình, còn chưa tiếp thu quá như thế phức tạp đồ án nhưng là hiện giờ nàng không chỉ có lựa chọn long phượng trình tường nàng càng có khuynh hướng khiêu chiến hạ thực lực của chính mình còn có mặt khác một tầng ý tứ đương nhiên kia một tầng phải đợi nàng đoạt giải quán quân lại nói nàng thiết kế phía trước đã nghĩ tới long phượng trình tường khó khăn nhưng là chân chính thiết kế lên mới biết được này khó khăn xa xa vượt qua nàng tưởng tượng một là muốn đem long phượng trình tường nhữ tiến lần này thiết kế đệ nhị là thời gian không đủ mặc kệ là long vẫn là phượng Đây đều là tương đương phức tạp đồ án, gạt ngày thường, khả năng chỉ có trong đó hạng nhất liền đủ khó xử người. Hiện giờ lại là hai hạng một khối. Càng hoa, an an sắc mặt càng bạch, trên đầu mồ hôi cũng càng lớn. Thậm chí liền bút vẽ, nàng đều liên tục thay đổi năm con. Mỗi khi bút đầu không đủ tinh tế thời điểm, nàng liền sẽ lại lần nữa đổi một con. Mất công năm đó lâm láo sư ăn qua bút vẽ mệt, lập tức cho nàng chuẩn bị 10 chỉ, bằng không hôm nay còn chưa đủ dùng. Nàng tiến hành đến một nửa thời điểm, đã có dự thi tuyển thủ tiến hành rồi nộp lên tác phẩm, có một thì có hai, không bao lâu, lại có một người giao đi lên. Này sẽ trên sân thi đấu còn có ba người, cũng là được xưng là đoạt giải quán quân tuyển thủ hạt giống. Đương nhiên, ngay từ đầu tuyển thủ hạt giống cũng không có an an, nàng bất quá là sau lại mới sát ra hát mã. Ước chừng qua 40 phút tả hữu, lại có một người giao thiết kế bản thảo, mà nay... Trên sân thi đấu còn có hai người An An này sẽ tựa hồ phát hiện không đến bên ngoài động tính Nàng này sẽ tiến vào một cái thực huyền diệu trạng thái Đó chính là đem toàn bộ tâm thần đặt ở ngoài bút Tâm động, thần động, ngoài bút động Phảng phất nàng cùng trên tay bút vẽ hoàn toàn hòa hợp nhất thể Chẳng phân biệt người ta Loại trạng thái này An An Đem ở đây giám khảo cũng kinh ngạc tới rồi Bọn họ đã có quá nhiều năm không có gặp được loại này dự thi thí sinh Lần trước sẽ xuất hiện loại tình huống này vẫn là 30 năm trước, người kia sớm đã đứng ở thiết kế đỉnh, đáng tiếc người nọ lại phong bế. Hiện giờ thi đấu trong sân, lại lần nữa xuất hiện một cái kinh diễm tuyệt tuyệt người, bọn họ nơi nào có thể không kích động. Thậm chí có một cái giám khảo không nhìn xuống, trực tiếp từ đài trên dưới tới, đi tới an an phía sau, lạng lẽ nhìn thí sinh trong tay phát thảo, lần này, hắn kinh ngạc lớn lên miệng, lại chậm chạp không có phát ra âm thanh. Giám khảo loại này bộ dáng càng là dẫn tới phía dưới người tò mò đến không được. Cái này phương đông xinh đẹp cô nương, rốt cuộc vẽ cái gì? Nửa giờ sau, ở cách đó không xa đại trung nhớ tới kìa một khắc, an an trên tay bút cũng ngừng lại, chỉ là nàng còn không có tới kịp đem thiết kế bản thảo lấy ở trên tay. Nàng phía sau giám khảo đã đem thiết kế bản thảo cấp đoạt qua đi. Giám khảo hô to, ngà. Thân tích, như thế nào sẽ có như vậy sinh động kinh diễm tác phẩm? Này giám khảo tựa hồ đem an an cái này tuyển thủ dự thi cấp quyến mất, hắn một trận chạy chậm cầm thiết kế bản thảo đi trên đài, lưu luyến đem thiết kế bản thảo giao cho mặt khác giám khảo, mặt khác giám khảo phản ứng cũng kém không đến chạy đi đâu. Đều nói, có đối lập mới có trinh lệnh. Đương năm phó tác phẩm đều đặt ở một khối sau, liền tính là một cái người ngoài nghề cũng có thể biết đệ nhất danh là ai. năm cái giám khảo bên trong, lần đầu không có bất luận cái gì kịch liệt khắc khẩu lấy toàn phiếu thông qua phương thức, đem tối cao phân cho phương đông tuyển thủ dự thi, cô An An. Đương An An nghe được điểm thời điểm, nàng cả người đều là một trận hoàng hốt. Nàng làm được, nàng theo bản nàng quay đầu lại nhìn về phía Lâm Láo Sư, Lâm Láo Sư này sẽ khóc không thành tiếng, nàng không nghĩ tới. Không nghĩ tới, bọn họ hoa quốc người thế nhưng có một ngày có thể đứng ở trên sân khấu, nói cho toàn thế giới người, bọn họ cũng có thể, bọn họ cũng là thời thượng súng nhi có thể bắt được quốc tế quán quân. Phía trước kia thiết kế, đã hao phi an an toàn bộ tân thần, đại họa song sau, nàng cả người liền cùng hư thoát giống nhau, mơ mơ màng màng bị người đẩy đi lên, linh cút giám khảo đầu tiên là cho huy chương đồng trao giải, tiếp theo là á quân, cuối cùng mới là quán quân, đến phiên an an cầm quán quân quốc khi, không biết khi nào, trọng tài đã đổi thành người chủ trì, người chủ trì đem mịp rổ phổn đưa cho nàng, do hỏi, Mỹ lệ đồng phương cô nương, Ngươi có thể nói cho chúng ta biết này phát Thảo. Thượng rốt cuộc là cái gì sao? Bọn họ chưa bao giờ gặp qua như vậy sinh động thiết kế, thậm chí liền người chủ trì đều sinh ra một cổ tò mò tới. An An cười, nàng cười vẻ mặt kiêu ngạo, đó là chúng ta hoa quốc bảo hộ thần, Long Cùng Phượng, mà ta thiết kế đó là Long Phượng chính Tường. Ngươi chủ trì gật gật đầu, ngươi có thể nói cho đại gia vì cái gì sẽ lựa chọn như vậy phức tạp thiết kế bản Thảo sao? Bởi vì ở chúng ta quốc gia, Long Phượng Trình Tường đại biểu cho các tưởng, sẽ cho người mang đến vận may, an an tố trắng tinh tịnh khuôn mặt nhỏ tràn đầy khát khao. Ta hy vọng có thể cướp lấy quán quân, càng hy vọng này một bộ Long Phượng Trình Tường có thể phù hộ ta ái người bình bình an an. Ở đây không ngừng người chủ trì kinh ngạc, liên quan chàng hạ nhân cũng một mảnh ồ lên. Này quán quân như vậy tuổi trẻ cũng đã có ái người sao? Không biết là khi nào khởi, phía dưới đài chính giữa. Lại đột nhiên sáng lên tới một mảnh màu đỏ ánh đèn, từ ánh đèn bên trong chậm rãi đi ra một người nam nhân, nam nhân tả cánh tay thượng còn băng bó này thấy được băng gạc, bên phải trong lòng ngực sắc thật ôm đại đại một bó hoa hồng, nam nhân dáng người đĩnh bạt, phản quang mà đi, phảng phất là từ đồng thoại trung đi ra vương tử giống nhau, thanh quý cực kỳ. Bất quá này nam nhân lại so với vương tử trên mặt nhiều một mặt cưng cõi cùng quả quyết, loại này đột ngột khí chất kẹp khắp nơi một hối. Lại dị thường hài hòa, chung quanh liên tưởng đến quán quân phía trước lời nói, tức khác chuyển đến một trận kinh hô. Nơi này là một cái lãng mạn quốc gia, có rất nhiều người đều có thể nhìn ra tới, này rõ ràng là cầu hôn dấu hiệu, bên cạnh người không biết là ai, phát ra một trận tiếng hoan hô. Tiếp theo kia nam nhân càng đi càng gần, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm trên đài thiếu nữ, ở màu trắng ánh đèn làm theo hạ, đem an an toàn bộ thân mình đều bao phủ ở ánh sáng dưới, thiếu nữ trầm tĩnh. Lôi lạc, thánh khiết, cao quý, cực kỳ giống cao ngạo nữ vương. Lúc này An An đứng ở trên đài, đương nhìn đến lục diễn kia một khắc, sở hưu trầm tĩnh đều khoảnh khắc hóa thành hư hảo. Lục diễn trong lòng thỏa mãn kỳ cục, hắn uốn gối quỳ xuống đất, đem tay phải hoa hồng đệ đi ra ngoài, thanh âm trầm thấp có chứa tư tính, cô An An, gả cho ta hảo sao. Đang xem đến trước mặt nam nhân giờ khắc này, An An trong lòng sở hưu lo lắng cùng sợ hãi tiêu tán sạch sẽ. Nàng Lục Diễn lại đã trở lại, nàng đem ánh mắt đặt ở Lục Diễn băng bó tạ cánh tay thượng, ngay sau đó chợt co rụt lại. Tiếp theo là đương nhiên, ngày hôm qua cái kia nàng đưa ra hòm thuốc nam nhân, chính là Lục Diễn. Thế nhưng lại như vậy trùng hợp, khó trách. Khó trách người nọ bóng dáng sẽ như vậy quen thuộc. Có lẽ là An An có chút thất thần. Sau một lúc lâu đều không có trả lời Lục Diễn, làm quanh mình không khí lại lần nữa đạt tới đỉnh núi. Gả cho hắn, gả cho hắn ở từng tiếng nhiệt chiều chung, Lục diễn hàm chứa cười, lại lần nữa hỏi, cô An An, gả cho ta hảo sao? An An hốc mắt nóng lên, nàng thấp giọng, hảo. Một tháng sau, kinh thành tứ hải tiệm cơm, lại lần nữa nghênh đón một đôi tân nhân, cả đời liền kết một lần hôn lục diễn, ở hôn lễ thượng là hạ đủ công phu. Trước tiên một tuần biến bước lên che trời lấp đất báo chí, nhìn kêu bộ dáng hận không thể làm cho cả kinh thành người đều biết, lục diễn cùng cô An An muốn kết hôn. Lục diễn lần trước cái kia quốc tế nhiệm vụ hoàn thành xinh đẹp cực kỳ, làm nguyên bản cùng với ninh xuất ngũ lục diễn lại lần nữa đẩy đến đằng trước, hơn nữa phá cách tăng lên vì tuổi trẻ nhất tướng quân. Lục tướng quân kết hôn hôm nay, tứ hải tiệm cơm kín người hết chỗ, tới tham dự hôn lễ khách nhân trải rộng chính quân thương tam giới. Thậm chí còn có lý lao cùng lang láo ra tử sớm chút năm những cái đó lao hưu, ở trở lại kinh thành sau, lần đầu như vậy gặp nhau, trường hợp náo nhiệt phi phạm mà làm hôn lễ tân lang cùng tân nương này sẽ lại còn ở cố gia trong nhà mặt, cố gia tòa nhà cũng một sửa dĩ vãng quẩn cung ẻ, ở cũ e o viện chúng quanh treo đầy đèn lồng màu đỏ, mà phòng ngủ tắc dán đầy hỷ tự, lục diễn liền dẫn theo các huynh đệ đi tới cố gia. Đáng tiếc, cố gia phòng vệ quá mức kín mít, nguyên bản lấy lục diễn cùng tân minh đức bọn họ dối tay phá cửa mà vào là dễ như trở bàn tay, người hà lần đầu tiên đương tân lang quan lục diễn, lại khó được văn nhã lên. Đối với các huynh đệ phân phó, nhưng đừng sợ hãi các người tiểu tẩu tử. Đều nói, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, lục diễn màu đen tây trang, càng thêm phụ trợ anh khí bức người, 2 mét chân dài liền như vậy gác ở cửa, một lần lại một lần gõ môn hoàn. Đến nỗi bao lì xì cũng không biết từ kẹt cửa bên trong tắc nhiều ít cái đi vào. An an kết hôn, phù dâu có năm cái, quê quán bên kia có từ trình trình, cùng cố bán hạ, đại học đồng học có ngô tiểu nhiễm, Chu Hoa Mỹ, còn có Ni Cách Kéo Nhã. Ni Cách Kéo Nhã cùng Chu Hoa Mỹ hai người phụ trách tầng thứ nhất thủ vệ. Các nàng hai người cũng coi như là tận trung cương vị công tác, thẳng đến trong tay bắt không được bao lì xì về sau. Lúc này mới vui sướng khai đạo thứ nhất môn. Đạo thứ nhất cửa vừa mở ra, Lục Diễn mang theo một đống binh lính càn quấy tử. Quả thực chính là xưng là phá cửa mà vào cũng không quá. Này đó bạn lang nhóm lúc trước bị Lục Diễn ước thúc, lúc này vào cửa sau kia còn không kiêu ngạo tới rồi bầu trời đi. Tầng thứ hai môn là nhà chính, cố vệ cường cùng tôn láo sư hai người liền đi rồi cái đi ngang qua sân khấu liền đem tương lai con rể cấp thả đi vào. Ai thành tưởng, nguyên bản cho rằng liền có thể tiến đạo thứ ba môn thời điểm, cố đông đông lại đột nhiên chạy ra tới, hán bản một khuôn mặt, nghiêm túc, nếu là ngươi về sau đối tỷ của ta không tốt, ta sẽ tự mình đi lục ra đem tỷ của ta tiếp trở về, chúng ta láo cố ra nuôi nổi nàng. Bất quả nhoáng lên mắt công phu, trước kia có chút hơi béo cô đông đông hiện giờ cũng vóc dáng đinh bạc, cho dù là đứng ở lục diễn trước mặt cũng hoảng sợ không nhiều lắm làm. Cùng lục diễn vẻ mặt kiên nghị so sánh với, cô đông đông trên mặt lại nhiều một mặt tính trẻ con, nhưng là hắn nói chuyện thời điểm kia một bộ hung tận thái độ, lại làm người trực tiếp xem nhẹ trên mặt hắn kia một mặt tính trẻ con. Lục diễn nhìn cô đông đông, ngày xưa cái kia tiểu đậu đinh hiện giờ đều lớn lên co chut hoi beo co đong đong hien gio cung voc dang đinh ban cho du la đung o luc dien truoc mat cung hoang so khong nhieu lam lam cung luc dien ve mat kien nghi so sanh voi co đong đong tren mat lai nhieu mot mat tinh tre con nhung la han noi chuyen thoi điem kia mot bo hung ton thai đo lai lam nguoi truc tiep xem nhe tren mat han kia mot mat tinh tre con luc dien nhin co đong đong ngay xua cai kia tieu đau đinh hien gio đeu lon len co han cao, hắn len ken hữu lực ngươi sẽ không có bất luận cái gì cơ hội bốn mắt nhìn nhau cố đông đông trước bại hạ trận tới nhưng là hắn thua người không thua trận hắn đệ thấp tiếng nói ở lục diễn bên thai nói một câu nói dù sao người chung quanh là không nghe được nhưng là lại thấy nguyên bản lục diễn trên mặt ý mừng ở trong nháy mắt biến mất sạch sẽ hắn gằn từng chữ một hắn sẽ không có bất luận cái gì cơ hội hắn nói chính là hắn mà không phải ngươi lục diễn phía sau huynh đệ đoàn nhóm hai mặt nhìn nhau Cái này hắn là ai? Xem ra nhà mình đầu nhi tương lai lộ nhưng không dễ đi à? Nguyên bản cho rằng kết hôn liền đạt tới nhân sinh trung điểm, ai thành tưởng, này kết hôn mới là vừa mới bắt đầu. Cố vệ cường có chút muốn hỏi nhà mình nhi tử rốt cuộc cùng tương lai con dễ nói gì, lại bị tôn láo sư cấp túng chặt, đây là tỷ phu cùng cậu em vợ chi gian sự tình, ngươi nói ngươi một cái lao phụ thân trộn lẫn cái gì? Nghĩ đến đây, tôn láo sư có chút tiên nuối. Đáng tiếc ở nước ngoài Khương Khương không có thể trở về. Bọn họ này một nhà năm người cũng không có thể gom đủ. An An An mặc một thân trắng tinh áo cưới, khuôn mặt nhỏ trắng thuần khiết tịnh, đó là từ trong xương cốt mặt lộ ra sạch sẽ, bất quá lại bởi vì kết hôn duyên cớ, ở gương mặt chỗ thoáng lau một ít phấn, sạch sẽ thuần khiết đồng thời lại lộ ra một cổ tiểu vũ mị. Đối với An An tới nói, kết hôn bất quá là đổi cái chỗ ở, hơn nữa tân ra liền ở cách vách gần thực. Nàng nguyên bản không gì khẩn trương, nhưng là đang nghe đến bên ngoài đông đông cùng lục diễn đối thoại khi, nàng hốc mắt nóng lên, nguyên lai. Like. Nàng thật sự phải rời khỏi cái này ra, trở thành lục gia thức. Tư trình trình vội vàng cầm lấy khăn giấy, cấp an an xoa xoa khỏe mắt, khoa trường, ta tiểu tổ tông ra, người này chẳng cũng không thể hoa. Bằng không liền bạch mù ta trước tiên chuẩn bị tốt mấy năm công phu. An an nguyên bản có chút thương cảm cùng không tha. Bị từ trình trình này một gián đoạn, nháy mắt biến mất sạch sẽ, nàng mắng, ta đều phải rời đi ra, còn không được ta khóc. Nô tiểu nhiễm tiếp theo, không được. Đây là thiên đại sự tình tốt, không được khóc. Bán hạ cũng phụ họa, an an, ta lúc trước cùng chân láo sư kết hôn thời điểm, ta nhưng không khóc, vẫn luôn cười đầu. Cái này, an an không lời gì để nói, nàng nước mắt ngạnh sinh sinh nghẹn đi vào, lục diễn mang theo huynh đệ tiến vào thời điểm liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở mép giường an an, nàng ăn mặc một thân trắng tinh áo cưới, có lẽ là đã khóc, một đôi mắt cùng con thỏ giống nhau đỏ rực, mang theo vài phần tiểu nữ nhi ngây thơ, đông dưng, hắn tâm đi theo tê dần, an ủi, đừng khóc, chờ kết hôn, ngươi tưởng mỗi ngày trụ cố ra đều có thể. Đầu nhi, này tức phụ còn không có vào cửa đâu. Ngươi ở nhà liền không có địa vị nhà, phía sau không biết là ai khai nổi lên vui đùa lục diễn một cái mắt lạnh trừng mắt nhìn qua đi đúng lý hợp tình ta thê quản nghiêm còn không được mặt sau một trận cười vang lục diễn cũng không sợ hắn quỳ một gối xuống đất từ đầu giường lấy quá một đôi màu đỏ dày cao gót tự mình cấp an an xuyên đi lên ngay sau đó cố đông đông liền từ phía sau ra tới dành trước lục diễn một bước đem an an bối ở trên lưng lục diễn ngượng ngủng sờ sờ cái mũi hắn nhìn bị ở cậu em vợ bối ở trên lưng an an mặc danh có chút trong lòng không vui Nơi nào tới pha quý củ, tân nương tử muốn tử đệ đệ cong ra cửa. Hắn có săn tân lang quan đều không cần. Chỉ là trong lòng ở như thế nào ván giận, trên mặt lại vẫn là vẻ mặt ý cười, tính tính. Hắn hôm nay cưới vợ, liền cấp cậu em vợ một chút mặt mũi đi. An An ghé vào đông đông trên lưng, bừng tỉnh cảm thấy, cái kia tiểu đậu đình đột nhiên trưởng thành, rắn chắc rộng lớn bả vai, cho nàng cường hữu lực cảm giác an toàn. Một giọt nước mắt lạng yên hoàn toàn đi vào đông đông trong cổ mặt, đông đông thân mình cứng đờ, tỷ, ngươi yên tâm, ta quăng ngã chính mình cũng sẽ không quăng ngã ngươi. An An mang theo nồng đầm giọng mối ừ một tiếng. Đông đông tiếp tục, tỷ, nếu là đi lục ra, bọn họ đối với ngươi không tốt, ngươi liền trở về, trong nhà đại môn vĩnh viễn đều sẽ vì ngươi rộng mở. An An hốc mắt lại lần nữa nóng lên, nàng thấp giọng, hảo, đi ở một bên lục diện thái dương gân xanh bạo khởi này sốt ruột cậu em vợ phía trước ở trước mặt hắn nói lời này liền tính hiện giờ còn làm cho an an mặt lại lần nữa nói này không rõ ràng muốn đem hắn an an cấp bắt có sao cố đông đông còn muốn nói gì hắn giật giật môi, lại nuốt đi xuống khương khương khương khương ở khảo thí không về được kỳ thật hắn cũng cảm thấy tỉ tỉ hôn lễ khương khương không có thể trở về quá đáng tiếc nhưng là hắn lại cảm thấy khương khương không trở về tựa hồ lại là một chuyện tốt an an ừ một tiếng Ta biết, hắn cho ta gọi điện thoại. Tiếp theo lại là một trận trầm mặc. Tới rồi cửa xe khẩu, đông đông muốn đem sau lưng an an phóng tới trong xe mặt, hắn đột nhiên loa một tiếng khóc ra tới. Tỷ! Tỷ! Ngươi đừng gả chồng được không? Chúng ta toàn ra vinh viên ở bên nhau, ai cũng chưa nghĩ đến, đông đông sẽ đột nhiên tới này nhất chiêu. Rõ ràng là một cái một mét tám mấy đại tiểu hỏa tử khóc lại cùng ngốc tử giống nhau, còn làm cho tân lang quan mặt tới đoàn người. An an trong lòng đau xót, an ủi, tỉ gà chồng cùng không gà chồng không gì khác nhau, liền cách một cái ngó nhỏ, sau này mỗi ngày trở về đều có thể. Cố vệ cường cùng tôn láo sư cũng có chút nước mắt ti liên tục, nuôi lớn quê nữ, cứ như vậy xuất giá, bọn họ cũng liên tiếp ra. Nhưng là bọn họ không phải tiểu hải tử, không thể giống đông đông như vậy làm càng khóc, cố vệ cường ra tiếng, đông đông, ngươi tỉ là tìm được rồi hạnh phúc, ngươi hẳn là vì nàng cảm thấy cao hứng. Đông đông khu thịt ta biết, ta, ta chính là luyến Tiết ca. Người nhà đều ở khóc, an an nước mắt ở hốc mắt bên trong quay tròn đảo quanh, ba, mụ mụ, đông đông, ta đi rồi, sau này các người muốn chiếu cố hảo tự mình. Lục diễn gắt gao nắm an an tay, trình trọng hứa hẹn, ba mẹ, các người yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo an an. Cố vệ cường cùng tôn láo sư đồng thời gật gật đầu, không tha nhìn về phía đã đi xa xe. Đông đông ngồi xộm trên mặt đất gào khóc, tỷ, ngươi đừng gả chồng A. Nghe thế gào khan, quắt cố vệ cường màng thai đau, hắn một chân đá vào đông đông trên ngông, hôn tiểu tử, sau này ngươi dám cưới vợ, lao tử đánh gây ngươi chân chó, rõ ràng là đại hỷ sự tình, tên tiểu tử thúi này cố tình làm cho ro rang la đai hi su tinh ten tieu khóc tang giống nhau. Đông đông bị khuất, ba, ta không cưới, lại nói, mặt khác một bên, an an bọn họ tới rồi tứ hải tiệm cơm thời điểm. Tứ hải tiệm cơm bên trong náo nhiệt cực kỳ, một trận ẩm vang pháo thành vui mừng cực kỳ. An An cùng lục diễn hai người đầu tiên là cấp lục lao gia tử cùng lang lao gia tử hai người kính rượu, ngay sau đó liền đi phía dưới khách khứa vị trí. Lúc này An An không thể không cảm thán một câu, người này cũng thật nhiều à. Tứ hải tiệm cơm lầu trên lầu dưới, không biết ngồi nhiều ít bàn, thậm chí có chút người nàng thấy cũng chưa gặp qua, hiển nhiên đều là hướng về phía lục lao gia tử. Lang láo gia tử còn có lục diễn tới, bọn họ cố ra tiệc rượu là trước tiên dọn đến, cho nên tứ hải tiệm cơm bên này toàn bộ đều là nhà trai bên này người. Một hồi tiệc rượu làm xuống dưới, an an chân đều phải mệnh chặt đức, liền này lục diễn còn không biết giúp nàng chắn nhiều ít rượu. Hiển nhiên, lục diễn trên người áp lực chính là nàng vài lần, đặc biệt là hắn ngày xưa ở bộ đội bên trong những cái đó huynh đệ, quả thực liền cùng lang giống nhau, thật vất vả bắt được tới rồi một miếng thịt. Nhìn kia bộ dáng, hận không thể đem lục diễn một miếng thịt cấp cắn xuống dưới. Phải biết rằng, nhiều năm như vậy, bọn họ cuối cùng là chờ tới rồi hòa nhau một ván công phu. Bọn họ luận đơn cái uống rượu đều không phải lục diễn đối thủ, nhưng là hôm nay này mấy chục bàn xuống dưới. Ha ha! Cũng không tin cái này tân lang quan bò không xuống dưới. Lục diễn đánh xong một vòng rượu sau, liền thừa dịp đại gia không chú ý thời điểm, mang theo an an từ cửa sau lưu đi ra ngoài. Hắn trực tiếp lái xe về tới hôn phòng, đến nỗi hôn lễ hiện trường đám kia vương bát dê con, một khắc giá trị thiên kim, ai có công phu đổi bọn họ háo. hướng chi, có hai cái lao ra tự ở, hiện trường cũng phiên không ra thiên tới. An An cũng không nghĩ tới lục diễn lại là như vậy lớn mật, ở hôn lễ hiện trường uống đến một nửa chạy trốn, nàng giờ khóc dở cười, chúng ta đều đi rồi, kia hôn lễ hiện trường làm sao bây giờ. Lục diễn nắm tay lái, không có việc gì đệ nhất vòng rượu đánh xong, không chúng ta sự tình gì, vạn nhất có chuyện, cũng có hai cái lao ra thử nhìn. An An, lần đầu nhìn thấy đem không biết xấu hổ nói như vậy tươi mát thoát tục. Theo thời gian trôi qua, bên trong xe độ ấm cũng càng ngày càng cao, có lẽ là lại uống lên một ít rượu, An An cả người đều mang theo khô nóng, nàng đang chuẩn bị hỏi một chút lục diễn thế nào, ai biết vừa nhấc đầu giang đâm vào một đôi tràn ngập tình. giúp con ngươi, nàng cả kinh. Theo bản năng sau này một lui, lục diễn thấp giọng an an. Chúng ta kết hôn. An an gật gật đầu, kinh nghi phát hiện, này xe tốc độ giống như càng lúc càng nhanh. Một đường thẳng đường, chờ tới rồi lục ra thời điểm, lục ra toàn bộ trong nhà đều im ắng. Hiển nhiên đây là bị lục diễn thanh đi ngang qua sân khấu, môn một quan, phòng trong nhiệt độ tức khắc lên tới đỉnh, một mảnh tiểu diễm. An an chỉ cảm thấy thân thể đau đến mức tận cùng, kế tiếp chính là vui sướng vui thích. Nàng cảm thấy chính mình eo mau chặt Đức liền phẳng phất ở ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, lần lượt bay vào đỉnh, lần lượt ở ngã xuống nhai thấp, không biết như vậy kinh tâm động phách tới bao nhiêu lần, nàng chỉ biết cuối cùng chính mình là khóc lóc hôn mê quá khứ. Lục diễn nhìn trong lòng ngực sắc mặt tưởng hồng nhân nhi, trên mặt mang theo xưa nay chưa từng có ô nhu hán túi đầu hôn hôn an an cái chán, cô an an, ta yêu ngươi, nay nhẹ nhẹ tận xương yêu say đám. Bao phủ ở một trận lại một trận sóng chiều bên trong. Kinh thành quân khu tổng bệnh viện, hành lang trên đường này sẽ chính tụ tập không ít người nhà. Phòng giải phẫu môn gắt gao đóng lại, một phiến môn ngăn cách hai cái thế giới. Hành lang nói trường điều ghế ngồi đầy người, thậm chí liền một bên không đương chỗ đều tễ đến không được. Lục diễn nôn nóng qua lại đi lại, không ngừng giơ tay nhìn đồng hồ. An An đã đi vào một suốt đêm, nhưng là phòng giải phẫu môn vẫn là vô dụng chút nào muốn mở ra ý tứ lạng lão gia tử bị lục diễn cấp chuyển đôi mắt có chút say xê hắn mắng ngươi đổi tới đổi lui có ích lợi gì lại không thể thay thế an an sinh hải tử cho ta sống yên ổn một ít ngồi xuống hảo hảo chờ lục lao gia tử cũng đi theo chính là ngươi cái đại nam nhân bệnh viện không cho tiến ngươi liền thành thành thật thật ốc, vốn dĩ không nóng lòng ngạnh sinh sinh bị ngươi chuyển ra tới một thân hãn lục diễn không dao động hắn nghiêm túc nếu có thể Ta nguyện ý thề An An sinh hải tử. An An là tối hôm qua nhi hơn 11 giờ phát động, hán đường trường liền lái xe đem người cấp đưa đến bệnh viện tới, lục lao gia tử cùng lăng lao gia tử là sớm tới tìm, mà cố vệ cường cùng tôn lao sư, đông đông bọn họ ba người là tối hôm qua nhi thượng đi theo một khối tới. Bởi vì An An muốn sinh một đoạn này thời gian, tính tình đặc biệt không tốt, cũng đặc biệt nhớ nhà, đơn giản, lục diễn liền đem An An đưa đến cô gia. Hắn cũng đi theo một khối ăn uống tiêu tiểu đều ở cố gia, kia hài tử dự tính ngày sinh nguyên bản là tuần trước, ai biết lăng là chậm lại một tuần không nói, này vẫn là lâm thời phát động. Không nói lục diễn này sẽ cấp, cố vệ cường cùng tôn láo sư cũng là giống nhau, cấp môi thượng khởi vết bỏng rộng lên. Bọn họ hai người tuy rằng ngồi ở trường điều ghế, nhưng là cả đêm cũng là không chấm mắt, liền này còn không ngừng ngẩng đầu hướng phòng giải phâu xem, cố vệ cường kia trong lòng bàn tay mặt đều là hãn. Vốn dĩ muốn mắng lục diễn, như thế nào sớm như vậy làm an an đã hoài thai, nghe được lục diễn lời này, hắn cũng không tốt ở mắng, ít nhất năm đó đường làn chi sinh hải tử thời điểm, hắn không cái này tâm tư, muốn vào đi thế đường làn chi sinh. Liên hướng điểm này, cố vệ cường thừa nhận, ở đối đại tức phụ phương diện, hắn không bằng lục diễn. Đông đông cũng hồng con mắt, liên ngồi sổm phòng giải phẫu cửa, hắn hôm nay vốn gì ngoi xon phong giai phau cua han hom nay von di muon đi đi học, nhưng là nghe được tin tức sau. Đơn giản liền thỉnh giả, hắn hiện tại là cao tam, đúng là việc học khẩn cấp thời điểm, hắn đi xin nghỉ thời điểm, chủ nhiệm lớp chính là man không tình nguyện, nghề hà đông đông ngạnh cổ, hôm nay không phê giấy xin phép nghỉ, hắn liền phải trốn học. Chủ nhiệm lớp xem ở đông đông là cái đệ tử tốt phân thượng, lúc này mới phê giấy xin phép nghỉ. Chơ mắt nhìn cố đông đông rời đi văn phòng, quay đầu liền cùng mặt khác lao sư nói chuyện lên, này học sinh cũng đúng vậy. Chúng ta năm đó cho dù là nhà mình tức phụ sinh hài tử, làm theo ở ngoài ruộng mặt tới mạng, hắn tỉ tỉ sinh cái hài tử, nước mắt lưng chồng cùng ta tới xin nghỉ, thật là. Bên cạnh lao sư khuyên bảo, rõ ràng nhân ra tỉ đệ tới quan hệ hảo, nói nữa, các người bàn cố đông đông ổn ngồi tuổi trước 10, ngậu nhiên thỉnh cái giả cũng không có quan hệ. Chủ nhiệm lớp hầm hư lắc lắc đầu, mà bị hắn nhớ thương cố đông đông, này sẽ có thể so xin nghỉ thời điểm thảm hại hơn. Đứa nhỏ này càng lớn, nước mắt liền càng nhiều, từ an an bị đi phòng giải phâu thời điểm, hốc mắt bên trong nước mắt cũng chưa đinh quá, này sẽ đôi mắt hồng cùng con thỏ giống nhau, không biết ngồi xổm bao lâu, hắn hung tận trứng mắt lục diễn, đều tại ngươi. Bằng không, tỷ tỷ cũng sẽ không đi vào phòng giải phâu, này đều mười mấy tiếng đồng hồ còn một chút tin tức đều không có. Lục diễn trong lòng cũng khó chịu, nghe được đông đông nói, lần đầu không phản bác, hắn chỉ là trôn đầu. Một chút bấm đốt ngón tay thời gian, thật sự không thể nhịn được nữa thời điểm, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, hắn một quyền đấm tới rồi trên tường, ngón tay khớp xương địa phương tức khắc mạo một mảnh hồng tơ máu. Hắn trong lòng cũng ở hận A. Lúc trước biết An An mang thai thời điểm có bao nhiêu cao hứng, nay sẽ trong lòng liền có bao nhiêu khó chịu A. Nếu có sớm biết rằng, hắn tình nguyện đời này không cho An An sinh hài tử, chẳng sợ bọn họ hai người ở một khối quá cả đời hắn cũng là nguyện ý bằng không, hiện giờ như thế nào sẽ tới tình trạng này ở trên chiến trường đổ máu không đổ lệ lục diễn, này sẽ hốc mắt nghẹn sinh đau đem kia nước mắt sinh sôi nghẹn trở về, muốn nói toàn trường bên trong, nhất bình tĩnh liền thuộc về lý già rồi, trong tay hắn còn bưng một cái bình giữ ấm đây chính là hảo cái ly, vẫn là an an làm buồn bán thời điểm từ bên ngoài cho hắn, hắn chậm gì gì nhấp một ngụm trà xuân, rốt cuộc là trà mới, một ngụm đi xuống môi răng lưu hương Hắn nhàn nhạt nói, an an hoài chính là song thai, này ở sinh trong quá trình, tự nhiên là muốn so người khác chậm một chút. Hắn nối tiếp sinh là một chút đều không quen thuộc, bằng không lần này liền đến hắn đi vào đỡ đẻ. Bằng không, mọi người cũng đều không đến mức ở bên ngoài khâu ngồi một đêm. Có lý lao những lời này sau, mọi người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là này một hơi nhi còn không có nuốt xuống đi, phòng giải phấu răng rắc một chút mở ra, bác sĩ an mặc giải phấu phụ. Giải phâu phục thượng dính tảng lớn vết máu, ai là sản phụ người nhà, người bệnh song thai, hai tử đầu song ngạnh, tập ở cung khẩu ra không được, hơn nữa người bệnh mất máu quá nhiều, tốt nhất là thân nhân lại đầy cấp truyền máu. Bác sĩ thốt ra lời này, lục diễn đầu ấm ấm một vang, từ trước đến nay gặp biến bất kinh trên mặt hắn cũng hiện lên một tia khủng hoảng, ta, ta tức phụ nàng thế nào. Bác sĩ lắc lắc đầu, hai tử quá lớn, vẫn là hai cái, đối thai phụ tới nói. Đây là rất lớn áp lực. Đông đông một phen đẩy ra lục diễn, đem cánh tay đệ đi ra ngoài. Chịu ta, ta là tỷ của ta thân đệ đệ, ta huyết khẳng định có thể sử dụng. Bác sĩ đối với bên cạnh hộ sĩ phân phó một tiếng, liền đem đông đông đưa tới cách vách truyền dịch thất. Một túi hai túi, không nhiều lắm sẽ, suốt 400ml huyết liền chịu sạch sẽ, sẽ, mà đông đông mặt cũng bạch cùng giấy giống nhau. Hán bướng bình, tiếp tục chịu. Ta còn có thể. Tiểu hộ sĩ lắc lắc đầu. Không được, rút máu là có quy định, nhiều nhất chỉ có thể chịu 400. Ta là O Hình huyết chịu ta, lục diễn này sẽ sớm đã gặp qua kính nhi, hắn đem chính mình cánh tay để đi ra ngoài, tiểu hộ sĩ có chút khó xử nhìn về phía bác sĩ, bác sĩ gật gật đầu, nếu là O Hình huyet có thể chịu. Lục diễn rốt cuộc là một cái người trưởng thành, ở hắn ăn thịt người dưới ánh mắt, tiểu hộ sĩ run run rảy rảy chịu xong roi tam tăng túi, tổng cộng 600ml trăng lên. Vội vàng chạy đi vào phòng giải phẫu. Lục diễn đi phòng giải phẫu bên ngoài, một phen nhắc tới Lý Lao cổ áo tử, hung cùng một đầu lang giống nhau. Lao nhân, ngươi không phải nói An An nhất định không có việc gì sao? Chính là hiện giờ lại ra loại tình huống này. Lý mặt già sắc cũng khó coi, dựa theo hắn tính ra, bình thường là hẳn là không có việc gì. An An ở thời gian mang thai cơm canh, chính là đều là dựa theo hắn phối hợp tới, mỗi ngày còn đúng hạn đi vận động. Không, có khả năng a. Cuối cùng, Lý Lao Jun Jun Dâu, từ tùy thân mang theo hồng thuốc bên trong rút ra, thiết chỉ còn nửa chỉ dãi nhân tham, này vẫn là an an cho hắn, hắn lao nhân luyến tiếp ăn, vẫn luôn tích có ở, hắn đưa cho Lục Diễn, đi tìm viện trưởng, làm hắn phê chuẩn sau, ngươi đi vào đem người này tham thiết một mảnh, cấp an an hàm ở trong miệng. Nghĩ nghĩ, ta cũng một khối đi vào, thật sự không được, cấp an an chát hai trầm thử xem. Lục Diễn vừa nghe, Lập tức buông lỏng ra lý lao quần áo, xuống mặt hướng viện trưởng văn phòng chạy. Đầu năm nay, nếu là sản phụ sinh hài tử, người nhà đều không cho đi vào, đặc biệt là tây y y mới phổ cập. Đối với phòng bệnh vi khuẩn này đó bác sĩ xem cực kỳ quan trọng. Lục diễn đi viện trưởng văn phòng, trực tiếp dẫn theo viện trưởng cổ áo cấp đưa tới phòng giải phẫu cửa. Muốn cái gì phê điều, viện trưởng trực tiếp lên tiếng, phòng giải phẫu bác sĩ tuy rằng không tình nguyện, nhưng là cũng chỉ có thể chịu đựng đặc biệt là đối mặt đặc quyền thời điểm lục diễn đổi xong rồi giải phâu phục đi vào phòng giải phâu ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến an an bị mồ hôi ướt nhẹp đầu tóc tảng lớn rán ở thái dương sắp mặt tái nhợt nằm ở phâu thuật trên đài có lẽ là nhận thấy được có người tiến vào nàng thoáng xoay chuyển trong mắt muốn đối lục diễn cười một chút chỉ là trên người nàng quá đau liền phảng phất cả người bị bánh xe áp chặt đứt giống nhau cười lại khổ lại xác nàng không nghĩ làm lục diễn lo lắng Nhưng là nàng tựa hồ làm không được Này cười Làm lục diễn tâm đều nát Hán hốc mắt nóng lên Buột miệng thốt ra An an Chúng ta không sinh Chúng ta về nhà Rất khó tưởng tượng Loại này hấu chỉ nói là đầu góc rõ ràng lục diễn trong miệng nói ra Phong giải phâu an tĩnh trong ngay mắt Không biết là ai cười một tiếng Nguyên bản nghiêm cẩn trường hợp tức khắc rời rạc vài phần Phu khoa chủ nhiệm khó được sinh ra treo trọc tâm tư Lục tướng quân Đứa nhỏ này nhưng tắc không quay về, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Lục tướng quân tiến vào sau, sản phụ trên người kính nhi lớn không ít, nghĩ đến đây, nàng đối với Lục Diễn Hồ, ngươi lại đây, đến sản phụ giường đuôi, cùng sản phụ nói hạ lời nói. Tiếp theo lại đối An An phân phó nói, ngươi cùng ta khẩu lệnh, ta làm ngươi dùng sức thời điểm ngươi ở xuất lực, ta không kêu thời điểm, ngươi đem sức lực đều tỉnh. An An cố hết sức gật gật đầu. Lục Diễn đứng ở một bên, Có chút câu nệ, cho dù là ở trên chiến trường, chơ mắt nhìn xuống đánh chúng thân thể, hắn lông mày đều không mang theo nhăn một chút, chính là hiện tại. Nhìn đến An An sắc mặt như tờ giấy nằm ở trên giường, hắn trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng ngẹn lời, không biết nói cái gì đó lời nói, thậm chí liên thủ cũng không biết để chỗ nào hảo, hắn lấp bắp, An An. Ngươi hảo hảo, không được, đứa nhỏ này sinh ra tới, chúng ta ném cũng đồ uống. Thốt ra lời này, liên tiếp sinh bác sĩ đều nhịn không được cười đặc biệt là tiểu hộ sĩ nhìn lục diễn thời điểm kia trong ánh mắt mạo ngôi sao bọn họ đều là ở khoa phụ sản phần lớn nam nhân chỉ lo hải tử cũng không quản sản phụ chết sống mà nay bọn họ lại gặp một cái hiếm lạ người lúc trước nhi bởi vì đau lòng tức phụ nói ra đem hải tử nhét trở lại đi nói này lại muốn nói hải tử sinh hạ tới về sau lấy ra đi ném hiển nhiên đứa nhỏ này là đã chọc giận lục diễn Hán đau lòng tức phụ đến không được, đến nỗi hài tử cái gì, khả năng chính là dư thựa. An An chịu đựng đau, khít hà một hơi, cắn răng, không được ném, nàng hoài thai 10 tháng bảo bối, sao có thể sinh hạ tới liền ném xuống. Lục diễn cấp trên đầu đều là hãn, không ném không ném. Ta nhiều nhất đem này hai hài tử tấu một đốn, nói xong, một phen đem mặt sau cùng lý lao xả lại đây, thái độ ác liệt, lao nhân. Ngươi tiến vào phía trước không phải nói cho An An chát hai châm sao. Như thế nào này sẽ co đầu rút cổ đến mặt sau. Lý Lao bị tốn một lào đảo, trong tay hắn ngân châm thiếu chút nữa rớt đi ra ngoài, khi hắn thổi dâu trứng mắt, giống ngươi loại này lô mạng hấp tấp binh lính càn quái tử, như thế nào làm được tướng quân A, trong miệng mắng lời nói, trên tay động tác lại không trởm, tam căn ngân châm, bá lập tức, chắc ở An An huyệt vị. An An có thể cảm giác được trên người nháy mắt có sức lực, Còn kịp lúc đích, trong miệng mặt đã bị tắc một mảnh thăm phiến. Nhận thấy được An An tinh khí thần hơi chút hảo một ít, phủ khoa chủ nhiệm sắc mặt cũng ngưỡng phí khẩn trường, cổ đủ khí, nỗ lực hơn, lao đại đầu ra tới. Đau đến mức tận cùng đó là chết lặng, An An đi theo bác sĩ nói, chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy khóc nỉ non thanh, lao đại ra tới. Tiểu hộ sĩ vội vàng đem hải tử ôm lên, bao vây hảo sau, đưa cho lục diễn, lục tướng quân, ngài mau xem hạ ngài nhi tử. Nhiều đáng yêu nha, tiểu hài tử mới vừa sinh ra tới khỉ ôm giống nhau, nhăn dùng gió, thật nhìn không ra đáng yêu tới, lục diễn chỉ nhìn thoáng qua, liền không xem hài tử, ngược lại đem lực chú ý đều đặt ở an an trên người. Lão đại lớn lên béo, đầu lại đại, lão đại khó ra tới, không bao lâu, lão nhị gầy gầy một tiểu chỉ cũng bị ôm ra tới. Lão nhị là cái khuê nữ, tiểu hộ sĩ ôm lại đây về sau, lục diễn đồng dạng cũng là nhìn thoáng qua liền đem đầu cấp xoay qua đi, giận dội giống nhau không hề phản ứng. Lý Lao xem cao răng tử có chút đau, tên tiểu tử thúi này thật là đều đương phụ thân rồi, còn như vậy tùy hứng, chỉ là Lý Lao lại quên mất. Đối với lục diễn tôi nói, hắn đời này tùy hứng số lần thật không nhiều lắm, một cái bàn tay đều số lại đây, mà hôm nay ở phòng giải phẫu, hắn lại liên tiếp tùy hứng hai lần, hai tử đều không mang theo xem, từ hai tử khóc. Tiểu hộ sĩ không biện pháp, chỉ có thể đem hai đứa nhỏ ôm tới rồi an an gối đầu bên cạnh làm nàng nhìn một cái an an nhìn đến này hai đứa nhỏ ánh mắt đầu tiên hốc mắt nóng lên nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt từng viên nhiệt lệ nện ở lục diễn ngu bàn tay thượng hắn sắc mặt tối sầm đối với tiểu hộ sĩ cả giận nói còn không đem hải tử ôm đi hắn thình lình xảy ra phát hỏa làm tiểu hộ sĩ hoảng sợ thiếu chút nữa đem hải tử đều cắp ném đi ra ngoài tiểu hộ sĩ trong lòng khổ a Này đương phụ thân sao như vậy nhẫn tâm liệt, hắn không ôm liền thôi, cấp hài tử mẹ xem hạ, hài tử ba còn muốn giống một chút nàng, tiểu hộ sĩ ôm hài tử, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. An an chống một mạch, khinh phiêu phiêu chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lục diễn, ngươi, ngươi làm gì lợi hại? Lợi hại bà bảo, bất quá khinh phiêu phiêu liếc mắt một cái, lúc trước nhi còn sắc mặt xanh mét lục diễn, tức khắc ủy khuất không được, đứa nhỏ này làm ngươi khó chịu ta không thích bọn họ. Nếu là người khác làm An An chịu khổ chịu tội, hắn tuyệt đối muốn gấp đội còn trở về, tới rồi chính mình hài tử nơi này, hắn không thể tấu, không thể mắng, còn không được vắng vẻ. An An trong lòng mềm dối tinh dối mù, ngươi đừng cùng hài tử so đo. Lục diễn lừ một tiếng, lại vẫn là không màng hài tử, chỉ là ghé vào An An bên người, cuối cùng vẫn là lý lao xem bất quá đi, đối với tiểu hộ sĩ phân phó nói. Đem Hải Tử mang đi ra ngoài cấp các trưởng bối nhìn một cái, phòng giải phẫu bên ngoài còn chờ vài người, sợ là vội muốn chết. Tiểu Hộ Sĩ như chút được gánh nặng, vội vàng đem Hải Tử ôm đi ra ngoài. Lục Diên Cung không thấy được giống nhau, hắn ghé vào An An bên cạnh, vùi đầu ở gối đầu thượng, nước mắt xoát lập tức chảy ra. An An, đời này chúng ta đều không cần ở Sinh Hải Tử, thanh âm này bên trong có chính hắn cũng chưa nhận thấy được nghĩ mà sợ. An An tâm mềm nũn. Ứng thừa nói, hảo. Lục thần hy cùng lục nắng sớm 6 tuổi năm ấy, gặp được bọn họ trong truyền thuyết Đại Cứu Cứu Cô Khương Khương, tia nắng ban mai cùng nắng sớm hai người là đang nghe Đại Cứu Cứu truyền thuyết lớn lên. Từ bọn họ ký sự bắt đầu, mụ mụ bên miệng liền sẽ thường xuyên treo Đại Cứu Cứu, mỗi lần nhắc tới Đại Cứu Cứu, ba ba liền không vui một lần. Nhưng là mụ mụ lại vẫn cứ sẽ cho Đại Cứu Cứu gọi điện thoại, đáng tiếc, Đại Cứu Cứu bận quá. Mỗi lần điện thoại đều không vượt qua 3 phút liền sẽ bị cắt đứt. Chính là, mỗi lần điện thoại bị cắt đứt về sau, đại cứu cứu liền sẽ đặc biệt thấy nấy, từ nước ngoài cho bọn hắn gửi trở về siêu nhiều lễ vật, làm cấp tỷ đệ hai người bồi thường. Mỗi lần tỷ đệ hai người nhìn lễ vật thời điểm, có bao nhiêu cao hứng, nhà mình ba ba trên mặt liền có bao nhiêu hắc, cho nên, lục thần hy cùng lục nắng sớm hai cái tiểu hài nhi mỗi lần bắt được quà tặng sau. Liền sẽ lặng lẽ tàng đến giường phía dưới, làm chiến lợi phẩm. Lục diễn nghỉ chưa thời điểm, mới vừa nằm xuống đi, Liền phát hiện chính mình thân thể phía dưới có chút không thích hợp, cộng người thực, hắn đem khăn trải giường một bóc, Liền nhìn đến bên trong phô thật dày một tầng xếp gỗ, không chỉ có như thế, này đó xếp gỗ còn bị chỉnh chỉnh tề tề phô mở giường, thậm chí liền độ dày đều là giống nhau. Ít nhất từ bên ngoài tới xem, là chút nào nhìn không ra tới. Này dường có bất luận cái gì dị thường, nhưng là nằm xuống đi là có thể đã biết. Lục diễn hát mặt, đem khăn trải giường một phen cấp xả xuống dưới, lục thần hy, lục năm sớm. Hai cái tiểu hài nhi đang ở phòng khách chơi vui vẻ vô cùng, nghe được nhà mình ba ba gọi bọn hắn thời điểm, trong lòng lột bột một chút, hỏng rồi, bị ba ba phát hiện, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, cất bước liền chạy, chỉ là bọn hắn hai người cùng lục diễn so sánh với đều là chân ngắn nhỏ. Chạy tới một nửa, dưới chân không còn Hai người đã bị lục diễn cấp sách lên tới Lục thần hy dẫn đầu bỏ qua một bên trách nhiệm ba Không phải ta làm, là nắng sớm làm Lục thần hy là tỉ tỉ So lục nắng sớm muốn sớm sinh ra nửa giờ Mà lục nắng sớm là đệ đệ Mỗi lần đều là bối nổi tồn tại Lục nắng sớm một khuôn mặt nhỏ Một bộ nhận đánh nhận phạt bộ dáng ba ba Là ta làm Lục thần hy vai hề thượng vui vẻ Tiếp theo liền nghe được lục nắng sớm tiếp tục, ba ba, nếu là ta không làm, tỷ tỷ liền phải cầm mụ mụ bút vẽ tới cấp ta họa rùa đen vương bắt đảng. Mụ mụ bút vẽ, là trong nhà duy nhất không thể động đồ vật. Quả nhiên, lục nắng sớm đem nói cho hết lời về sau, lục diễn sắc mặt càng đen, nguyên bản xách theo nữ nhi cổ, tính toán buông xuống, này sẽ lại thay đổi chủ ý. Hắn một tay xách theo một cái, hàm răng ma hoác hoác vàng, các ngươi trường bản lĩnh A. Ngọn ý nhi này đều tàng tới rồi giường phía dưới, còn sẽ cho nhau đả hố. Nói, ai dạy của các ngươi? Lục Thần hy cùng Lục Nắng sớm hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra ghét bỏ, nhưng là trong miệng lại châm miệng một lời nói, tiểu cứu cứu giáo. Ở sân ngoại hỗ trợ dọn đồ vật cố Đông Đông không thể hiểu được đánh một cái hắt xì, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngày, này đại mùa hè, không nên bị cảm à? An An nhìn thoáng qua Đông Đông, như thế nào? Khương Khương đã trở lại, ngươi liền như vậy kích động. Cố đông đông xoa xoa cái mũi, tỷ, ta sao cảm thấy là có người ở tính kê ta đâu. Cố đông đông năm trước liền tốt nghiệp đại học, hắn đọc chính là y y học viện, tốt nghiệp về sau, lại đi theo láo sư một khối đọc nghiên cứu sinh, cũng ở Lý Lao nơi đó tay đấm. Bao nhiêu năm trôi qua, kinh thành tiểu cố bác sĩ, sớm đều đánh ra danh hảo. Mỗi người đều khen Lý Lao thu một cái hảo đồ đệ, đây là trò giỏi hơn thầy A. An An trắng liếc mắt một cái nhà mình đệ đệ, có ai có thể tính kế người, nhà mình đệ đệ mấy năm nay càng ngày càng tinh, có thể đem hắn tính kế đến, một cái bàn tay đều số ra tới, cố khương khương sờ sờ cái mũi, nghĩ nghĩ cũng là, có thể tính kế người của hắn sắc thật không nhiều lắm, cũng có thể là chính mình suy nghĩ nhiều. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhìn thoáng qua bên ngoài đường cái, tỉ, ngươi nói khương khương như thế nào còn không có trở về à. Hai người nguyên bản là tính toán đi sân bay tiếp Khương Khương, nhưng là Khương Khương lại sáng sớm liền lên tiếng, nếu là bọn họ tới đón người, hắn liền không trở lại. Cho nên, bọn họ hai cái lúc này mới sẽ đứng ở này cố ra ngoài cửa đại đường cái duyên bên cạnh, An An chính là liền nắng sớm cùng kia nắng ban mai đều gạt, liền sợ này hai hải tử tới quấy rối. An An cũng có chút nói thầm, "Phòng Trừng nhanh đi, dừng một chút, lẩm bẩm lầu bầu cũng không biết Khương Khương lần này trở về đãi bao lâu." Đáng tiếc hắn là lâm thời quyết định trở về, bằng không ba mẹ cũng có thể thấy hắn một mặt. Cô Khương Khương trở về, là lâm thời hạ quyết định, liền an an bọn họ cũng là buổi sáng mới nhận được tin tức, đến nỗi cô vệ cường cùng tôn láo sư hai người thừa dịp nghỉ hẹ công phu, sớm đều đi ra ngoài chơi. Mấy năm nay, cô vệ cường cùng tôn láo sư tuổi lớn về sau, hai người ở sự nghiệp thượng tâm tư cũng phai nhạt một ít, lâu lâu liền đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy, này không hôm trước cố vệ cường cùng tôn lão sư mới đính tốt phiếu nói là đi tây nam bên kia chơi một chuyến nhìn xem phong cảnh chân trước cố vệ cường bọn họ vừa mới đi sau lưng an an liền nhận được khương khương phải về tới tin tức nàng cũng chưa cho cố vệ cường cùng tôn lão sư gọi điện thoại hai vợ chồng già mới ra môn còn không có chơi tận hứng liền trở về nhiều mất hứng nha đến nỗi khương khương dù sao là nhà mình hài tử không chú ý nhiều như vậy hai người nói lời này ngã tư đường chỗ liền tới đây nhất nhất chiếc chiếc xe mà trung gian một chiếc đúng là cố khương khương ngồi hiện tại cố khương khương thân phận nhưng không bình thường hắn ở quốc tế vật lý học thượng làm ra quan trọng cống hiến không chỉ có như thế hắn số học năng lực siêu quẩn ở nước ngoài người khác yêu cầu máy tính tới tính số liệu tới rồi khương khương nơi này hắn đầu thậm chí ở mộ nhất thời khác so máy tính càng vì chính xác ở vật lý phương diện hắn càng là làm vượt mức quy định cống hiến ra tới lần này cố khương khương về nước hoa quốc thậm chí an bài tướng quân đi ra ngoài tiếp khương khương cái này nghiên cứu khoa học hình nhân tài người này không phải người khác đúng là lục diễn lục diễn đang xem đến danh sách thời điểm mặt đều đen một nửa như thế nào còn làm hắn đi tiếp tình địch a đi rồi nhiều năm như vậy đều không cho hắn sống yên ổn tình địch a sợ là đang nằm mơ từ trước đến nay lấy công tác làm trọng lục diễn lần đầu sinh ra tùy hứng tâm tư Thả cô Khương Khương bổ câu không nói, tự cấp nhi sớm về đến nhà, tinh toán thống thống khoai khoai ngủ cái ngủ trưa, đến nỗi cô Khương Khương là ai. Lục diễn không quen biết, hắn tuyệt đối không quen biết. Cô Khương Khương tự nhiên là biết lần này Hoa Quốc là phái lục tướng quân tới đón hắn, chỉ là hắn xuống phi cơ không thấy được lục diễn người, trong lòng liền có số. Hắn cũng không giận, sắc mặt vẫn là nhàn nhạt, nhạt, nhìn không ra thần sắc, lại làm tới đón người của hắn, trong lòng đều lộp bộp nẻ dự không cấm có chút oán trách đầu nhi cũng thật là chính mình cậu em vợ cũng không tới tiếp làm cho bọn họ này đó người ngoài tới còn hảo này cậu em vợ tính tình hảo bằng không bọn họ cũng ăn không hết gói đem đi cố khương khương xuống xe ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến cách đó không xa đứng an an an ăn mặc một thân màu hồng đào váy liền áo khoe mắt đuôi lông mày đều mang theo một cổ tử huyền chuyển ôn nhu đây là cùng đương cô nương thời điểm hoàn toàn không giống nhau an an Không biết như thế nào, cô Khương Khương dưới chân bước chân một đốn, hắn giữa mày mang theo một mặt thoải mái, hắn biết, hắn thích cái kia An An, là mười mấy năm trước ở cũ nát đầu ngõ dẫn hắn về nhà cô An An, mà không phải hiện tại mặt mày mỉm cười, phảng phất giống như đối đãi nhà mình hài tử trở về nhà giống nhau cô An An. Các nàng hai cái hoàn toàn bất đồng, rồi lại giống nhau như lúc. Xa cách mười năm, cô An An rốt cuộc lại nghe được cô Khương Khương kêu một tiếng tỉ tỉ. An An đôi mắt đỏ lên, run rộng, Khương Khương, ngươi mới vừa kêu ta cái gì? Cố Khương Khương gần từng chữ một, tỷ, ta về nhà. An An một quyền nện ở cố Khương Khương trên ngực, biên khóc biên mắng, ngươi còn biết chính mình có cái ra à, đứa nhỏ này vừa đi chính là 10 năm, nàng kết hôn năm ấy, Khương Khương không trở về, nàng sinh tia nắng ban mai cùng nắng sớm kia một năm, Khương Khương không trở về, tia nắng ban mai cùng nắng sớm một tuổi năm ấy, Khương Khương không trở về. An An mong à mong. Một năm lại một năm nữa, nàng lập tức liền đi vào ba mươi đại quan, đứa nhỏ này mới khoan thai tới muộn. Nàng có vô số lần muốn bay đến nước ngoài, đi tự mình đem Khương Khương cấp nắm trở về, nhưng là lại không được. Khương Khương ra ngoại quốc những năm đó, thanh danh văng dội hắn không phải cô Khương Khương, mà là quốc tế nổi danh vật lý học gia cô Khương Khương. Phía trước nhiều một cái quan sừng, Khương Khương liền không chỉ là cô gia Khương Khương, hắn nhất cử nhất động. Đều bị người có tâm giám thị, những người đó sợ cố khương khương về nước, sợ hắn đem không nên mang tri thức cùng nghiên cứu khoa học thành quả mang về tới Hoa Quốc. Mà nay, trải qua quá nặng trọng khó khăn, cố khương khương rốt cuộc đã trở lại. An An tham lam nhiều nhìn trước mặt cái này đã từng tú nàng góp áo hài tử, nàng mới bừng tỉnh phát hiện, cái kia nhỏ gầy thiếu niên, hiện giờ vóc dáng đã như thế đỉnh bản, phẳng phất huyền nhai bên cạnh tung ton nang gop ao hai thẳng tắp nạo nghễ, ở nàng không biết thời điểm thiếu niên đã xông ra một mảnh thiên địa, trở thành mỗi người nhìn lên tồn tại. Cố Khương Khương đôi mắt cũng có chút đỏ lên, áp lực, tỉ. Ta đã trở về, trước một câu là ta về nhà, sau một câu là ta đã trở về. Hai câu này rõ ràng gần nói, trong đó y vị lại không giống nhau. Không ai biết, Cố Khương Khương lần này về nước rốt cuộc ở nước ngoài mang đến bao lớn chấn động. Có lẽ Lục Diễn biết. Kỳ thật đừng nhìn lục diễn này sẽ bẻ tính tình không đi sân bay tiếp cô Khương Khương trở về, nhưng là lùi bước hạ thiên la địa vóng, dốc hết sức lực đem cô Khương Khương trở về lại sẽ gặp được hết thể tình huống đều tính đi vào. Hắn tuy rằng ở nhà, nhưng là cô Khương Khương bên ngoài tình huống, hắn lại đều là biết đến rành mạch. An An lại khóc lại cười, trở về liền hảo. Bên cạnh cô đông đông hốc mắt cũng có chút sáp không quá quan kiện thời điểm, hắn phải làm khởi nam tử hắn trách nhiệm. Hắn giơ tay vô vô cố Khương Khương bả vai, đi. Chúng ta về nhà. Cố Khương Khương thật mạnh gật gật đầu, bốn mắt nhìn nhau. Này hai cái huynh đệ cách xa nhau nhiều năm lại lần nữa gặp mặt, không có mới lạ, có chỉ là hết sức tưởng niệm cùng lo lắng. Cố Khương Khương đối với phía sau vầy vây tay, từ trên xe xuống dưới những người đó đều sôi nổi rời đi cô ra cửa, chỉ là an an lại biết, những người này bên ngoài thượng là rời đi. Thực tế lại ở trong tối mật bảo hộ Cố Khương Khương, mấy người vào phòng nội, Cố Khương Khương nhìn quen thuộc sân, trên mặt hắn hiện lên một tia hoài niệm, hỏi: Tia nắng ban mai cùng nắng sớm như thế nào không có tới? Hắn nhiều năm như vậy tuy rằng không trở về, nhưng là đối với cô tia nắng ban mai cùng cố nắng sớm tình huống hiểu biết chính là một chút đều không ít. Nhắc tới chính mình một nhi một nữ, an an trên mặt thần sắc cũng càng thêm ôn nhu lên, này hai hải tử quá ra. Ta đem bọn họ hai cái phiết ở nhà làm lục diễn mang theo, bọn họ nếu là lại đây, ngươi liền cái nghỉ ngơi đều nghỉ ngơi không được, nắng sớm cùng tia nắng ban mai hai đứa nhỏ tính cách cũng không biết giống ai. Ra cùng bá vương giống nhau, phạm vi mới rặm, không ai dám chọc này hai hải tử. Cố Khương Khương cười đem hành lý phóng trong viện, lại vẫn là đơn độc suy sụp một cái bọc nhỏ, đi thôi. Ta đi xem nắng sớm cùng tia nắng ban mai, này cũng chính là ý nghĩa đi trước lục gia lạc. An An kinh ngạc, ngươi không nghỉ ngơi một hồi. Nàng cùng đông đông chính là cố ý đem trường hợp tuyển ở cố gia, chính là muốn cho Khương Khương thân thiết một ít. Cố Khương Khương lắc lắc đầu, ta nếu là không đi, tối nay tia nắng ban mai cùng nắng sớm đã biết, tất nhiên muốn làm ẩm ĩ đem phòng ở đều cấp vạch trần. Mấy năm nay, hắn hướng trong nhà gọi điện thoại, hơn phân nửa đều là tia nắng ban mai cùng nắng sớm hai người cùng làm nhảm giống nhau ở trong điện thoại mặt nói. Cố Khương Khương đối này hai hải tử tính cách cũng coi như là có nhất định hiểu biết. Nếu Khương Khương đều nói lời này, An An cũng không khách khí, trực tiếp lánh Khương Khương đi lục ra. Bọn họ tới vừa văn tốt, lục diễn đang ở giáo huấn trong nhà hai cái nhai con, thật sự là quá không nghe lời, không chỉ có đem xếp gỗ phủ kín toàn bộ giường không nói, còn đem An An ra cửa trước mới ma mặc cấp vẩy đầy một cái phòng khách, hiện tại toàn bộ sàn nhà đều biến thành màu đen lục diễn thái dương ước chế không được nhảy lên nếu không phải này hai hùng hải tử là chính mình sinh hắn tuyệt đối muốn đem này hai hải tử cấp ném đến đống rác đi tia nắng ban mai cùng nắng sớm cũng biết chính mình làm sai thành thành thật thật đứng ở góc tường từ chạm đất diễn cầm thức chịu xuống tay tâm nắng sớm là cái nam hải tử hắn chỉ là nhíu lại lông mày cắn răng đảo hút một hơi chính là không nhận sai cũng không cầu tha nhưng là tia nắng ban mai là nữ hải tử làm chơi xấu chơi xấu từ trước đến nay là nàng cường hạng nàng nho đen giống nhau đôi mắt chớp chớp nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt đem chính mình bị chịu hồng hồng lòng bàn tay cấp cố ý đệ ra tới ba ba kia nắng ban mai đau kia nắng ban mai đau quá lục diễn tâm mềm nũng, nhưng là dư quang nhìn đến trên sàn nhà toàn bộ là mực nước thời điểm lại cố ý ngạnh tâm địa lần sau còn quấy rối sao kia nắng ban mai chịu chịu cái mũi khuôn mặt nhỏ khóc cùng hoa miêu giống nhau không Lần sau tia nắng ban mai không cùng đệ đệ một khối chơi, đều đến lúc này, còn không quên cho chính mình đệ đệ là hố. Này hai cái đều là chính mình loại, lục diễn như thế nào sẽ không rõ tia nắng ban mai lời nói bên trong ý tứ, hán hỏa khí tức khắc một bạo, lại muốn bắt thức chịu người thời điểm. Tia nắng ban mai hoa một tiếng khóc ra tới, biên khóc biên chạy, vẫn là hướng cửa khẩu, vừa vận an an lánh đông đông cùng khương khương hai người trở về. Tia nắng ban mai nhìn cửa người, quên mất khóc thúc thít. Nàng nhìn chầm chầm cố khương khương, lẩm bẩm, ca ca, ngươi thật xinh đẹp à. Sáu tuổi hai tử, đã biết xấu đẹp, tia nắng ban mai lớn lên hảo, nàng từ nhỏ đến lớn đều biết, người khác tức giận thời điểm, nàng chỉ cần cười một cái, người khác nhất định liền không tức giận. Chính là hiện giờ gặp một cái so nàng còn lớn lên đẹp ca ca, tia nắng ban mai ôm khương khương chân, một đường bò đi lên, đối với khương khương mặt, bẹp hôn một cái, ca ca, ngươi thật là đẹp mắt tia nắng ban mai khuôn mặt nhỏ đỏ bừng trên mặt còn treo trong suốt nước mắt nhưng là thân khương khương thời điểm khoe miệng lại liệt lộ ra một ngụm tiểu giang sữa nho đen giống nhau đôi mắt thủy linh linh cố khương khương bị tia nắng ban mai này một thân hắn trong lòng cũng chợt nhảy dựng hắn thử tia nắng ban mai tia nắng ban mai đánh một cái khóc cách thật mạnh gật gật đầu an an có chút đau đầu nàng tiến lên đi tún tia nắng ban mai xuống dưới tia nắng ban mai xuống dưới Đại cứu cứu mệt mỏi một ngày, làm đại cứu cứu nghỉ ngơi một hồi. Kia nắng ban mai chớp chớp đôi mắt, không xem an an, bình tĩnh nhìn Khương Khương, nàng không xác định nói, ngươi là đại cứu cứu. Trong lòng ngực ôm một cái kiểu kiều mềm mại tiểu nha đầu, cố Khương Khương cảm thấy tâm đều mềm mại dối tinh dối mụ, hắn tam đeu mem mai roi tinh roi mu han gio tay điểm điểm kia nắng ban mai cái mũi, như thế nào, không quen biết đại cứu cứu, đứa nhỏ này ở trong điện thoại mặt kêu miễn bản có bao nhiêu thân thiết. Kia nắng ban mai ánh mắt sáng lên, "Đại cứu cứu, kia nắng ban mai rất nhớ ngươi a." "Đến." An An biết, kia nắng ban mai đem thốt ra lời này, hôm nay một ngày, đều đừng nghĩ Tử Khương Khương trong lòng ngực xung dưới, không có cái nào người có thể chống cự được, kia nắng ban mai ngoan ngoãn làm lúng bộ dáng. Quả nhiên, Cố Khương Khương cười ôn nhu, "Đại cứu cứu cũng tưởng kia nắng ban mai." "Nắng sớm đâu?" Kia nắng ban mai héo đầu bán náo, "Ta cùng nắng sớm phạm sai lầm." Ba ba muốn tấu chúng ta, đại cứu cứu, ngươi cứu cứu ta cùng nắng sớm được không? Khương Khương ngẳng đầu dò hỏi An An, An An nhún vai, nàng có thể nói như thế nào? Này hai hải tử cùng lục diễn trời sinh không đúng, từ nhỏ đến lớn, này hai hải tử ở nàng trước mặt có bao nhiêu ngoan ngoãn, ở lục diễn trước mặt liền có bao nhiêu gây sự. Đem đường đường lục tướng quân, khi thiếu chút nữa cơ tim tắc nghẽn, còn không ngừng một lần cái loại này. Vào phòng. Trên mặt đất mực nước đen tuyển, sấn màu trắng sàn nhà, phá lệ đáng chú ý, an an hít hà một hơi, lục thần hy, lục nắng sớm. Các người có phải hay không đem ra ra đưa cho mụ mụ kia một phương nghiên mực cấp đánh, nàng đi thời điểm, nghiên mực bên trong còn ma miêu tả, không kịp thu hồi tới. Kia nắng ban mai không lên tiếng nhi, sợ hài hướng khương khương trong lòng ngực rụt rụt, nàng ngửi ngửi cái mũi, đại cứu cứu trên người cũng thật dễ ngửi. Khương khương lập tức, tỷ Hải tử con nhỏ, đường do nàng. An an ha hả. Có thể đem tia nắng ban mai cấp làm sợ, đó là không có khả năng. Lục diễn cấp nắng sớm giặt sạch một phen mặt ra tới sau, liếc mắt một cái liền nhìn đến nhà mình bảo bối nữ nhi treo ở cố khương khương trên người. Hắn vốn là khó coi sắc mặt càng đen. Lục thần hy, trở về. Tia nắng ban mai ghé vào khương khương trong lòng ngực, trộn đem đôi mắt mị thành một cái tuyến, đánh giá nhà mình ba ba, quyết đoán, ta không ba ba hư sẽ tấu tia nắng ban mai đại cứu cứu hảo đối tia nắng ban mai hảo lục diễn không hổ là nhà mình cháu ngoại gái cố khương khương trong lòng cái kia thích ta hắn khuyến bảo tỷ phu hài tử con nhỏ ngươi không thể quá giả man làm sợ hài tử đương hắn hô lên tỷ phu hai chữ thời điểm ở đây người đều sửng sốt cố khương khương chính mình cũng là người hắn tự dễ ước Nguyên lai tỷ phu hai chữ không có trong tưởng tượng như vậy khó hô lên khẩu. Lục diễn cùng an an nhìn nhau liếc mắt một cái, hắn sắc mặt hơi chút đẹp vài phần, hài tử không thể quán, mới vừa nói xong, nguyên bản bị hắn xách ở trong tay nắng sớm, đặng đặng chân ngắn nhỏ, nhảy xuống tới, lấy chạy trốn tốc độ vèo lập tức lẻn đến khương khương trong lòng ngực, khỏe mạnh kháo khỉnh lục nắng sớm mở ra cánh tay, đại cứu cứu ôm. Lục diễn sắc mặt càng đen khuong khuong trong long nguc khoe manh kheo khinh luc nang som mo ra canh tay đai cuu cuu om luc dien sac mat cang đen Này hai hài tử xác định là chính mình loại sao. Cố Khương Khương chuẩn bị ngồi xổm xuống thân mình ôm nắng sớm thời điểm, lại bị đông đông cấp ngăn đón, đông đông cố ý, như thế nào? Đại cứu cứu đã trở lại, liền không cần tiểu cứu cứu. Lục nắng sớm trong mắt thủ cục chuyển một vòng, lập tức rời đi phương hướng, hự hự bò tới rồi cố đông đông trên người, hắn ôm cụ non, đại cứu cứu gầy, hắn ôm bất động ta, tiểu cứu cứu sức lực đại, ngươi ôm ta. Cố đông đông sắp bị tức chết rồi, cảm tình đứa nhỏ này đến chính mình trong lòng ngực, là đau lòng đại cứu cứu ôm bất động à. Lục diễn trong lòng hơi chút cân bằng một ít, an an lại có chút giở khóc dở cười, đều vào nhà tới. Đừng xử ở cửa, kia nắng ban mai cùng nắng sớm được như ý nguyện tới rồi cứu cứu trong lòng ngực, kia nắng ban mai ngoan ngoan cùng tiểu láo đông giống nhau, không ngừng ghé vào khương khương lỗ hai bên cạnh nói lặng lẽ lời nói, khương khương này một lòng à. Quả thực chính là tình thương của cha Trần Lan, một bữa cơm xuống dưới, hai người thân thiết đến không được. Đến cuối cùng diện biến thành, Khương Khương ở nơi nào, tia nắng ban mai liền ở nơi nào, cho dù là ngủ đều phải ôm Khương Khương ngủ. Lục diện chua sót không được, hắn làm thân ba ba, cũng chưa tốt như vậy đãi ngộ. An An lại mừng rỡ tự tại, này hai hài tử khó mang thực, hiện giờ tia nắng ban mai cuốn lấy Khương Khương, nắng sớm cuốn lấy đông đông, nàng cuối cùng là nhẹ nhàng một hồi. Lúc này mới bắt đầu bận việc chính mình sự tình, mắt thấy An An cũng đi bận việc, lục diễn lẻ loi ngồi ở trên sofa, ủy khuất cực kỳ, thật vất vả có điểm tư nhân không gian, kết quả An An lại thành công tắc của nhân. Từ mấy năm trước ở quốc tế thượng nhất cử đoạt giải quán quân sau, An An liền thành chạm tay là bỏng thiết kế sư. Lục diễn vào nhà thời điểm, An An chính vùi đầu khổ làm, hắn một phen từ sau lưng ôm An An, An An kinh hô một tiếng, lại bị lục diễn chặn ngang ôm lên. Mau buông ta xuống. Lục diễn không đáp ứng, chỉ là đem môi dán đi lên, đem An An dư lại nói cấp đổ một cái kín mít, không nhiều lắm sẽ. An An đã bị hôn thất điên bắt đảo, nàng miễn cương còn có một tia thanh tỉnh, nô. Buông ra, bọn nhỏ lập tức liền đã trở lại. Lục diễn lại không thuần theo, chỉ là ngang ngược xé rách Gan An quần áo, hán thấp giọng, hài tử cùng cứu cứu đi ra ngoài chơi. Một chốc một lát cũng chưa về, tử có hai đứa nhỏ về sau. Hắn đều mau cấp nghẹn thành hòa thượng. An An còn muốn nói chút cái gì, miệng lại lần nữa bị lấp kín, hạ thân cũng đi theo nóng lên, mãn phòng xuân sắc. Khương Khương ở lục gia ở ba ngày, liền nhận được kiệt xuất nhân vật phỏng vấn đưa tin, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là tiếp được cái này phỏng vấn. Hôm nay Khương Khương ăn mặc một thân màu xám bạc tây trang, anh khí bức người. Mười mấy năm thời gian, làm đã từng một cái thẹn thùng, câu nệ, tự thi, áp lực hài tử biến thành một cái quang mang vạn trượng ưu tú thanh niên, càng là tới rồi yêu cầu đại gia nhìn lên nông nỗi. Khương Khương lên sân khấu về sau, trang hạ người xem tức khắc một mảnh náo nhiệt vô tay, người chủ trì nói, cô giáo thụ, ngươi thực chịu đại gia hoang nền, cô giáo thụ là đại gia đối với Khương Khương kính sưng, thật sự là hắn quá tuổi trẻ, mặc kệ như thế nào sưng hô đều không thích hợp. Cô Khương Khương mỉm cười gật gật đầu, ta thực vinh hạnh. Ngươi chủ trì, Ta tưởng mọi người đều rất tò mò một việc. Cố Khương Khương làm một cái dò hỏi động tác. Người chủ trì tiếp tục, ngươi vì cái gì sẽ lựa chọn ở cái này thời gian điểm về nước? Cố Khương Khương trầm ngâm trong nháy mắt, hắn tiếp nhận mỉ rồ phổn, đối mặt màn ảnh, ta không nghĩ lửa đại gia, vì quốc gia xuất lực là một phương diện, lớn hơn nữa mặt chính là ta tư nhân nguyên nhân. Nga, người chủ trì tới hứng thú, phương tiện nói cho chúng ta biết tư nhân nguyên nhân là cái gì sao? Khương Khương một đôi lưu ly giống nhau con người hiện lên một tia khác thường thần thái, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm màn ảnh, quốc nội có một cái rất quan trọng người, quan trọng đến đáng giá ta từ bỏ hết thẻ trở về, hắn ở nước ngoài phân đấu 10 năm, mới có hôm nay địa vị, hắn về nước liền ý nghĩa từ bỏ ở nước ngoài hết thảy từ đầu bắt đầu. Ta có thể biết được người nọ là ai sao, người chủ trì tiếp tục hỏi. Cô Khương Khương gật đầu, quốc tế nổi danh thiết kế sư Cô An An ở đây một mảnh ô lên an an cùng khương khương quan hệ đối ngoại cũng không có công bố không chỉ có như thế còn che kín mít cố an an cố đại sư là tỷ tỷ ngươi người chủ trì luân phiên truy vấn nhắc tới cố an an ba chữ cố khương khương trong mắt hiện lên một kia kiêu ngạo hắn gật gật đầu đối cố an an là ta tỷ tỷ là nàng đem ta từ trong bóng đêm lôi ra tới là nàng cho ta cứu rỗi là nàng Cung ta đọc sách, cũng là nàng, dạy dỗ ta trở thành một cái đối quốc gia hữu dụng người. Cố Khương Khương nói xong, hắn hốc mắt cũng không cấm có chút tư tác Các người tỷ đệ hai người cũng thật ưu tú, người chủ trì nhưng thật ra không nghĩ tới bất quá một cái phỏng vấn. Thế nhưng đào ra lớn như vậy bí mật, nàng hâm mộ nói, thật hâm mộ các người tỷ đệ tình. Dừng một chút, người chủ trì tiếp tục, cố đại sư đối với người rất quan trọng. Cố Khương Khương thật mạnh gật gật đầu, so mệnh còn quan trọng. TV trước, An An nhìn giống như bầu trời ngồi sao lòng lánh thanh niên, ngồi ở trên sofa đỉnh đạc mà nói, nàng trong mắt có tự hào, có kiêu ngạo, vui mừng, còn có hết thể phức tạp nói không nên lời cảm xúc. An An bắt lấy lục diễn cổ áo tử, lắp bắp, diễn ca. Ta cũng không hối hận thu lưu khương khương, vô luận hắn là thế nào khương khương, đều là cô An An đệ đệ, cả đời đệ đệ. Lục diễn giơ tay ôn nhu cấp An An xoa xoa nước mắt, ta biết. Người đem Khương Khương rẻ dô thực ưu tú, có thể nói, Khương Khương sẽ có hôm nay tồn tại, An An tuyệt đối công không thể không. Mà nay, Khương Khương đã trở lại, đối với Hoa Quốc tới nói, đây là một bút thật lớn tài phú. An An Hồng con mắt lắc lắc đầu, ta nào có như vậy quan trọng, Khương Khương sẽ có hôm nay, là chính hắn một bước một cái dấu chân đi ra. Lục diễn giật giật ngôi, đang muốn nói cái gì đó, ngoài cửa lại truyền đến một trận tiếng đập cửa, Lục diễn vội vàng mở cửa. Kinh ngạc, ba mẹ, các ngươi như thế nào cái này điểm đã trở lại? Cố vệ cường hù một khuôn mặt, chúng ta nếu là không trở lại, chẳng phải là muốn bỏ qua Khương Khương về nước. Tôn Láo sư cũng đi theo, chính là Khương Khương về nước chuyện lớn như vậy, các ngươi thế nhưng giấu như vậy khẩn, nếu không phải chúng ta xem tin tức nghe được tin tức, không chừng còn bị chẳng hay biết gì mặt. An An xoa xoa đôi mắt, vội vang nói, này không phải nghĩ ngày hai vợ chồng già mới ra môn muốn cho các ngươi chơi cái thoải mái sao. Nói, nàng cũng đi theo tiếp nhận hành lý, phòng trong nghe được động tính kia nắng ban mai cùng nắng sớm hai người, nhìn đến ông ngoại cùng bà ngoại liền hướng bọn họ trên người khác tia nắng ban mai là cái lanh lợi, ghé vào tôn láo sư trên cổ, làm nũng, bà ngoại, tia nắng ban mai rất nhớ người à. Tôn láo sư trên mặt nếp hốn tử cũng gia tăng vài phần, nàng chạm chạm tia nắng ban mai mặt, bà ngoại ở bên ngoài cũng tưởng tia nắng ban mai. Tưởng đều ăn không ngon, ngủ không yên. An An mắt trợn trắng, nàng cũng không biết tưởng tượng thanh chính nghiêm túc tôn lao sư thế nhưng sẽ có như vậy hòa ái thời điểm, đặc biệt là đối đại tia nắng ban mai thời điểm, tính tình tốt kỳ cục, phản phất nàng liền cùng nhặt được giống nhau. An An nhìn thoáng qua vô cùng náo nhiệt phong trọ, trong lòng mềm mại kỳ cục, nàng bắt thông mặt khác một đầu điện thoại, điện thoại vang lên vài tiếng, liền truyền được, nàng nói, khương khương, ba mẹ đã trở lại. Chúng ta chờ ngươi về nhà ăn cơm. Khương Khương mới vừa tiếp thu xong phỏng vấn, tới rồi hậu trường, liền nhận được An An điện thoại, nghe được điện thoại mặt khác một đầu thanh âm, hắn ách khỏe miệng áp lực không được thượng kiểu, hảo. Ta lập tức quay lại. Quài điện thoại phía trước, bên hai truyền đến một trận không rõ ràng thanh âm, đại cứu cứu, ngươi mau trở lại. Kìa nắng ban mai rất nhớ ngươi A.